Của ta dính chúng ta quang giống nhau, sở hữu sự tình một liên lụy đến tiền, liền nói không rõ ràng lắm, còn không bằng liền trước như vậy, dù sao tiền lại không thiếu kiếm, những việc này chúng ta chứng minh trong lòng minh bạch là được." Chu Đấu quên giải thích nói. "Như vậy cũng đúng, bằng không giải thích lên là phiền toái." Tống Thuận Lợi nghĩ đến chính mình thân mẫu gái kia tính cách, hắn không khỏi cười khổ nói: "Hảo, ngủ đi, ngày mai lại muốn vội đi lên." Chu Đô Quyên công đạo xong ngáp một cái, nháy mắt liền đi vào giấc ngủ. Nhìn Chu Đô Quyên cùng Hải Tử đều nặng nề đi ngủ, tấm thuận lợi này hơn nửa năm tới, lần đầu tiên nằm tới rồi Chu Đô Quyên bên người, cái giường lớn chính là thoải mái, người một nhà ngủ chung thật tốt. Mau ăn Tết mấy ngày này, thời gian quá đến bay nhanh, tác hàng Tết, quét dọn nhà cửa phòng, cúng ông táo thần, dùng mấy ngày thời gian, mục tú các nàng cuối cùng là đem sở Hưu An Tết tác hóa đều chuẩn bị đầy đủ hết. Ngũ vị hương, cây đậu xào một đại soạn, an tiết thời điểm dùng nhiều, mục thủy mang theo Trần Húc Huy đi đổi một cái đại tẩm, bắp rang cùng chưng bánh kem lại là nhật tiêu. Chương 342 tân một năm. Đảo mắt liền đến đại niên 29, một tú trong nhà hỉ khí dương, dương dương dán lên câu đối xuân, không chỉ là nhà chính cửa, trong viện sở hữu cửa phòng thượng còn có công lớn, đều dán lên rực rỡ câu đối cùng phúc tự, chuồng ga thượng dán chính là năm xúc thị vượng. Lúa gạo thượng gián chính là hàng năm có thừa. Mục Tú lại đi một chuyến Trần Quả phụ ra, tặng một đống hàng Tết, Thu Mây Tiếc vốn dĩ khăng khăng không thu, thẳng đến cuối cùng nói chờ thêm xong năm Thu Mây Tiếc đi làm sống sau, đã phát tiền lương trả lại cấp Mục Tú. Thu Mây Tiếc lúc này mới thu sụt dưới. Tới rồi 30 ngày đó, buổi tối muốn đón giao thừa, Mục Tú hệ tạp dề tới rồi phòng bếp, đem tạc tốt viên, tô thịt, nó xen kẹp làm thành khâu chén. Đủ loại ăn ngon như nước chảy giống nhau từ trong phòng bếp bưng ra tới, tràn đầy một bản mỹ vị món ngon thật là mê người a, hồng toàn bộ tốn hấp dầu, thơm ngọt sương sượn, Mục Tú còn không quên lấy ra tới một lọ rượu Mao Đài. Mục Thủy ngày thường cũng sẽ ngẫu nhiên uống điểm tiểu rượu, lúc này lấy ra chẩn chén rượu, cấp trong nhà mỗi người đều rót đầy, giơ lên chẩn chén rượu, trước mở miệng nói, tới, chúng ta đại gia hỏa làm một ly. Cả nhà đều giơ lên chén rượu, một ngụm uống xong ly trùng rượu. Liên mục tú đều đi theo hướng lên đi xuống. Rượu ngon. Trần Kiên cường một chén rượu đi xuống, lập tức liền biết này không phải bình thường rượu trắng. Liên trấn húc huy loại này thường xuyên không uống rượu người, đều có thể cảm giác được không giống nhau. Trước kia uống qua rượu trắng, lại cay lại khó uống, chính là cái này uống rượu đi xuống, chỉ cảm thấy yết hầu một trận hơi cay qua đi, dạ dày lập tức liền lửa nóng lên, là cái loại này phục tùng ấm áp, làm người cả người ấm rạo rạo. Tuy rằng Trần Húc Huy cùng Trần Kiên Cường vợ chồng cũng không phải mục tú bọn họ người nhà, chính là hiện giờ sớm chiều ở trung xung dưới, lại là cùng người nhà giống nhau thân thiết, đại gia ngồi vây quanh ở bên nhau, có già có trẻ, không hiểu rõ còn tưởng rằng đây là cả gia đình người. Nhìn đại gia vừa nói vừa cười, tràn ngập đối tương lai hướng tới, mục tú trong lòng cũng là ấm hồ hồ, bất tri bất giác, đời trước là cô nhi tên nuôi ấy, đều bị trước mắt này đó người nhà lớp đầy trước mắt những người này, đều đem là chính mình kiếp này sâu nhất sâu nhất ràng buộc. Bất tri bất giác, tới rồi đêm khuya, Lý Phán Đệ cùng Mục Tiểu Hoa sớm đã ngủ, Chu Thủy Liên cùng Mục Tiểu Thụ từng người về phòng bồi hài tử, nhà chính, Trần Kiến Cường hai vợ chồng già, Trần Húc Huy, Mục Thủy cùng Mục Tú còn ngồi ở chỗ kia đón giao thừa, vài người nói nói cười cười, rốt cuộc chịu đựng được 12 giờ thả pháo chúc sau, lúc này mới từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Một tú nằm ở thiêu nóng hừng hực trên dương đất, uốn lên điểm nhi rượu, hơi hơi hừn hừn ngủ rồi, chờ nàng mở to mắt thời điểm, thiên đều sáng, một giấc này ngủ đến thật trẫm a, tân một năm cứ như vậy bắt đầu rồi. An tiết thời điểm, nhật tử quá đến bay nhanh, từ mùng 1 đến sơ tam, đại gia cái gì sống cũng không làm, chính là an an uống uống chơi chơi còn có xuyến môn chúc Tết, chẳng qua trong thôn các gia các hộ đều có tiểu hài tử, mọi nhà cũng đều không phải thực dư giả. Cho nên trong thôn mọi người đều có bất thành văn quy định, chính là không cho hài tử phát tiền mừng tuổi. Bất quá tuy rằng không có tiền mừng tuổi, nhưng là lại sẽ nhà này cấp tác mấy viên đậu phộng, kia ra sẽ cho một phen hạt dưa, tiểu hài tử được này đó ăn vặt, cũng là vui vẻ đến không được. Ngày thường quan hệ tốt các hương thần, an tiết đều tụ tập ở bên nhau, hôm nay đi nhà ngươi ăn cơm, ngày mai tới nhà của ta ăn cơm, tiểu hài tử càng là chơi điên rồi lên. Đại hài tử lãnh tiểu hài tử Đi buông tha pháo toé giấy bên trong, còn có thể lay ra không ít không cũng có tiêu quà pháo, thu thập lên, sau đó đến ven đường, nhìn đến có người lại đây, liền bật lửa một cái, ném tới người qua đường dưới chân. Chỉ nghe phanh một tiếng pháo tiếng nổ mạnh, thường thường có thể đem người qua đường dọa một cú sốc, đám hài tử này nhìn đến đối phương đã chịu kinh hách biểu tình, đều sẽ nhạc không phí tổn, cười ha ha, có người mắng vài câu liền đi rồi, còn có người đuổi theo muốn giao huấn bọn họ. Đám hài tử này liền lập tức giải tán, lại tìm kiếm sau giao lộ, tiếp tục làm trò đùa giỡn. Nông thôn sinh hoạt chính là như vậy đơn giản mà lại vui sướng, mục tú gia là tiểu hài tử thích nhất đi địa phương, bởi vì có rất nhiều ăn ngon đồ vật. Mục tú làm lý phán đệ cầm các loại đồ ăn vặt chiêu đãi tiểu đồng bọn. Vô hình trung, lý phán đệ thành đám hài tử này tiểu đầu mục, mỗi ngày đi theo các bạn nhỏ chạy vội đi ra ngoài chơi. Cái kia cùng mục tiểu thụ hồi anh võ thôn bị bọn nhỏ khi dễ tiểu cô nương, thoát thai hoàn cốt, thành một cái ánh mặt trời rộng rãi, tràn ngập tin tưởng đại tỷ. Đâu? Mãi cho đến sơ bảy qua đi, nông thôn mới có đại chợ, huyện thành cửa hàng cũng lục tục khai trương, mọi người mỗi người hỉ khí dương dương, tinh thần no đủ, đi dạo phố người nối liền không ngức. Mục tu tính tính nhật tử, lập tức liền phải đến tháng giêng 15, có thể bao một ít bánh trôi tới bán. Nhiều bao điểm cũng đưa đến huyện thành, làm trong tiệm cũng mang lên. Mục Tu chấp hành lực lượng, nghĩ đến đâu liền sẽ lập tức hành động lên, nàng đem ý tưởng nói cho Mục Tiểu Thụ cùng Chu Thủy Liên, ba người ăn nhịp với nhau, từng người phân công, bắt đầu làm bao bánh trôi giai đoạn trước chuẩn bị. Mục Tu trước đem gạo nếp chung tập chất, chậu phiến chờ huyền phụ vật rửa sạch sẽ, tiếp theo dùng nước trong ngâm, bỏ vào thiêu giường đất phòng trong, chờ 4 cái giờ sau liền có thể nghiền nát. Ba người phao hơn 40 cân gạo nếp, đem đại thùng đại chậu toàn bộ phóng hào lúc sau, Chu Thủy Liên ở trong phòng bếp xào hạt mè cùng đậu phộng, Mục Tú cùng Mục Tiểu Thụ đứng ở bên cạnh, nghiền nát xào tốt hạt mè cùng đậu phộng. Lần trước Mục Tú ở huyện thành, thấy được một cái tiểu thạch ma, đường kính ước chừng 15 cm như vậy lại, nàng nhìn, cái này thạch ma tiểu xảo, nghĩ về sau có thể nghiền nát một ít mùi linh tinh cấp tiểu hoa hương, liền mua trở về, chỉ là một lần. Chu thủy liên liền ngại phiền toái, mục tú nhìn một tiểu hoa thơm ngào ngạt uống đặc hồ gạo cháo, cũng liền từ bỏ làm mì tính toán. Lúc này, cái này tiểu thạch ma vừa lúc bài thượng công dụng, đem sào thuộc hạt mẹ bỏ vào đi, thức mau liền mài ra tới hạt mẹ phấn, chờ đem sở hữu hạt mẹ ma thành phấn trang hảo lúc sau, mục tú dùng mỡ heo ra nhập đường trắng, quấy đều hoa khai, lại đem hạt mẹ đổ đi vào, quấy hảo, nhân mẹ đen liền chuẩn bị tốt. Đông dạng phương pháp Đem xảo tốt đậu phụng ma thành đậu phụng phấn, cũng gia nhập ngựa heo cùng đường trắng, đều đều hoa khai, quái hảo, đậu phụng nhân cũng chuẩn bị tốt. Hoa quế nhân vừa lúc có thể sử dụng thượng mục tú làm tốt hoa quế tường, chờ đến sở hưu bánh trôi đều chuẩn bị tốt lúc sau, mục tú đi nhìn nhìn gạo nếp, nắm lên một phen, gạo nếp ngâm viên viên rời rạc, gạo nếp mềm mại có thể để vào thạch ma. Đem gạo nếp dùng thạch ma ma thành tường, ma khẩu quải bố túi. Biên Ma biên dùng túi đem chuẩn da mễ tương tiếp nhập, ma mãn một cái túi, liền bắt được bên ngoài trên hành lang treo lên tới nước động. Ba người đều là nữ nhân, như thế lộng vài tiếng đờ hồ, đều mệt mỏi, Mục Thủy cùng Trần Húc Huy hai người bắt đầu ma, thẳng đến chạm vạng, mới đem sở hưu gạo nếp đều mà xong. Hành lang bên cạnh treo hơn 20 cái túi ở nước động, đến ngày hôm sau buổi sáng liền có thể gỡ xuống tới, túi bên trong đều là nửa làm nửa rốt bột nếp. loại này mài nước bột nếp tỉ căn ma bột nếp vị càng dai tinh tế. Chương 343 bán bánh trôi. Làm thứ này thật là đủ lao lực, này tay liền chiếc đũa đều chảo không xong. Mục tiểu thụ lúc ăn cơm chiều, tay cầm chiếc đũa còn ở run, thật sự là hôm nay vẫn luôn đẩy thành ma, mệt quá sức. Ai, lần sau vẫn là đi trong thôn kia tảng đá lớn mà mà, nhà ta như còn có thể ra điểm nhị lực. Chu thủy liên buông chiếc đũa, đầm đầm eo. Nương Ta không đều nói, lần sau chúng ta chính mình mua cái tảng đá lớn ma, kia thạch ma chỉ ma thức ăn dùng, trong thôn kia tảng đá lớn ma cả ngày cái gì đời ma, này nhập khẩu đồ vật, vẫn là muốn chú ý sạch sẽ, bằng không ăn hỏng rồi bụng làm sao bây giờ? Mục Tú cũng là cảm thấy mệt muốn chết rồi, lần sau nhất định không thể như vậy. Ngày hôm sau, mọi người đều dậy thật sớm, Mục Tú thu xếp trưng thượng một nồi to đậu đỏ, làm thành đậu đỏ bùn. Chu Thủy Liên cùng Mục Tiểu Thủ hai người đem bột nếp dùng tay xoa đến cục bột bóng loáng mềm mại lúc sau, liền bắt đầu bao bánh trôi. Chỉ thấy Chu Thủy Liên niết tiếp theo tiểu khối gạo nếp đoàn, đôi tay xoa viên, áp thành bánh trạng, đem nhân điền nhập, thuận biên bao khởi, đem bao tốt bánh trôi ở trong tay xoa viên, một cái bánh trôi liền bao hảo, căn cứ bất đồng nhân bao hảo lúc sau để vào bất đồng chậu. Mục Tiểu Thủ cùng Mục Tú cũng bao bày nhanh. Cách vách Trần Gia Đại Nương cũng bị gọi tới cùng nhau bao bánh trôi, Trần Húc Huy thoạt nhìn cao to, nhưng là nhìn trong chốc lát, cũng ra dáng ra hình ngồi xuống bao lên, thế nhưng bao cũng không tệ lắm. Người nhiều lực lượng đại, vài người dùng hai cái giỏ, liền bao ra tới 90 nhiều cân bánh trôi. Được rồi, hôm nay liền bao này đó lấy ra đi bán. Mục Tú nhìn xem thời gian, đã 9 giờ nhiều. Ta tới chắc hảo. Chu Thủy Liên đứng lên, lấy ra lồng hấp bố Đem trǒu cái hảo mục thủy Trần Húc Huy đem này đó cùng nhau bắt được xe bò thượng. Nương, ngươi cùng Trần Đại nương tiếp tục đem giữ lại toàn bộ bao hảo, nếu có nhàn rỗi thời gian, lại sao điểm nhi hạt mẹ cùng đậu phụng, chờ ngày mai chúng ta đưa đến huyện thành ta gì nơi đó. Mục Tú đối Chu Thủy Liên nói. "Hành, ta trước cho các ngươi hạ điểm nhi mặt." Chu Thủy Liên xoay người tới rồi bập bép, chỉ chốc lát sau mặt liền hạ hảo. "Mục tiểu thụ, Mục Thủy, Mục Tú." Trần Húc Huy bốn người một người một chén mì, mặt trên đánh cái trứng trắng bao, hầm hộ hồ căn xong, liền khu xe bỏ đi phủ cận lớn nhất trợ thượng. "Gì?" "Các ngươi nghe được cái gì không?" Mục Tú đỗng nhiên chi khởi lỗ tai, nàng giống như nghe được có người ở kêu Chu Thủy Liên. "Không có, làm sao vậy?" Trần Húc Huy cũng tinh tế nghe xong một chút, cái gì cũng chưa nghe được. "Không có việc gì, có thể là gió thổi thanh âm đại, nghe lầm." Hôm nay là lần đầu tiên phiên chợ, ở nông thôn trên đường nhỏ, rầm rập đều là người, mục tú các nàng rất là gian nan mới đến chợ, bất quá vẫn là đã tới trậm, chợ. chợ đã sớm đều là người, mấy người khu xe bỏ thật vất vả mới tễ tới rồi trung gian vị trí. Chợ bán gì đó đều có, cửa hàng nhiều vô số, đủ loại màu sắc hình dạng người đều có, hàng hóa cũng đều đầy đủ hết, rực rỡ muôn màu, mục tú mắt sáng, tìm được một chỗ chỉ có thể bày biện một cái bàn không vị, vội vàng chiếm hảo. Trần Húc Huy thực an ý đem xe bỏ thượng cái bàn dọn xuống dưới, tận dụng mọi thứ chạy về phía một tú, đem cái bàn phóng hảo. Mặt sau một thủy tìm địa phương đem nhu bột hảo, một tú các nàng đem ở nhà bao bánh trôi bày ra tới. Trước kia Tết Nguyên Tiêu đại gia ăn bánh trôi không ngoài chính là mẹ đen nhân, hơn nữa mỗi người có thể phân đến một hai cái liền không tồi, rốt cuộc mẹ đen cùng gạo nếp vẫn là thực quý, một tú lần này làm chính là bánh đậu nhân, Đậu phụ nhân, Hoa Quế đường phèn nhân. Mứt táo nhân, còn có hàm khẩu vị chân giò hun khói năm nhân nhân, này sáu loại khẩu vị từng người làm 15 cân, đặt ở sáu cái chậu, bày biện ở trên bàn. Bán bánh trôi, lại viên lại đại bánh trôi. Đậu phộng năm nhân bánh đậu hạt mè mứt táo nhân, còn có chân giò hun khói năm nhân nhân, luôn có một cái khẩu vị thích hợp ngươi. Sớm mua sớm ăn đến, vãn mua liền sợ bán xong rồi liền bán không đến. Ăn bánh trôi, đoàn đoàn viên viên. Nhân đủ Ganyu, vị tơ lửa, bảo đảm đại gia ăn còn muốn ăn. Một tú này từng tiếng dao hàng thành, thực mau liền hấp dẫn đại gia, Mục Thủy cùng Trần Húc Huy ở cái này chợ thượng, cũng coi như là gương mặt cũ, từ bọn họ nơi này mua trở về đồ vật, mọi người đều tán thưởng. "La Mục Thủy a, hảo chút thời gian không gặp ngươi, ta tôn tử vẫn luôn ồn ào muốn ăn trứng gà trứng bánh." Một vị năm mươi suất đầu đại nương, thấu lại đây, nhìn trên bàn bày biện bánh trôi, để sát vào nhìn nhìn. Kinh ngạc nói: "Này bánh trôi như thế nào lộng, lại bạch lại viên, cái đầu như vậy lại, thoạt nhìn đều ăn ngon." Đại nương, ngươi thường xuyên mua nhà ta đồ vật, hẳn là biết, nhà ta đồ vật đều là nguyên liệu thật, không lừa già dối trẻ, không chỉ có hương vị hảo, hơn nữa giá cả cũng không cao." Một tú cười nói: "Như thế, mỗi lần mua nhà ngươi đồ vật, trở về nếm thử, hương vị thật là không tồi, này bánh trôi bao nhiêu tiền một cân?" Đại nương gật gật đầu, Nàng mỗi lần tới họ chợ, nhìn đến một thủy quầy hàng đều sẽ mua điểm đồ vật trở về. Bốn mao tiền một cân, một khối tiền tăng cân, các loại hương vị đều có thể mua điểm nhi trở về nếm thử. Một tú úc cười báo giá. Nhà ta người nhiều, vậy tới một khối tiền đi. Đại nương sang sảng móc ra một khối tiền ra tới, nàng thường xuyên ở bên ngoài mua đồ vật, hẳn là gia cảnh không tồi, một khối hai khối đối nàng tới giảng, đều là tiền chình. Cho ta tới một cân hỗn hợp. Lúc này trước kia lão khách hàng nhìn đến là một thủy bảy quán, sôi nổi tiến lên mua sắm. Đại gia lòng hiếu kỳ đều rất mạnh, nhìn đến cái nào sạp người nhiều, chẳng sợ không ăn qua, không mua qua, xếp hàng cũng muốn mua trở về nếm thử, chỉ chốc lát sau, sạp trước liền tẽ đến đều là người. Thức mau, mang đến 90 nhiều cân bánh trôi toàn bộ đều bán xong rồi, lúc này mới đến buổi chiều một chút. Không nghĩ tới này bánh trôi bán như vậy hảo, bánh trôi ngọt nị người. ta là không thích ăn, còn không bằng ăn sủi cảo." Mộc Thủy một bên dịch đồ vận, một bên nói thầm nói, "Cái này theo cổ cải rau xanh, mỗi người mỗi sở thích, ta liền thích ăn bánh trôi, ngọt, đi làm, chúng ta về nhà ăn bánh trôi đi." Mộc Tú nhảy lên xe bò, vui sướng nói, "Đi lâu." Trần Húc Huy gia xe bò hướng trong nhà chạy tới. "Thủy Liên a, nương nhưng đem các ngươi tìm được rồi." Trần Húc Huy gia xe bò mới vừa đi ra chợ. Thủy Liên nhìn đến một người hướng tới xe bò nhào tới. Mắt thấy Liên phải đụng vào người, trần hút huy dọa vội vàng kéo xe bò, chạy nhanh ngừng lại, chờ đến xe dừng lại sau, phát hiện thế nhưng là Vương Nguyệt Xuân. Vương Nguyệt Xuân ngăn cản xe bò, tập trung nhìn vào, lại không thấy được chú Thủy Liên, nàng sát mặt không khỏi khó coi lên. Ngươi muốn làm gì? Một tiểu thụ đứng ở trên xe ngựa vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía Vương Nguyệt Xuân. Tây nhỏ, ngươi dẫn ta trở về tìm hạ ngươi nương đi. các ngươi kia thôn, chúng ta thật là tiến còn không thể nào vào được a." Vương Nguyệt Xuân nghĩ những ngày qua, các nàng chỉ cần vừa bước vào anh võ thôn, đã bị muốc ra kia mấy cái nam đinh cấp đuổi ra tới, liền cảm thấy chua xót muốn khóc lớn một hồi. Chương 340: Từ quen mắt một tú. Vương Nguyệt Xuân gia trụ rất xa, tới một chuyến phải đi thật lâu, cho nên các nàng cũng không có khả năng luôn là tới, thật vất vả tới một chuyến, bọn họ mặc kệ như thế nào khóc nháo chơi xấu. anh võ thôn cũng không ai giúp các nàng, đầu thứ tới đại gia khả năng ôm xem náo nhiệt ý tưởng, sau lại lại phát hiện Vương Nguyệt Xuân ra đánh chính là đem mục thủy gia chiếm cho riêng mình ý niệm, liền đều không làm. Nay mục thủy gia phía trước còn biết đem trong nhà khoai lang đỏ lấy ra tới phân cho trong thôn không cơm ăn lười, ngày thường có chuyện gì như thế nào đều còn sẽ niệm trong thôn người, này nếu Vương Nguyệt Xuân một nhà lại đây, kia về sau cái gì đều đừng nghĩ. Còn có trong thôn rất nhiều đều là họ mục Mọi người đều quan hệ họ hàng, tự nhiên đều không nghĩ nhìn đến một gia đồ vật bị người ngoài cấp lộng đi rồi, bởi vậy đại gia lúc này đảo đều còn tính đoàn kết nhất trí, chỉ cần nhìn đến Vương Nguyệt Xuân bước vào địa giới, liền chạy nhanh đi thông tri Lưu Yêu Muội. Lưu Yêu Muội vừa được đến tin, liền chạy nhanh mang theo trong nhà người lại đây đuổi người. Bởi vậy, Vương Nguyệt Xuân mang theo Chu Thiên Bảo đã tới vài lần, đều là đến không, trước mắt thừa dịp văn tế, Vương Nguyệt Xuân một người vớt lại đây. Còn chưa tới cửa thôn, liền nhìn đến một thủy giá xe bỏ ra thôn, trên xe ngồi vài người, giống như còn có Chu Thủy Liên. Vương Nguyệt Xuân lập tức ánh mắt sáng lên, biên theo Chu Thủy Liên biên đuổi theo đi, chỉ là xe bỏ tốt nhất giống mọi người đều không nghe được, nàng vì thế liền theo xe bỏ rời đi phương hướng đuổi theo. Này còn chưa đi đến đâu, liền nhìn đến một thủy xe bỏ lại về rồi, vì thế Vương Nguyệt Xuân kích động phác đi lên. Vương Nguyệt Xuân mỗi lần tới đều bị đuổi đi sự tình. Chu Thủy Liên cũng nghe Trần Quả Phụ nói, bởi vì Trần Quả Phụ liền ở tại thôn đầu, những việc này nàng đều biết, Trần Quả Phụ ăn Tết mang Tiểu Liên tới chơi khi, thuận tiện để để. Mục Thủy Gia đều là biết việc này, chỉ là không dự đoán được lúc này, Vương Nguyệt Xuân xuất hiện, trước mắt nàng còn ngăn cản xe bò, thật là quá chấp nhất. Xe bò ngồi không được, ngươi tìm ta nương có gì sự? Mục Tiểu Thụ một ngụm liền từ chối. Vậy các ngươi liền xuống dưới đi một chút, đều là người trẻ tuổi. chân cảng linh hoạt, ta lớn như vậy số tuổi, các người đến để cho ta tới ngồi. Vương Nguyệt Xuân nhìn thoáng qua xe bò, quả thực tràn đầy tắc không giới người, cho nên nàng trước mắt, chỉ vào Trần Húc Huy nói. Trần Húc Huy ngẩn người liền phải đứng dậy, người này dù sao cũng là chú thủy liên thân mụ, hắn chỉ là cái người ngoài, mặc kệ thế nào, nhân ra là có huyết thống quan hệ, cho nên Trần Húc Huy cũng không tưởng cùng Vương Nguyệt Xuân khởi xung đột. Mục tú một phen ơn xuống liền phải đứng lên Trần Húc Huy. Sau đó đối với Vương Nguyệt Xuân nói: "Ta xem ngươi chân cẳng linh hoạt thực, treo đeo lội suối cả ngày hướng nhà ta chạy, ngươi liền tiếp tục đi đường đi." Ngươi như thế nào đối bà ngoại nói chuyện? Ngươi là Thủy Liên gia nhị khuê nữ đi. Ta? Gì? Vương Nguyệt Xuân vẻ mặt phẫn nộ nhìn về phía Mục Tú, lúc này một trận gió thổi tới, Mục Tú tóc mái bị thổi hướng một bên, lộ ra chân bóng cái trán, đương nhiên cực kỳ giống một người, Vương Nguyệt Xuân không khỏi ngẩn ngơ. Phía trước cùng Mục Tú đánh đối mặt thời điểm, Vương Nguyệt Xuân cũng không để ý Mục Tú bộ dạng, còn nữa lúc ấy Mục Tú mang mũ khăn quàng cổ, mặt cũng che khuất ở. Hôm nay ánh mặt trời vừa lúc, Mục Tú liền không mang cái đó, hơn nữa tóc thổi lên, cả khuôn mặt bị Vương Nguyệt Xuân xem rành mạch. Đây là ngươi cùng Thủy Liên nữ nhi. Vương Nguyệt Xuân bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Mục Thủy. Đúng vậy. Mục Thủy gật gật đầu, Mục Tú thật là hắn cùng Chu Thủy Liên nữ nhi. Đến nơi có phải hay không thân sình, cái này cũng không cần thiết cùng Vương Nguyệt Xuân giải thích. "Con rể à, các ngươi xin thông xót, mang ta đi thấy Thủy Liên, các ngươi kia thôn ta đi vài lần còn không thể nào vào được a, này rõ ràng là khi dễ các ngươi a. Ta mang theo thiên bảo tới cũng bị ngươi nương đuổi ra đi, chúng ta chỉ là tới đi cái thân thích đều không thể sao? Ta thật là tưởng Thủy Liên a." Vương Nguyệt Xuân nghe được Mục Thủy nói mục tú là hắn nữ nhi. liền đem vừa rồi nghi hoặc ném tại sâu đầu, nàng bi phấn một bên nhi nói một bên nhi dùng tay áo xoa xoa khóe mắt. Này, Mục Thủy nhìn Vương Nguyệt Xuân vẻ mặt mỏi mệt tang thương, còn có trên người xuyên rách tung toé, lại nghĩ đến Vương Nguyệt Xuân ở tại trong núi, đi tới cũng thực sự vất vả, hắn lại một lần mềm lòng. Tú Mục Thủy xoay người ấp đúng hô hạ Mục Tú. Mục Tú? Cha, ngươi muốn làm gì? Mục tiểu thụ trong lòng vang linh đại tác phẩm. Nếu không Nếu không cho nàng điểm nhi tiền, đại thật sa chạy tới, ngươi nương nhìn phòng trừng cũng không chịu nổi. Mục Thủy nhẹ giọng đối với hai người nói: "Cha, ta nói ngươi đều tưởng cái gì đâu, nhà ta còn thiếu bên ngoài như vậy nhiều tiền, nơi nào còn có tiền nhàn rỗi cho người khác, ngươi cũng đừng chỗ lẫn." Mục tiểu thủ hận sắt không thành thép nhìn Mục Thủy. "Đây đều là tuổi trẻ khi gieo quả đắng, ra rồi về sau mới tự thực hậu quả xấu, dù sao tỉ của ta nói rất đúng." Nhà ta còn có một đống nợ đâu, Mục Tú cũng có chút bất mãn. Cha con ba người đối thoại làm Vương Nguyệt Xuân nghe được, mắt thấy tới tay vịt liền phải bay. Vương Nguyệt Xuân không khỏi giận dữ, nàng chỉ vào Mục Tú nói, ngươi có đương cha bộ dáng sao? Lam Việc còn muốn cùng Hải Tử thương lượng. Có cái gì hảo thương lượng, xem đều rẹ ra cái dạng gì Hải Tử. Mục Tú dùng khuỷu tay chạm chạm Trần Húc Huy phía sau lưng, ý bảo Trần Húc Huy đánh xe chạy lấy người. Nàng thật là một câu đều lưỡi đến nói. Trần Húc Huy vì thế thừa dịp Vương Nguyệt Xuân không chú ý, một roi tử đi xuống, xe bò bỗng nhiên độc lên, Vương Nguyệt Xuân một cái giật mình, lui về phía sau hai bước, xe bò cũng đã đi rồi hơn 10 mét xa, Vương Nguyệt Xuân chạy nhanh bước chân đuổi theo, nhưng là vẫn là càng đuổi càng xa, cuối cùng xe bò đi chỉ còn lại có một cái bóng dáng. Vương Nguyệt Xuân tức giận một giậm chân, nghĩ nghĩ sau, vẫn là hướng tới anh Võ Thôn Đi. Mộc Thủy đoàn người về đến nhà, Chu Thủy Liên cùng Trần Đại Nương đang ở bao bánh trôi, mong đợi cùng Tiểu Hoa ở trên giường đất đã ngủ rồi, mấy người cũng rất có an ý đối nhìn thấy Vương Nguyệt Xuân sự tình đều im bặt không nhắc tới. Ta đi trước hạ điểm ni bánh trôi. Mộc Tiểu Thụ rửa sạch xe tay, từ trong buồn từng người cầm 10 cái, tổng cộng 60 cái bánh trôi đi phòng bếp. Mộc Thủy cùng Trần Húc Huy đem xe bò kết hạ, phóng hào lúc sau, rửa rửa mặt cùng tay, đi nhà chính ngồi xuống. Mộc Tú đem nấu tốt bánh trôi một chén một chén bưng đi lên. Chà, lần này bánh trôi so ngươi trước kia ăn qua muốn ăn ngon, không tin ngươi nếm thử. Mộc Tú đối Mộc Thủy nói. Bánh trôi trừ bỏ ngọt, còn có thể có gì vị. Mộc Thủy tuy rằng không thích ăn bánh trôi, nhưng là, không đến đồ vật ăn nói, hắn vẫn là sẽ ăn. Thật hương. Trần Húc Huy ăn tới rồi một cái hoa quê nhân, chỉ cảm thấy một cổ tử thơm ngọt từ ít hầu tràn ngập mở ra, thẳng đến dạ dày. Dị, hương vị thật đúng là không giống nhau. Mục Thủy An một cái mẹ đan nhân, hạt mẹ tinh khiết và thơm nồng hậu ở khoang miệng dỗng nhiên tản ra, này hương vị cũng không có trước kia ăn qua cái loại này ngọt nị giọng nói cảm giác, Mục Thủy không khỏi liên tiếp lại ăn vài cái. Cuối cùng, Mục Thủy An nhiều nhất, này đó hương vị đều là hắn lần đầu tiên ăn, quả thực là mở ra hắn đối bánh trôi tân nhận tri. Đại gia thực mau liền ăn xong rồi bánh trôi. Chờ đến hết thẻ đều thu thập thỏa đáng sau, Mộc Tú cùng một tiểu thụ cũng ra nhập bao bánh trôi hàng ngũ. Trường 345 Vương Nguyệt Xuân ké xỉu. Mộc Tú, có người bao vây, tới Quảng Bá Trạm Lĩnh. Trong thôn loa bỗng nhiên văng lên. Mộc Tú trong lòng vừa đậu, lập tức liền nghĩ tới Lục Nguyên. Ai cho người bao vây à? Chu Thủy Liên nhìn liếc mắt một cái bên ngoài, tò mò hỏi. Không biết, ta đi xem. Mộc Tú xoa xoa tay. liền đi ra cửa quảng ba đứng. Trần Húc Huy ngồi ở trong phòng đang xem thư, nghe được quảng ba sau, hắn đôi mắt liền nhìn chầm chầm vào cửa sổ, nhìn đến một tú đi ra phòng, mở ra đại môn rời đi, hắn tay không khỏi nắm chặt sách vở, là hắn, nhất định là cái kêu kêu lục nguyên người cấp một tú bao vây. Lúc này Vương Nguyệt Xuân cũng tới rồi thôn đầu, nàng nghe được một tú có bao vây, không chỉ có ngần người, người, các nàng trong thôn cũng có người, thân thích ở thành phố lớn. Thường xuyên gửi bao vây tới, kia trong bọc có kẹo, có đẹp quần áo, còn có đủ loại hiếm lạ đồ vật, này một thủy gia là ai cấp gửi bao vây? Này trong bọc khẳng định có thứ tốt. Nghĩ đến đây, Vương Nguyệt Xuân nhanh hơn bước chân liền phải hướng một thủy gia chạy, kết quả mới vừa đi hai bước, đương nhiên nghe được có tiếng bước chân, nàng chạy nhanh chợt loé thân, tránh ở một cục đá phía sau. Vương Nguyệt Xuân mới vừa chốn hảo, liền có hai nữ nhân đi tới cục đá trước ghế đá ngồi hạ. Các ngươi trong thôn cái này mục tú ra rất có bản lĩnh, ta ở chúng ta thôn đều nghe nói." Một đạo tiêm tế giọng nữ vang lên. Sau đó lại có nói khàn khàn giọng nữ khó chịu nói, "Này mục tú chính là có có năng lực thực, cùng lần trước tới chúng ta thôn nói cái gì chữa bệnh từ thiện một cái thủ đô tới tiểu bác sĩ quan hệ thực hảo, cái kia tiểu bác sĩ a, luôn là cho nàng gửi đồ vật." "Ngươi làm sao mà biết được?" Tiêm tế giọng nữ tò mò hỏi. "Ta như thế nào có thể không biết?" Mỗi lần gửi tới đồ vật đặt ở Quảng Ba Thất, ta nam nhân là làm gì? Hắn mỗi ngày đi thôn hội hội đi làm, hắn nhìn đến rất nhiều lần đều là thủ đô gửi tới, liền hỏi hỏi thôn chi thư. Thôn chi thư nói đó chính là lần trước tới ta trong thôn cái kia tiểu bác sĩ gửi tới. Tấm tắc, ta ở chợ thượng nhìn đến quá nàng vài lần, thật là nhìn không ra tôi a, còn tuổi nhỏ này thủ đoạn còn không ít, kia chính là thủ đô bác sĩ a, nàng này thật đúng là sẽ tìm. Tiêm Thế giọng nữ cảm thán nói. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuồn sinh con già biết đảo động, ngươi liền xem mục tú lớn lên không an phận bộ dáng, không chừng tùy nàng cha mẹ. Lúc ấy Mộc Thủy nhặt được mục tú khi, nghe nói còn có phong thư còn có năm đồng tiền đâu, tin nói cái gì là bất đắc dĩ khổ trùng, lúc này mới ném xuống hài tử. Vọng người hảo tâm chiếu cố, đầu năm nay sinh cái nha đầu thật không nghĩ muốn liền trực tiếp chết chìm tính, còn như vậy lại lưu tin lại đưa tiền, ta xem a, khẳng định là nào đối nhi. không biết xấu hổ nam nữ sảng bậy làm xuống dưới tạm trùng vị kia nam nhân ở thôn ủy hội đi làm nữ nhân thần thần bí bí nói. Vương Nguyệt Xuân nghe được lời này, đương nhiên trong lòng ngậy dựng, cái này mục tú thế nhưng không phải thân sinh. Nang la nói như thế nào lớn lên cùng Mục Thủy cùng Chu Thủy Liên một chút ít đều không giống, nguyên lai thế nhưng lại nhặt được. Nghĩ đến đây, Vương Nguyệt Xuân lập tức nổi trận lôi đình, này Chu Thủy Liên quả thực thật quá đáng. Tha rằng đi nhận nuôi một cái một chút huyết thống quan hệ đều không có người, cũng không biết cho nàng huynh đệ nhiều lấy điểm nhi tiền, thật là rượng, cái Bạch Nhã Lang. Lúc ấy 5 đồng tiền cũng không ý ta. Nay Mục Tú không chuẩn vẫn là nhà có tiền hài tử đâu, trách không được lớn lên như vậy Tuấn thiếu, còn như vậy có bản lĩnh, nghe nói à, Mục Tú lại có thể làm dưa muối lại có thể làm thức ăn, hiện tại Mục thủy gia nhưng đều là dính Mục Tú quang, lúc này mới quá thượng ngày lạnh. gia như thế nào liền không nhặt được như vậy một cái nữ nhi. Tiêm Thế giọng nữ đầu hâm mộ. Phi, kia đều là nhà nàng chính mình nói, còn tụi nhỏ có thể làm cái gì dưa mối cùng thức ăn, ta xem a, khẳng định là cả ngày không học giỏi, đáp thượng nam nhân cấp tiền, đối ngoại nói như vậy dễ nghe thôi, đổi làm ta, dưỡng như vậy một cái không biết xấu hổ nữ nhi còn không bằng không cần đâu, không đính thân liền như vậy câu kết làm bậy, ta tình nguyện không cần loại này ngày lành. cũng không nghĩ nhà mình khuê nữ còn tuổi nhỏ liền không học giỏi, ta nói tiểu hồng, ngươi như thế nào hiện? Tại tư tưởng giác ngộ như thế nào như vậy thấp? Khan khan giọng nữ nghe được tiểu tỷ mọi thế nhưng có chút hâm mộ, nàng không khỏi trách cứ lên. "Quân, ta, ta này không phải thuận miệng nói nói sao? Chúng ta chính là muốn ra mặt người, ta phải có như vậy một cái khuê nữ, xem ta không đuổi ra môn đi, mất mặt xấu hổ." bị gọi tiểu hồng nữ tử chạy nhanh giải thích nói, nhưng là trong lòng lại là đối ngụy quên khịt mũi coi thường. Cái này Ngụy quên, thật là cả ngày giả thanh cao, nếu không nghĩ quá ngày lạnh, kia kéo nàng tới làm gì, còn không phải tưởng cấp nhà mình khuê nữ nói cái trông thành con rẻ, còn nói cái gì chỉ cần điều kiện hảo, khác diện mạo linh tinh không cần quá để ý, nam nhân muốn bộ dạng hảo có ích lợi gì. Tiểu Hồng, tới Ngươi này, người bận rộn quanh năm suốt tháng cũng về nhà không được vài lần. Lần trước thác chuyện của ngươi Ngụy quên cũng không hề nói Mục Tú. Lôi kéo Tiểu Hồng bắt đầu lại hỏi phía trước nhường cho nhà mình khuê nữ tìm đối tượng sự tình. Mục Tú đi vào quảng bá trạm, thu hồi bao vây, xem ký tên, quả nhiên là Lục Nguyên, nàng khẽ miệng không khỏi giơ lên lên, liền nàng cũng không biết, vì cái gì nhìn đến cái này sẽ như vậy vui vẻ. Trở lại trong phòng, Mục Tú mở ra bao vây, Bên trong thả mấy quyển, lô tấn toàn tập dương ra đem diễn nghĩa sắt thép là như thế nào luyện thành phiêu giản ái, còn có hai bao đại bạch thỏ kẻo xưa cùng một phong thơ. Mục tú đem tin mở ra, quen thuộc chữ viết ánh vào trong mắt. Lục Nguyên ở tin chung đầu tiên là thăm hỏi đại gia hảo, cùng với chúc mục tú tân nhiên vui sướng, hơn nữa thuyết minh này mấy quyển thư là hắn chọn lựa ra tới, thực đáng giá vừa thấy, hy vọng mục tú sẽ thích bên trong chuyện xưa, cuối cùng nói cho mục tú. Năm nay nghỉ hè còn sẽ tới Trấn Bình huyện tới gặp tập, chờ đến lúc đó tái kiến. Ngắn ngủn một phong thư, thực mau liền xem xong rồi, Mục Tú nhìn hạ tin Duy lưu lại ngày, đã là nửa tháng trước, tốc độ này thật đúng là đủ chậm, Mục Tú lại một lần hoài niệm di động cùng sau lại năm đại khoé đệ công ty. Mục Tú đem kẹo sữa lấy ra đi theo đại gia phân ăn, chỉ nói là Lục gia gia gửi qua bưu điện tới, Chu Thủy liên lại là một hồi cảm ơn lời nói. Ai, Mục Tú Ở nhà sao?" Chân quả phụ Thanh Nghiêm bỗng nhiên ở cửa vang lên. "Tới." Mục Tú đem cửa mở ra. "Ngươi bà ngoại ở thôn choáng váng đầu độ." Chân quả phụ nhìn mắt Chu Thủy Liên, có chút trầm ư nói: "Nguyên Lai Vương Nguyệt Xuân hôm nay thật sự là đi đường quá nhiều, sau đó lại tránh ở cục đá phía sau đói bụng một chốn chính là nửa ngày, chờ đến nguy quyên cùng Tiểu Hồng Liêu xong đi rồi, Vương Nguyệt Xuân có chút chịu đựng không nổi, hai mắt tối sầm, liền ngất đi rồi." Chân quả phụ vừa vặn từ trong đất trở về, phát hiện ngã vào cục đá phía sau Vương Nguyệt Xuân, nàng do dự luôn mãi, cuối cùng làm Trần Tiểu Liên nhìn Vương Nguyệt Xuân, nàng tác chạy đến một túi da báo cái tin. Nàng như thế nào lúc này lại tới nữa? Chu Thủy Liên nghe thấy cái này, sững sốt hạ hỏi. "Thủy Liên, hôm nay chúng ta mộ thủy đem hôm nay đi chợ thượng gặp được Vương Nguyệt Xuân sự tình nói một lần. Việc này ta vốn dĩ cũng không biết rốt cuộc cứng không nên tới nói." chính là không nói đi, sợ ra chuyện gì, ta xem, phòng trừng là thiên lãnh, lại mệt, không chuẩn nghỉ ngơi nghỉ ngơi thì tốt rồi. Chương 346 đổi không đi rồi bỏ. Trần quả phụ nhìn nháy mắt đều trầm mặc không nói mở người, nàng có chút bất an giải thích nói. Chu thủy liên miệu giật giật, không nói một lời đến đi đến trong phòng, sau đó cầm một cái bao vây ra tới, đưa cho Trần quả phụ. Mây kia tỷ, nơi này có kiện áo đông, ngươi làm nàng thay. Còn có mấy khối trứng gà bánh làm nàng lót bụng dùng. Chu Thủy Liên sau khi nói xong nhìn Mục Tú liếc mắt một cái, theo sau lại cắn chặt răng, lấy ra hai đồng tiền ra tới nói, "Này tiền chờ nàng tỉnh, giúp ta đưa nàng thượng ô tô, coi như về nhà lộ phí." Chân Quả phụ nhận được trong tay, thở dài gật gật đầu, đang chuẩn bị rời đi khi lại bị Mục Tú gọi lại. "Chân đại nương." Từ từ Mục Tú vừa ra thanh, không khí tức khắc một ngừng. "Chân đại nương." Đừng nói là chúng ta cấp, liền nói là ngươi cấp." Một tú công đạo nói. "Thành, không thành vấn đề." Chân quả phụ đồng ý sau liền rời đi. "Ai, ta phía trước còn trách ngươi cha, đến phiên ta, như thế nào liền không thể nhẫn tâm đâu? Ta trước kia nói tốt không bao giờ quản các nàng, chẳng sợ chết ở ta trước mặt, ta liền mí mắt đều không nháy mắt, kết quả, ta thật là xem thường ta chính mình." Chu Thủy Liên thở dài, cảm xúc dị thường suy sút. khuê nữ, lẽ ra đây là việc nhà của ngươi, ta cũng không nên nhiều cái này miệng, các ngươi đều là người lương thiện, không thể nhẫn tâm thật sự mặc kệ không hỏi, một khi đã như vậy, vậy đừng bức cho chính mình phi đi làm kia nhẫn tâm sự, tựa như hôm nay như vậy, thật tới, nhờ người cấp điểm nhi ăn, lại cấp đưa trở về, cũng coi như là tận tình tận nghĩa. Trần Kiên Cường cân nhắc luôn mãi, cuối cùng vẫn là đã mở miệng. Nương, nếu 3 năm đồng tiền có thể mua được ngươi không khó chịu. Vậy hoa đi, không cần thiết vì điểm này nhi tiền làm ngươi quá không vui, chúng ta tồn tại chính là vì vui vẻ, chỉ là trái phải rõ ràng thượng ngươi nhưng ngàn vạn không thể phạm hồ đồ a. Mục Tú có khác thâm ý nhìn thoáng qua Mục Thủy, Mục Thủy lập tức trên mặt bắt đầu nóng lên lên. Nay lòng ta hiểu rõ, yên tâm đi. Chu Thủy Liên gật gật đầu. Chân quả phụ mới vừa một hồi về đến nhà, cách môn nghe được Trần Tiểu Liên ở khóc. Này tiếng khóc chung còn kèm theo vương Nguyệt Xuân tiếng mắng, Trần Quả Phụ vội vàng gõ vang đại môn. Trần Tiểu Liên vẻ mặt nước mắt mở ra đại môn, Trần Quả Phụ nhìn đến Trần Tiểu Liên mắt đều khóc xưng lên, nàng khẩn trương lôi kéo Trần Tiểu Liên hỏi, Tiểu Liên, làm sao vậy? Nương! Ô ô ô ô! Ta không phải quái vật, ta sẽ không lây bệnh Trần Tiểu Liên khóc lóc nói. Ai nói ngươi? Ai nói? Trần Quả Phụ nghe được Trần Tiểu Liên nói như vậy, tức khắc liền tập bao. cái kia nãi nãi, nàng tỉnh ta cho nàng đổ nước uống, nàng không uống còn nói ta, nói ta là cái quái vật, nói uống lên này thủy sẽ lây bệnh Trần Tiểu Liên tiếp tục nước nọ nói. Trần quả phụ nỗ lực bình ổn hạ trong lòng lửa giận, lúc này mới dạo bước tiến lên trong phòng bếp. Vương Nguyệt Xuân nhìn đến Trần quả phụ đi vào tới, trong lòng cũng có chút hối hận, vừa rồi nàng vừa tỉnh tới liền nhìn đến Trần Tiểu Liên như vậy, nhất thời đã chịu kinh hách, liền nói không lựa lời nói bậy lên. Lúc này nhân gia trong nhà đại nhân đã trở lại, nàng có thể hay không muốn bị đánh. Đại khuê nữ, ta vừa rồi là nói bậy, ta không phải cái kiêu ý tứ, ngươi xem này tiểu cô nương nhiều tuấn, ta Vương Nguyệt Xuân chạy nhanh giải thích nói. Nơi này quần áo là cho ngươi, còn có điểm ăn, đây là lộ phí, ngươi chạy nhanh đi thôi, tốt nhất đừng ở nhà ta ngốc đen hủy. Chân quả phụ nhìn Vương Nguyệt Xuân cùng Chu Thủy Liên có chút giống nhau hình dáng, cuối cùng nhịn xuống tấu nàng một đốn xúc động. chỉ là ngữ khí ngạnh băng băng nói. Sau khi nói xong, Trần Quả Phụ đem bao vây cùng tiền ném tới Vương Nguyệt Xuân trên người. Vương Nguyệt Xuân vui sướng quá đỗi, nàng đầu tiên là đem trên mặt đất tiền nhặt lên tới, đếm hạ chạy nhanh nhét vào trong lòng ngực, lại vài cái kéo ra bao vây, nhìn đến bên trong thả một bộ áo đông quần đông, còn có một bao thức ăn. Vốn tưởng rằng sẽ bị tấu một đốn, không nghĩ tới thế nhưng còn phải nhiều như vậy thứ tốt. Vương Nguyệt Xuân một cái xoay người liền quỳ gối Trần Quả Phụ trước mặt, biên dập đầu biên nói: "Ta đây là gặp được Bồ Tát, ta. cảm ơn ngươi a, nay anh vợ thôn toàn thôn trên dưới liền các ngươi một nhà có lương tâm, đại khuê nữ, mấy thứ này ta đều trước nhận lấy, các ngươi thôn, cái kia Chu thủy liên ngươi biết đi, ta là nàng nương, ngươi bang nhân liền giúp được đế, làm phiền ngươi đi nhà nàng một chuyến, đem nàng hô qua đến đây đi." Trần Quả Phụ thật là cuộc đời chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người. Nàng nhất thời không kinh nghiệm, sững sờ ở đường trường. Đại khuê nữ, ngươi mau đi đi, chờ ngươi đem nàng têu tới, về sau ta cho ngươi nhiều hơn chỗ tốt. Vương Nguyệt Xuân đem tân áo đông chồng lên trên người, thật là ấm áp a. Trần quả phụ, ai ai, ngươi đây là làm gì? Mau mở cửa. Mở cửa a? Vương Nguyệt Xuân bị chọc tức nói không ra lời Trần quả phụ đẩy ra môn. Vương Nguyệt Xuân ở cửa gõ trong chốc lát môn, nhìn Trần quả phụ vẫn luôn không mở cửa. Nàng không khỏi hướng tới môn xỉ một tiếng kinh miệt, Trần Quả phụ môn bỗng nhiên lôi kéo khai, Vương Nguyệt Xuân sợ tới mức sau này nhảy dựng. Ngươi còn chưa đủ, lại không đi, đồ vật đều trả lại cho ta. Trần Quả phụ hướng về phía Vương Nguyệt Xuân quát. Vương Nguyệt Xuân vừa nghe đến cái này, quay đầu liền chạy, chỉ chốc lát sau, bóng người liền biến mất ở thôn đầu. Trần Quả phụ thở dài lắc lắc đầu, quán thượng như vậy lương, Chu Thủy Liên thật là đáng thương. Vốn tưởng rằng Vương Nguyệt Xuân sự tình đã đủ làm người sốt ruột, không nghĩ tới ngày hôm sau, lại tới nữa càng làm cho Mục Tú gia ghê tởm người. "Nương, mở cửa a, nương, là ta." Sáng sớm Mục Tú gia đại môn đã bị chuột bạch bạch rung động. Lý Phán Đệ đang ở trong viện đánh răng, nghe thấy thanh âm, sợ tới mức trong miệng bọt biển cũng chưa phun, nhanh như chớp chạy vào nhà đối với Mục tiểu thụ lắp bắp nói: "Nương, nương." Hổ tử tới, là Hổ tử. Cái gì? Mục tiểu thụ đang ở phòng bếp làm cơm sáng, nghe được Lý Phán để nói, không khỏi chấn động. "Nương, ta là Hồ Tử A, ta rất nhớ ngươi a, mau mở cửa a." Mục tiểu thụ mới vừa đi ra phòng bếp, liền nghe được ngoài cửa Hồ Tử thanh âm. "Tiếp tục đi, kêu mở cửa có đường ăn." Lý Hương Trí ở cửa nhẹ giọng đối với Lý Hồ nói. Lý Hồ nghe được đường, ánh mắt sáng lên, lập tức càng thêm ra sức theo đi lên. Lý Hưng Chí còn lại là nhìn mục tú gia này nhà mới, trong đầu vẫn luôn hiện lên Lưu Ngọc Mai lời nói, thật là không nghĩ tới, hắn này trước kia nghèo quần đều che không được đít cha vợ ra, hiện giờ thật là xoay người. Lúc này mới một năm qua cảnh, phong ở cái như vậy khí phái, nghe nói thế nhưng còn mua máy kéo, xe đạp này đó quý giá đồ vật, này đến bao nhiêu tiền a? Lý Hưng Chí lần trước ở huyện thành gặp được Mục tiểu thụ sau, Đảo mắt lại bị Từ Hiến cấp hống đến lại đem điều tra mục tiểu thụ sự vứt tới rồi sau đầu. Chủ yếu vẫn là Lý Hưng Chí sau lại nghĩ nghĩ, cảm thấy Lưu Tuyết Nữ khẳng định là ở nói bậy, nàng khẳng định là nhận sai người, hắn mới không tin một thủy gia liền điểm này, nhi thời gian liền như vậy có tiền. An tiết khi, Lý Hưng Chí mang theo đã xả giấy hôn thú từ Hiến về nhà làm việc hôn nhân cùng nhận thân thích, mọi người đều nói Lý Hưng Chí có bản lĩnh có năng lực, có thể cưới cái trong thành tức phụ. Này quả thực chính là trong thôn các nam nhân nằm mơ cũng không dám tưởng sự tình, Lý Hưng Trí thật là vẻ mặt dương mi thổ khí. Chương 347 triệu tiểu cần hối hận. Tư Hiến vốn dĩ liền có chút tư sắc, trước mắt đỏ thấm mau đâu áo khoác một khoác, tốc năng đại quấn, lại hóa trang, kia thật là làm người xem mắt đều rời không ra. Đại gia xôi nổi đều khen tân nương tử xinh đẹp, khen Lý Hưng Trí có phúc khí, Lý Hưng Trí thật là cảm thấy chưa bao giờ từng có đất ý. Lưu Ngọc Mai nhìn Lý Hưng Chí như thế phong cảnh, nàng liền nghĩ tới chính mình nhi tử Mục Chí Quân, Mục Chí Quân này đã là cái thứ 2 năm đầu không đã trở lại, nàng muốn đi tìm Mục Chí Quân, chính là Mục Chí Quân lại không chịu thấy nàng, chỉ là từ Lý Hưng Chí nơi này được đến một ít lời nhắn, nói là Mục Chí Quân quá còn tính không tồi, chờ thời cơ tới rồi liền tự nhiên trở về tìm nàng từ từ. Nếu không phải cái này Lý Hưng Chí lừa người, Mục Chí Quân có thể đi xa tha hương sao? Trước mắt hắn nhưng thật ra quá xuân phong đắc ý, nhưng con trai của nàng lại là có ra đều không thể hồi, nghĩ đến đây, Lưu Ngọc Mai không khỏi phát lên một bùng hỏa. Vì thế Lưu Ngọc Mai liền ở bàn tiệc hóa trang làm lơ đãng nhắc tới Mục tiểu thụ, lại thêm mắm thêm muối nói lên Mục tiểu thụ ra điều kiện như thế nào hảo, nhật tử quá như thế nào rực rỡ. Mọi người đều là thích nghe náo nhiệt, xôn nổi đều hỏi thăm khởi Mục tiểu thụ tình hình gần đây tới. Lưu Ngọc Mai liền càng thêm hăng hái nói mặt mày hớn hở. Nhân gia kia tiền nhiều, ta đoán a, ít nhất cũng có một vạn đồng tiền. Lưu Ngọc Mai chiếu chính mình trong lòng tưởng kẻ có tiền tiêu chuẩn nói, "Thiên a, một vạn đồng tiền. Kia trong nhà chẳng phải là đều là tiền chất đầy." Quả thực, mọi người đều chấn kinh rồi, lúc này, vạn nguyên hộ chính là thổ hào tượng trưng. Huyện thành cũng chưa mấy cái vạn nguyên hộ, này một tiểu thụ nhà mẹ đẻ thật là phát đạt a. Thật là không kiến thức. Từ Yến bĩu môi, không phục nói. Từ Yến từ khi lần trước cùng Mục Tú 2 tỷ muội gặp được sau, liền đối lý Hưng Chí thượng tâm, vốn dĩ nàng cũng là tính toán gả cho lý Hưng Chí, cho nên lúc này đi sau liền chủ động cùng lý Hưng Chí nói muốn đi trước đem giấy hôn thú cấp lãnh. Lý Hưng Chí tự nhiên là ước gì càng sớm sả trứng càng tốt, hai người cuối cùng ở năm trước đem chứng cấp xạ, sau đó thừa dịp văn tế, đem kết hôn tiệc rượu cấp làm. Lẽ ra hai người đều là nhị hôn, loại sự tình này cũng không cần thiết lại làm, chính là chính là bởi vì Từ Hiến là cái người thành phố, Lý Hưng Chí cũng ý định tưởng khoe ra một phen, cho nên hắn đại hoa vườn gốc cùng cưới tân tức phụ giống nhau, thông tri mọi người. Từ Hiến này vẫn là lần đầu tiên tiến đến Hà thôn, tới nơi này sau, nàng nhìn đến Lý Hưng Chí trong nhà liền có chút hối hận, ngày phong ở cũng quá phá đi, trong thành đã sớm đều là gạch phòng, Lý Hưng Chí gia vẫn là buồn nhà ngói. Này cùng nàng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Nếu không phải này trong thôn người đối nàng đều là một bộ cung kính thái độ, làm Từ Hiến cảm nhận được không giống nhau cảm giác về sự ưu việt, nàng thật đúng là tưởng vô vụ chân liền chạy lấy người đâu. Hưng Chí tức phụ a, nhà ngươi chính là trong thành, có phải hay không cũng là vạn nguyên hộ a? Lưu Ngọc Mai vẻ mặt thuần phát hướng tới Từ Hiến đặt câu hỏi nói. Từ Hiến một tháng tiền lương hơn 30 đồng tiền, lại muốn dưỡng hải tử lại muốn chứng minh ăn uống trang điểm, căn bản là tích cóp không xuống dưới cái gì tiền, trên tay nàng kia mấy cái tiền còn đều là trước đây những cái đó thân mật nâng cấp. Hiện tại Từ Hiên tuổi già sắp suy, người khác cũng đều không tới tìm nàng, Từ Hiên lúc này mới nghĩ trong nhà không cái nam nhân không được, lúc này có cái thân mật giới thiệu Lý Hưng Chí cho nàng, thường xuyên qua lại như thế, Từ Hiên cuối cùng xem như miễn cưỡng thành cái gia. Vốn dĩ cho rằng tìm cái điều kiện nói quá khứ, kết quả lại không nghĩ rằng Lý Hưng Chí lại là cái lừa phân ngật đáp, mặt ngoài quang. Loại này của cải, thật muốn là bị chính mình các đồng sự đã biết, đại gia muốn cười đến rụng răng. Vốn dĩ liền hủy khuất đến không được, lúc này thế nhưng còn có người dám như vậy đối nàng nói chuyện, quả thực là ở giẫm mặt nàng, Từ Yến sao có thể nhẫn đi xuống? Chỉ thấy Từ Yến mắt vừa chuyển, ngay sau đó hung ác tà liếc mắt một cái lưu ngập mai. Sau đó lạnh lùng trả lời, "Ngươi là đối ta có ý kiến gì? Đây là ta cùng Hưng Trí kết hôn nhật tử, ngươi luôn là trước tiên biên cái kia có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi không muốn Hưng Trí cưới ta?" Lưu Ngọc Mai không nghĩ tới Từ Hiến tính tình như vậy hướng, nàng bị Từ Hiến như vậy trùng một chất vấn, lập tức khí thế thượng liền túng, nàng mặt đều ngoa không nhịn được. Lưu Ngọc Mai đại tẩu cũng ở bàn tiệc phía dưới hung hăng kháp một chút nàng chân, Lưu Ngọc Mai càng là trên mặt tao hoàng, Nàng xấu hổ và giận dữ đứng dậy nói câu ăn no, liền bước nhanh rời đi. Tư Hiến vẻ mặt đắc ý cười cười, lại đi khác trước bàn kính rượu, Triệu Tiểu Cẩn cùng Lý Đức Mùa còn lại là lẫn nhau liếc nhau sau, Triệu Tiểu Cẩn trộm đạo cũng hướng ra ngoài đi đến. Ngọc Mai a, ngươi từ từ ta. Lưu Ngọc Mai chính đi tới, liền nghe được phía sau có người ở kêu nàng, nàng hoãn lại bước chân quay đầu vừa thấy, phát hiện thế nhưng là Triệu Tiểu Cẩn. Như thế nào? Ngươi cũng là tới thế ngươi bảo bối con râu tới xấu hổ ta hết giận sao?" Lưu Ngọc Mai tức giận nhìn Triệu Tiểu Cần. "Ai nha, ngươi cũng đừng nói, nhà ta đây là tạo cái gì người ta?" Ngươi lạ không biết a Triệu Tiểu Cần nói liền bi từ tâm tới, nàng hướng về phía Lưu Ngọc Mai khóc lóc kể lể lên. Nguyên lai Từ Yến một phát hiện Lý Hương Trí ra điều kiện cũng liền bất quá như vậy sau, một phản phía trước đối Lý Hương Trí những cái đó dịu ngoan săn sóc Trực tiếp ở nhà liền bắt đầu các loại chọn thứ lên. Triệu Tiểu Cần muốn đang tưởng tượng đối mục tiểu thụ như vậy ở Từ Hiên trước mặt làm dáng, nàng làm Từ Hiên cho nàng đảo nước rửa chân, không nghĩ tới Từ Hiên trực tiếp liền đem một bồn nước rửa chân cấp tưới nàng trên đầu. Lý Hưng Chí cũng tự biết là chính mình đối lý, bắt đầu lửa Từ Hiên nói nhà mình như thế nào điều kiện hảo, cho nên hắn nhìn Từ Hiên phát hỏa, đứng ở bên cạnh liền một câu cũng không dám nói. Từ Hiên càng là không kiêng nể gì lên. Liền này ăn tiết trước đến bây giờ này 10 ngày công phu, đem triệu tiểu cần thật là thu thập dễ bảo, triệu tiểu cần thật là khóc không ra nước mắt, này một trước một sau hai cái con dâu một đối lợp, triệu tiểu cần mới cảm thấy một tiểu thụ thật là không tồi. Đặc biệt vừa rồi nghe được Lưu Ngọc Mai nhắc tới một tiểu thụ ra hiện giờ quan cảnh, nàng tầm tư liền động lên. Ai nha? Ta thật không nghĩ tới này tân tức phụ nhìn nhu nhu nhược nhược, thế nhưng là như vậy cái ác độc bà nương. Vẫn là nhà ta cây nhỏ tính tình hảo a. Ta vừa rồi không lựa ngươi, ngươi là không biết gia Lưu Ngọc Mai nghe được Triệu Tiểu Cần quá thảm như vậy, nàng tức khắc tâm tình rất tốt, chạy nhanh lại tỉ mỉ nói một lần Mộc Thủy gia hiện tại nhiều có tiền. Nghe xong Lưu Ngọc Mai nói sau, Triệu Tiểu Cần thật là hối đến ruột đều thanh. Chờ đến buổi tối Từ Hiến ngủ, Lý Hưng Chi đem Từ Hiến quần lót nhặt ra tới tẩy thời điểm, Triệu Tiểu Cần đổ ập xuống đem hắn mắng một đốn sau, chính mình đoạt quá Từ Hiến quần lót. Một bên dùng nàng nước dựa chân thậy, một bên đem Lưu Ngọc Mai nói cho chuyện của nàng đều giảng cấp Lý Hương Chí nghe. Dù sao như vậy tức phụ, ta là hầu hạ không tới, Mục tiểu thụ gia hiện tại như vậy có tiền, kia chính là Vạn Nguyên hộ a. Ngươi chạy nhanh đi xem đi. Triệu tiểu cần đối với Lý Hương Chí nói. Thành, ngày mai Tử Yến phải đi về, chờ nàng sau khi trở về, ta liền đi xem Mục tiểu thụ. Lý Hương Chí cũng bị Vạn Nguyên hộ này ba chữ đả động. Vì thế chờ đến tiễn đi từ yến sau, Lý Hưng Chí liền vội vàng mang theo Lý Hổ tới tìm Mục Tiểu Thụ. Chương 348 đi huyện thành quá Tết Nguyên Tiêu. Nghe được Lý Hổ thanh âm, Mục Tiểu Thụ trong lòng rầu rĩ chững chững, đây cũng là trên người nàng rất xuống một miếng thịt, tuy rằng hắn đời trước thực sự không phải cái đồ vật, chính là hắn hiện tại còn chỉ là cái hài tử mà thôi. "Tên nhỏ, hổ tử tới, mau đi mở cửa a." Lúc này trong nhà người đều tỉnh, Chu Thủy Liên nghe được hổ tử thanh âm, trên mặt không khỏi vui vẻ. Hổ tử chính là Mục tiểu thụ nhi tử, liền tính là từ nhỏ đến lớn cũng chưa thấy qua vài lần, Chu Thủy Liên trong lòng nhưng cho tới bây giờ đều là có hổ tử vị trí, lúc nào cũng nhớ mong. Mục tiểu thụ chậm rãi đi đến trước cửa, mở ra đại môn, hổ tử nhìn đến môn mở ra, cũng không thèm nhìn tới Mục tiểu thụ liếc mắt một cái, quay đầu đối Lý Hưng Trí nói: "Cha, cửa mở, ta đường đâu?" Mộc Tiểu Thụ giận sôi máu, nàng đem Lý Hổ hướng bên người một xạ, nhấc tay liền hướng tới Lý Hổ phía sau lưng đánh một cái tát. "Ngươi làm gì đánh ta?" Lý Hổ đối Mộc Tiểu Thụ nổ mục tương đối. "Đánh ngươi cái không lương tâm này dành, ta là ngươi nương, ngươi nhìn thấy ta kêu đều không kêu sao?" Mộc Tiểu Thụ nói xong lại đối với Lý Hổ đánh một cái tát. "Ngươi không phải ta nương, cha ta lại cho ta tìm cái tân nương, so ngươi. So ngươi hảo. Xem so ngươi đẹp nhiều." Lý Hồ che lại phía sau lưng hướng về phía Mục tiểu thụ gào thét, chỉ là phía sau lời này nói rõ ràng có chút tự tin không đủ. Lý Hồ cảm thấy, hắn nương giống như càng đẹp mắt một ít, nhưng là hắn mới sẽ không thừa nhận đâu. Lý Hồ nói, làm Chu Thủy Liên cùng Mục Thủy đều ngây ngẩn cả người, mà Mục Tú cùng Mục tiểu thụ còn lại là trước tiên liền nghĩ tới phía trước ở huyện thành khi, Lý Hương Trí bên người nữ nhân kia. Hương Trí Ngươi lại đón dâu." Chu Thủy Liên nhìn về phía đang đứng ở cửa Lý Hưng Chí. Cái kia Lý Hưng Chí nhìn Mục Thủy gia trong viện Đan Sen có hưng thú phang phúc, còn có cảng thêm minh người Mục tiểu thụ, hắn trong cổ họng giống ngăn chặn thứ gì giống nhau, ấp úng nói không được nữa. "Cha ta cho ta tìm trong thành nương, ta mới không cần ngươi cái này đồ quê mùa làm ta nâng đâu." Lý Hồ kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Mục Tú lập tức nghĩ tới nữ nhân kia từng nói qua không cần Lý Hồ nói. Nàng không khỏi điu môi. Hổ tử nói chính là thật vậy chăng? Chu Thủy Liên thanh âm bắt đầu mang theo một chút run rẩy. Lý Hưng Chí gật gật đầu. Chu Thủy Liên có chút lảo đảo đi đến Lý Hưng Chí trước mặt, bỗng nhiên giơ lên tay cho Lý Hưng Chí một cái tát, mọi người đều không nghĩ tới Chu Thủy Liên sẽ ra tay đánh người, đều là đồng thời ngây dại. Ngươi cái không lương tâm đồ vật, ngươi tới nơi này làm gì? Lại đây khoe ra. Cái gì ngoạn ý a? Thật khi chúng ta ra dễ khi dễ. Ta nói cho ngươi, ngươi liền chúng ta cây nhỏ một sợi tóc đều so ra kém." Chu Thủy Liên chỉ vào Lý Hương Trí chóp mũi mắng lên. Mục tiểu thủ cái mũi có chút ghê ẩm, nàng thật là lần đầu tiên nhìn đến Chu Thủy Liên như vậy vì nàng xuất đầu, có cha mẹ chống lưng cảm giác thật tốt. Đổi lại ngày xưa, Lý Hương Trí khẳng định nuốt không dưới khẩu khí này, chính là hiện giờ nhìn mục ra như vậy có tiền, Lý Hương Trí lại là có chút do dự. Hắn trong lòng chỉ có một thanh âm, đó chính là hắn muốn được đến mục gia tiền. "Nương, ngươi đánh hảo, là ta không đúng, là ta sai rồi, cho nên ta mang theo hổ tử tới nhận sai, hổ tử đáng thương, không nương chiếu cố, ta đều là vì hổ tử." Lúc này mới lại tìm cái, "Hai tử không nương đáng thương a." Lý Hưng Chí cúi đầu, một bộ ưu thương ngữ điệu nói. "Mục Tú cùng Mục Tiểu Thụ ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi." đều là vẻ mặt bị Lý Hưng Chí cấp ghê tởm tới rồi bộ dáng. Nói xong sao? Mục tiểu thủ không kiên nhẫn. Mong Đệ, Mong Đệ, mau tới làm cha nhìn một cái. Lý Hưng Chí đột nhiên thấy được xúc ở mục tú phía sau Lý Phán Đệ, hắn vẻ mặt kinh hỉ hướng về phía Lý Phán Đệ rũi rũi tay. Lý Phán Đệ sợ tới mức ôm mục tú, đầu thật sâu chôn ở mục tú trong lòng ngực. Tên nhỏ, thời gian qua thật mau, Mong Đệ năm nay đều 7 tuổi đi. Ngươi mang nàng đi thời điểm, nàng mới 5 tuổi. Lý Hưng Chí thương cảm nhìn về phía Mục Tiểu Thụ. Ngươi là tới ghê tởm người đi, không có việc gì nói, liền chạy nhanh lăn. Mục Tiểu Thụ chỉ chỉ môn. Ta đây liền đi, ngươi đừng nóng giận, hổ tử, cùng ngươi nương nói tái kiến. Lý Hưng Chí đẩy mặt thất ý. Ta mới không cần tái kiến nàng. Lý Hổ thừa dịp Mục Tiểu Thảo không chú ý, xoay người liền trước hướng cửa chạy tới. Đứa nhỏ này Chúng ta lần sau lại đến xem ngươi." Thân Miên Hảo. Lý Hưng Chí cũng không hề nhiều lời, đuổi theo Lý Hổ rời đi. "Có tật xấu đi." Mục Tú cau mày nhìn hai người bóng dáng nói, "Tây nhỏ, ngươi đừng khổ sở, nương sữa minh cũng cho ngươi tìm cái tốt, chính là đáng thương hổ tử, có mẹ kế liền, có cha kế, về sau hổ tử nhật tử không hảo quá a." Chu Thủy Liên về trước đầu an ủi Mục tiểu thụ, sau đó lại là vẻ mặt lo lắng nói, "Cũng không phải là Ngươi xem Húc Huy một thủy sau khi nói xong mới cảm thấy chính mình nói lỡ, hắn ngượng ngùng nhìn thoáng qua Trần Húc Huy, mà Trần Húc Huy lại là tối đầu không nói một lời. Mục tiểu thụ trong lòng có chút khổ sở, nàng khổ sở là bởi vì thấy được Lý Hổ. Lý Hưng Chí không thể hiểu được xuất hiện, lại không thể hiểu được rời đi, tuy rằng không có giống trước kia như vậy vùng tay đánh nhau náo đến tối buổi, chính là như vậy lại là làm nhân tâm đều là áp lực. Nương, hậu thiên liền đến tháng giêng 15. Chúng ta đều đi huyện thành đi." Chu Mấy Vãn nghe trong thôn Vương tím nói, "Năm trước huyện thành Tết Nguyên Tiêu đều phóng pháo hoa cùng hoa đăng, năm nay chúng ta cũng đi xem đi." Buổi tối ăn cơm khi Mục Tú đề nghị nói, "Ta muốn đi huyện thành xem pháo hoa." Lý Phán Đệ ở bên cạnh hưng phấn thẳng gối tay. "Kia chúng ta liền nhiều bao điểm nhi bánh trôi, đến lúc đó vừa lúc đưa đến tiệm An Vật, đại gia nếu tưởng trụ liền ở huyện thành trụ 2 ngày đi." Chu Thủy Liên xem đại gia hứng thú đều rất cao. Vì thế liền đồng ý. Các ngươi phải hảo hảo đi chơi, trong nhà có ta cùng lão nhân giữ nhà, các ngươi yên tâm đi." Trần Đại Nương ở bên cạnh cười nói, "Có ngươi cùng Trần Đại gia ở nhà thủ, ta nảy đi ra ngoài mấy ngày cũng an tâm." Chu Thủy Liên đem Trần Đại Nương cùng Trần Đại gia đều coi như thân nhân. Đại gia cùng nhau nói nói cười cười, đem sở hữu bánh trôi đều bao hảo, cái hảo treo ở trên hành lang, bên ngoài độ ẩm thấp. Giạo nếp mặt không dám ở độ âm, cao địa phương phóng lâu lắm. Sáng sớm, người một nhà ăn cơm xong, đơn giản thu thập, mang lên sở yêu cầu đồ vận, cùng Trần Đại gia Trần Đại nương cáo biệt lúc sau, liền hướng huyện thành chạy tới. Một đường lảo đảo lắc lư, thực mau liền đến huyện thành, các nàng trực tiếp đi trước đồ an vật cửa hàng, rốt cuộc xe bỏ thượng kéo một đống lớn đồ vận, đều là cho đồ an vật cửa hàng chuẩn bị. Lúc này 8 giờ nhiều, cửa hàng mới mở cửa. Còn không có khách hàng, Chu Đỗ Quyên đang ở cầm rẻ lau trà lau mặt bàn, Tống Thuận Lợi ở quầy rác, hai đứa nhỏ ở sau quầy bò, nguyên lai like nơi đó thả một chuồng tiểu rường, phô thật dày chăn, hai đứa nhỏ đều chín nhiều tháng, sẽ xoay người, bởi vì xuyên hở, bò ở nơi đó lăn qua lăn lại, lớn lên giống nhau như lúc, thoạt nhìn đáng yêu cực kỳ. Đỗ Quyên, Thuận Lợi, chúng ta tới." Chu Thủy Liên chào hỏi. "Đại tỷ, đại tỷ phu, các ngươi đều tới?" Thân Miên Hảo. Tống thuận lợi quay đầu lại, cũng chào hỏi. Chương 349 bản chương. "Tiểu gì?" "Tiểu Dượng, Thân Miên Hảo." Mục Tiểu Thụ đối với hai người chúc Tết, tối hôm qua nàng suy nghĩ cả đêm, hôm nay tâm tình so ngày hôm qua tốt một chút. "Tiểu gì?" "Tiểu Dượng, Thân Miên Hảo." Đại cát đại lợi, cùng hỉ phát tài. Mục Tú nói càng vui mừng điểm. "Tiểu bà gì?" "Tiểu gì cha?" "Thân Miên Hảo." Lý Phán Đệ cũng tiến lên chào hỏi. Trần Húc Huy cung cấp tống thuận lợi phu thê đã bái cái năm. Tống thuận lợi đi đến quầy bên, lấy ra năm chương đại đoàn kết, đưa cho Mục tiểu thụ, Mục Tú, Trần Húc Huy, Mục tiểu hoa cùng Lý phán đệ. Đây là tiền mừng tuổi, đều thu hảo, tưởng mua cái gì liền đi mua điểm nhi. Ta không cần, ta đều là đại nhân. Mục tiểu thụ không có tiếp, nàng đều đã gả chồng sinh con, không phải tiểu hài tử. Cầm, ở chúng ta trong mắt, ngươi vẫn là tiểu hài tử. Chu Đỗ Quyên nhìn cái này vận mệnh nhiều trông gai cháu ngoại gái, thương tiếc nói, Mộc Tiểu Thụ nhìn Chu Đỗ Quyên vẻ mặt từ ái, nàng cự tuyệt nói cũng nói không nên lời. Cảm ơn tiểu dưỡng. Cảm ơn tiểu dưỡng cha. Cảm ơn Tống thúc thúc. Vài người cầm tiền, châm miệng một lời tạ nói. Tới tới tới, ta cũng cho ta hai cái cháu ngoại trai phát tiền mừng tuổi. Chu Thủy Liên đã sớm chuẩn bị tốt, tiến lên đi, mỗi cái tiểu hài tử quần đông trong túi đều tắc 30 đồng tiền. Mỗi lần ăn Tết, bọn nhỏ vui vẻ nhất chính là thu tiền mừng tuổi. Bất quá một tiểu thụ cùng một tú đã không phải hài tử, mà lý phán đệ, Mộc Tiểu Hoa cùng Trần Húc Huy đều là vẻ mặt vui vẻ. Lễ nghĩa làm xong, Tống Thuận Lợi bắt đầu hỗ trợ đem đồ vật hướng hậu viện nâng đi. "Tiểu gì, các ngươi mấy hào khai trương a? Xin ý thế nào?" Mộc Tú đánh giá một vòng trong tiệm sau hỏi. "Chúng ta sơ tam liền khai trương, trên phố này, chúng ta chính là đệ nhất gia khai trương." Sinh ý miễn bản thật tốt, đều là tiểu hài tử thu tiền mừng tuổi, liền tới nơi này mua ăn và ăn. Chu Lâu quên đầy mặt không khí vui mừng, xem ra là kiếm lời không ít. Có thể vội lại đây sao? Ta xem ngươi lại gầy, bất quá khí sắc nhưng thật ra thoạt nhìn không tồi. Chu Thủy Liên nhìn so lần trước xem lại hao gầy không ít Chu Lâu quên, đau lòng nói: "Tỷ, không có việc gì, ngươi là không biết ta hiện tại nhật tử quá đến nhiều thông khoái." Cho tới bây giờ ta mới phát hiện, nguyên lai ta trước kia kia vài thập niên đều là sống nguồn phí, từ khi ta hòa thuận lợi dọn ra tới lúc sau, ăn ngon, ngủ hảo, không ai lại đối ta khoa tay mùa chân, ghét bỏ này ghét bỏ kia, gầy cũng là vì đã muốn chiếu cô hài tử, còn phải làm sinh ý mệnh, bất quá, ta không chê mệnh, đây mới là ta muốn quá nhật tử. Chú Đỗ Quyên kích động nói, vậy là tốt rồi, chỉ cần ngươi vui vẻ là được. Chu Thủy Liên thực vui mừng nhìn muội muội. Bất quá ngay sau đó Chu Thủy Liên lại kéo một chút Chu Đỗ Quyên, đem nàng hướng bên cạnh lôi kéo, sau đó nhìn thoáng qua Tống Thuận Lợi sau nhỏ giọng hỏi, "Đỗ Quyên, ngươi như thế nào đối với ngươi bà bà nói?" Nàng thế nhưng đồng ý. Chu Đỗ Quyên liền đem ngọn nguồn nói cho Chu Thủy Liên, Chu Thủy Liên nghe xong sau không khỏi đoán trách nói, "Các ngươi một tháng mới kiếm bao nhiêu tiền, đều cấp nhiều như vậy, ba cái hài tử đâu? Nay về sau tiêu tiền địa phương nhiều đi." Một hơi liền cấp nhiều như vậy, ngươi à ngươi, như thế nào liền không giải cái tâm nhãn, ngươi hôm nay cấp nhiều như vậy, ngày mai nàng lại muốn càng nhiều làm sao bây giờ? Được rồi, tỷ, ngươi nói ta một bộ một bộ, chính mình còn không phải, ta này không phải có kinh nghiệm. Hảo hảo, ta không nói, tỷ, ta biết ngươi là tốt với ta, bất quá nhà ta thuận lợi chính là con một, trong nhà này ba cái tôn tử đâu, tiền cho ta bà bà, nàng cũng sẽ không loạn hoa. Chu Đỗ Quyên nghe được Chu Thủy Liên thế, nhưng tới truyền thụ mẹ chồng nàng dâu ở chung kinh nghiệm, nàng liền cảm thấy mạc danh hỉ cảm. "Cái này tỉ tỉ, sớm có loại này giác ngộ nói, còn có thể bị khi dễ thành như vậy." "Ai, vậy ngươi chính mình xem đi, dù sao ngàn vạn phải nhớ kỹ, nhất định phải đem tiền nắm chặt trong tay." Chu Thủy Liên không yên tâm công đạo, thẳng nhìn Chu Đỗ Quyên lật đầu, lúc này mới không nói. "Tiểu Dượng, trong chốc lát cũng không cần đằng ngăn tủ ra tới." Trực tiếp đem mấy sáu cái chậu mang sang đi, đặt ở quay kia bài trên bàn, ta nhìn hạ, có thể phóng đến hạ, trước thử bán một chút nhìn xem. Mộc Tú ở hậu viện, chỉ vào kia mấy cái chậu cùng mấy cái đại thùng, đây đều là các nàng ngày hôm qua chiến đấu kết quả. Hoành! Tống Thuận Lợi lên tiếng. Chu Thủy Liên cùng Mộc Thủy mang theo bốn cái hài tử, vào mặt sau nhà chính, Chu Lô Quyên cùng Mộc Tiểu Thụ Trần Húc Huy ở phía trước chiếu cô xinh ý. Tống thuận lợi cùng Mục Tú ở kiểm, kê hôm nay mang lại đây đồ vật cùng bản chướng. Lần này lại giết 10 con thỏ, đều ở chỗ này, còn có khác thức ăn, cũng không biết lần trước mang lại đây nguyên liệu nấu ăn đều dùng xong không có. Mục Tú chỉ vào sổ nói: "Đã sớm dùng xong rồi, gặp Gỡ An Tế, liền không đi tìm các người. An Tế nghỉ ngơi 5 ngày, thì thỏ, bắp rang, ngũ vị hương đậu linh tinh, năm trước liền bán đoạn hóa, bắp rang, tắc đậu nành." Dạo kê cơm cháy này đó còn hảo thuyết, có thể ở phụ cận cửa hàng mua được nguyên liệu nấu ăn, chỉ là con thỏ lại là mua không được, có người tới hỏi qua vài lần, thịt thỏ hương vị hảo, bán mau, này 10 chỉ phòng trừng cũng chính là 4-5 ngày liền không có. Tống Thuận Lợi nói, "Hành, về sau ta chuột đều cấp trong tiệm tới đưa 10 con thỏ." Mục Tú suy tư hạ nói, "Trong nhà thỏ lều dưỡng con thỏ, này đã mau 300 chỉ, con thỏ năng lực sinh sản kinh người." Hơn nữa lớn lên cũng mò, hoàn toàn có thể cùng ứng thượng đồ ăn vặt cửa hàng lưu cầu. Đồ ăn vặt cửa hàng hiện tại tiêu hào, đích sắc yêu cầu một vòng bổ hóa một lần. Tống thuận lợi gật gật đầu, lấy ra vừa rồi ở trong phòng lấy ra tới túi, đem túi đặt ở trên bàn. Thần bí đối một túi nói, đây là khai trương tới nay đến bây giờ, hơn một tháng lợi nhuận, người đoán đây là bao nhiêu tiền. Một túi nhìn trên bàn túi, nàng trong lòng ước chừng một chút sau đó suy đoán nói, hơn hai ngàn. Ai? Ngươi như thế nào đoán được? Tống Thuận Lợi đầu tiên là sững sốt, hắn không nghĩ tới một túi như vậy dám đoán, hơn 2000 a. Tống Thuận Lợi đem trong túi mật tiền toàn bộ đảo ra tới, đôi tràn đầy một bàn. Ta đưa tới những cái đó nguyên liệu nấu ăn, ít nhất có thể làm ra tới 1600 ăn vật, trung gian nguyên liệu nấu ăn không đủ, ngươi lại mua nói, kia hẳn là không sai biệt lắm nhị khoảng 1000 đồng tiền, ta cũng là tùy tiện đoán. Một túi giải thích nói, Mộ Tú, ngươi thật đúng là ta đã thấy đầu gốc chuyển nhanh nhất tiểu cô nương." Tống Thuận Lợi đối với Mộ Tú nhếch lên ngón tay cái. "Mộ Tú." Tống Thuận Lợi chỉ vào trên bàn tràn đầy tiền, kích động chỉ vào đối Mộ Tú nói, "Này tổng cộng là 2500 đồng tiền, 2500 khối a." Nói ra cũng không sợ ngươi chê cười, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy nhiều tiền. "Tiền thuê nhà còn có 9 nguyệt không giao, ngươi tìm chủ nhà." trực tiếp giao thượng 2 năm tiền thuê nhà, cũng chính là 315 đồng tiền, giữ lại tiền, nguyên vật liệu là từ ta nơi này tiến, nhưng là ngươi cùng tiểu gì mỗi ngày ở kinh doanh, liền tương chết tiêu, lúc trước nói 4-6 phần, lại cho ta 874 là được. Đối này đó đơn giản chứng ngụ, mục tú trực tiếp liền tính nhẩm ra tới. Chứng 350 rau xanh, còn có tiểu dượng ngươi đi địa phương khác mua nguyên liệu nấu ăn hoa bao nhiêu tiền. Này tiền chúng ta chia đều ra." Mục Tú ngay sau đó hỏi, "A, ngươi tính hảo? Đúng hay không a?" Tống Thuận Lợi nghe được Mục Tú như vậy mau liền tính hảo, còn có chút không thể tin được, hắn kinh ngạc hỏi. Bất quá Tống Thuận Lợi lời nói xuất khẩu lập tức cảm thấy không đúng, vội vàng giải thích nói, "Ta không phải ý tứ này, ta là sợ ngươi tính sai rồi, thiếu cho ngươi." "Tiểu Dương, ngươi yên tâm đi, ta toán học hảo đâu, điểm này nhi chứng không làm khó được ta." Ta nếu là tính thiếu, nhiều đều là của ngươi." Mục Tú cười nói, "Tống Thuận Lợi số ra 874 đồng tiền, đưa cho Mục Tú, "Ăn cơm tại không tốn mấy cái tiền, này tiền ta bỏ ra, ngươi đừng cùng ta khách khí, tới, đây là ngươi, ngươi đếm đếm đi." Vậy lúc này đây, không có lần sau. "Hảo." Mục Tú biết, thân thích chi dàn cũng muốn tính hảo chướng mới có thể lâu dài giao tiếp, vì thế làm cho Tống Thuận Lợi mặt, lại đến một lần. làm hắn an tâm. Về sau mỗi tháng chúng ta đều thanh toán một lần, bằng không như vậy nhiều tiền, ta bắt được trong tay cũng không yên tâm. Tống Thuận Lợi đối Mục Tú nói: "Vậy mỗi tháng 10 hào đi." Mục Tú tuyển khai chương 10 hào làm bản chướng ngày. "Hào." Phía sau Tống Thuận Lợi cùng Mục Tú ở bàn chướng cùng kiểm kê, phía trước đồ ăn vặt phô vội khí thế ngất trời. Mỗi cái tới mua đồ ăn vặt người, nhìn đến bánh trôi, đều sẽ mua một ít trở về, thử mau Trước quầy mặt bánh trôi toàn bộ bán xong rồi, lại bổ hóa một lần. Tới rồi chặng vạng, lượng người nhỏ một chút, Mục tiểu thủ liền tiến phòng bếp nấu cơm. Cương Hạo lúc sau, Mục thủy Trần Húc Huy cùng Tống Thuận Lợi vội vàng lấy hai khẩu liền đi phía trước thủ, còn lại người lúc này mới thượng bàn bắt đầu ăn cơm. "Tỷ, này rau xanh từ đâu tới đây?" Chu Đỗ Quyên nhìn trên bàn rau cần sảo thịt, rau thơm quấy đầu phộng còn có cọng hoa tỏi non sảo trứng gà, vẻ mặt khiếp sợ. Đây đại chính là mùa đông khắc nghiệt a, ngày thường có thể ăn rau dừa cũng chính là cải trắng cùng củ cải, loại này xanh mượt rau xanh, thật là quá hiếm lạ. Chu Đấu Quân nhìn xanh mượt rau xanh, tức khắc gan uống mở rộng ra, trực tiếp gắp một đũa đầu, vừa ăn vừa nói, ta này đều 2 3 tháng không ăn qua rau xanh, nhìn thật là thèm đến hoàng. Trong nhà chi liều lớn, đây chính là mục tú từ tỉnh thành học được bản lĩnh, này đó chính là mới vừa mọc ra tới. Lần này tới chạy nhanh mang đến cho các ngươi nếm thử mới mẻ đâu." Chu Thủy Liên giải thích nói. "Ăn ngon thật, ăn quá ngon." Chu Đỗ quên một chiếc đũa một chiếc đũa đều định không được. Trước kia chúng ta mùa đông chỉ có cải trắng khoai tây củ cải ăn, hiện giờ vẫn là lấy một túi phúc, về sau à, một năm bốn mùa đều có thể ăn thượng rau xanh." Chu Thủy Liên nói. "Nay mùa xuân mùa hè mùa thu rau xanh nhiều, cũng không nghĩ ăn, cố tình tới rồi mùa đông." Không, có rau xanh còn muốn ăn, người chính là như vậy, có liền không nghĩ, không, có mới nhớ thương. Mục tiểu thủ cũng gấp một chiếc đũa rau xanh, tràn đầy đồng cảm nói: "Hôm nay chúng ta nhiều người như vậy tới, đều luôn cuống tay chân, ngày thường ngươi hòa thuận lợi là như thế nào vội lại đây?" Chu Thủy Liên xoa eo nói: "Kỳ thật thói quen thì tốt rồi, ngày thường chúng ta vội liền cơm đều ăn không được." Chu Đỗ Quên trên mặt nhìn không ra nhiều ít mỏi mệt. Xem ra này hơn 1 tháng đã rèn luyện ra tới. Đúng rồi, người cho ngươi tìm được rồi, là chúng ta trong thôn một cái quả phụ. Cũng là người đáng thương Chu Thủy Liên đem Trần quả phụ tình huống cấp Chu Đỗ quên giới thiệu một lần. Tiểu gì, chân đại nương nhân phẩm không tồi, cũng rất cần mẫn, chờ nàng tới ngươi trước nhìn xem thích hợp không, bằng không chờ đến đầu xuân, hai cái biểu đệ sẽ đi sẽ chạy, nhưng không giống như bây giờ hảo mang. Mộc Tú nhìn thoáng qua hiện tại còn sẽ chỉ ở trên giường lăn qua lăn lại song bảo thai huynh đệ, cười nói: "Mộc Tú ánh mắt, ta tin tưởng, Liên nàng chính là người gì khi có thể tới a?" Chu Đấu quên tức khắc ánh mắt sáng lên, miệng nàng thượng nói không mệt, "Kia đều là một hơi ở trống, gần nhất nàng dụng tóc rất lợi hại, mỗi ngày đầu cũng choáng váng, thật sự nhu cầu cấp bách người tới đáp bắt tay." "Quá xong 15, đúng rồi, tiểu gì, ta cho nàng hứa chính là 1 tháng 10 đồng tiền." An trụ toàn bao, nhà nàng còn có cái nữa nhi, 8 tuổi, cũng muốn mang lại đây." Kia tiểu cô nương chân có chút tật xấu Mục Tú nghĩ nghĩ nói. "Không thành vấn đề, ta nhà này đều là tiểu tử, nhiều tiểu nha đầu khá tốt." Chu Đỗ Quyên một ngụm liền đồng ý tới, chỉ cần có người có thể hỗ trợ, này tiểu nha đầu không thêm phiền, còn lại đều hảo thuyết. "Hảo, lần sau tới, ta liền đem các nàng đưa lại đây." Mục Tú gật gật đầu. Tú Hôm nay còn dư lại hơn 30 cân bánh trôi, đều là để ở phía dưới, khẩu vị cũng không nhiều lắm, bán tương nhìn cũng không phải rất đẹp, này làm sao bây giờ? Mộc tiểu thụ ở một bên chỉ vào một cái đại thùng nói: Sáng mai lên, đem bánh trôi bên ngoài dính lên một tầng hạt mè, phóng tới trong chảo dầu tạc một tạc, 3 phần tiền một cái. Mộc Tú suy nghĩ một chút, trả lời nói: Biện pháp này không tồi, vẫn là Mộc Tú chú ý nhiều. Chu Đấu Quyên ở một bên tán dương: Chúng ta đây đi về trước, mới vừa vào thành liền thẳng đến nơi nơi này tới, như vậy mau liền một ngày đi qua. Chu Thủy Liên nhìn xem sắc trời cũng không còn sớm, đứng lên nói: "Các ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi, ta hỏa thuận lợi một lát liền đóng cửa, ngày mai buổi tôi sớm một chút đóng cửa, chúng ta cùng nhau xem hoa đang đi." Chu Đỗ Quên nói. Một tú đoàn người từ đồ an vật cửa hàng ra tới thẳng đến trong nhà, đi phía trước tuy rằng quét tức qua. con dùng bố đem giường cùng chăn đều cháo lên, chính là này hơn 1 tháng cũng chưa tới ở, vẫn là muốn một lần nữa thu thập một chút. Trong lúc nhất thời, dẫn bếp lò, thiếu nước ấm, đổi khăn trải giường vỏ chăn, hai đứa nhỏ chơi đùa thanh âm, làm vốn dĩ tử khí trầm trầm trong phòng, tức khắc tràn đầy sức sống. Qua cái năm, đem mọi người đều quá rời rạc, hôm nay bỗng nhiên như vậy bận rộn, trong lúc nhất thời còn không có thích ứng, đều là kiệt sức, thu thập hảo lúc sau. Đại gia ngã đầu liền ngủ hạ. Buổi sáng, ăn cơm xong lúc sau, Mộc Tú đối Chu Thủy liền nói: "Nương, ta trong chốc lát đi trước Tôn Thúc bên kia một chuyến, các ngươi hãy đi trước đổ ăn vật phô, ta đợi chút đi tìm các ngươi." "Hoành, ngươi nếu mệt, trong chốc lát trực tiếp trở về nghỉ ngơi đều được." Chu Thủy Liên cũng đau lòng nữ nhi, sợ Mộc Tú mệt đến. "Không có việc gì, ta đây đi trước." Mộc Tú nói xong, liền cưỡi lên xe đạp, rời đi. Trần Húc Huy bộ hảo xe bò, kéo lên còn lại người, hướng đồ ăn vật cửa hàng chạy tới. Mục Tú tới rồi yên lặng địa phương, đem nấm hương từ không gian lấy ra, bỏ vào xe đạp hai sẵn sọn, lúc này mới đi Tôn Hạnh Phúc cửa hàng. Mục Tú, sớm như vậy liền tới rồi. Tôn Hạnh Phúc mới vừa mở ra cửa hàng môn, liền nhìn đến Mục Tú, hắn đầy mặt đều là kinh hỉ. Tôn thúc, cho ngài bái cái lúc tuổi già, Tân Nhân hảo, chúc ngài vạn sự như ý. Sinh ý thịnh vượng, ta tới đưa nấm hương." Mục Tú cười tủm tỉm nói, "Ha ha, Tân Nhân Hảo, Tân Nhân Hảo, vẫn là ngươi nói ngọt, cấp, cầm, đây là cho ngươi tiền mừng tuổi." Tôn Hạnh Phúc nghe được Mục Tú nói, tức khắc trong lòng nhả ga lên, hắn rôi tay từ quần áo trong túi lấy ra một cái bao lì xì đưa cho Mục Tú. Chương 351 Hoa đăng. Tôn Hạnh Phúc bởi vì thê tử là huyện thành, thế tử nhà mẹ đẻ thân thích cũng nhiều, an tiết trong lúc Hắn đều là tùy thân mang theo bao lì xì, thời khắc chuẩn bị phát ra đi. Cảm ơn Tôn thúc. Mục Tú tiếp nhận bao lì xì, nói thanh tạ. Mục Tú hiện tại số tuổi cũng không lớn, an tiết cũng chính là thảo cái cát lợi, nàng liền cũng không chối từ cái gì nhận lấy, chủ yếu Mục Tú cảm thấy chính mình liền tính đầy cũng đầy bất quá đi, cho nên còn không bằng dứt khoát cầm. Mấy ngày trước ta đi ngang qua nhà người kia phòng ở, phát hiện trên cửa dán câu đối xuân, gõ cửa không có gì tiếng vang. Các ngươi chuyển đến ở sao?" Tôn Hạnh Phúc hỏi. "Không đâu, là ta tiểu gì ra đi cấp gián. Năm trước mấy tháng tuyết, trời giá rét lộ cũng không dễ đi, vì an toàn suy nghĩ, Mục Tú các nàng liền không lại hướng huyện thành đuổi. Chu Lộ quên ở gián, câu đối xuân kỳ, nhìn Mục Tú các nàng không lại đây, liền riêng đi cấp huyện thành nhà mới gián câu đối xuân. Ngươi tiểu gì? Ngươi tiểu gì ở huyện thành chủ sao?" Tôn Hạnh Phúc lộ ra kinh ngạc biểu tình. "Đúng vậy, Ta tiểu gì gả ở huyện thành, Tôn Phúc, ngài biết khẩu khẩu hương đồ ăn vặt cửa hàng sao? Mục tú nhìn cửa hàng môn mở ra, liền đem nắm hương hướng trong phòng nâng. Biết, sinh ý rất tốt, cũng không biết nhân gia như thế nào nghĩ đến như vậy nhiều làm ăn vặt đa dạng, nhà ta Hải Tử đặc biệt thích ăn nơi đó ăn vặt, mỗi ngày đều xảo muốn đi mua ăn, nháo đến đầu người đau. Tôn Hạnh Phúc bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đó là nhà ta cùng ta tiểu gì ra cùng nhau khai. Trợ cấp nhà tiếp theo dùng, tôn thúc, quay đầu lại ngài lại đi mua, liền cùng ta tiểu gì nói một tiếng, tất cả đều cho ngài giảm giá hai mươi. Mục tú đứng dậy nhìn về phía tôn hạnh phúc. Tôn hạnh phúc ngây ngẩn cả người, bất quá lập tức liền phản ứng lại đây, hán cười nói, nguyên lai là ngươi làm cho, ta liền nói. Cũng chỉ có ngươi có thể nghĩ ra điểm này tới. Đều là một ít đánh tiểu nháo, tôn thúc, đây là năm mươi cân nấm hương, ngài trước dùng. Lại thiếu gì liền trực tiếp đi trong tiệm nói một tiếng. "Hạnh, vậy các ngươi muốn dọn huyện thành trụ sao? Chờ tân học kỳ khai giảng đi, chúng ta đều tính toán tới nơi này đọc sách." Một tú trả lời, "Đọc sách hảo. Lão bản, cho ta hạ hai chén nước tay mặt." Tôn Hạnh Phúc lời nói còn chưa nói xong, trong tiệm lại là tới khách nhân. Tôn Hạnh Phúc hướng thanh hảo sau, vẻ mặt xin lỗi đối một tú nói, "Một tú, quay đầu lại nhiều tới, ta chứ vội." "Hảo." ra đi rồi. Lại lần nữa quay trở về đồ ăn vật cửa hàng, lại là bận rộn một ngày, bất quá tới rồi buổi chiều 5 giờ, sắc trời mới vừa ám, Chu Đỗ Quyên cùng Tống Thuận Lợi liền đem cửa hàng môn đóng lại. Chờ chúng ta cơm nước xong, hội đèn lồng liền không sai biệt lắm bắt đầu rồi, chúng ta đi trước đoán đố đèn xem hoa đăng, chờ thiên lại hắc một chút, liền phải phóng thảo hoa. Chu Đỗ Quyên thích xem náo nhiệt, hội đèn lồng nàng hàng năm đều không rơi hạ. hạ hoa hoa Chúng ta nhanh lên nhi ăn cơm đi. Lý Phán Đệ đã có chút gấp không chờ nổi. Mùa đông trời tối cũng sớm, từ buổi chiều 5 giờ bắt đầu liền có giải nhạc pháo tiếng vang lên, xa hơn chỗ cũng có tinh tinh điểm điểm thanh âm lục tục truyền đến. Tuy rằng lúc này thời tiết vẫn là rét lạnh vô cùng, nhưng là loại này rét lạnh thực mau liền mai một ở mọi người nhiệt tình bên trong. Đại gia đi đến đầu đường, đã bị trước mắt đám người chấn kinh rồi, rầm rạp, trên vai thích cánh đều là người. Liếc mắt một cái nhìn lại, thật là người từ chúng quyết. Mọi người đều đi cùng một chỗ, nếu đi lạc, xem xong phá hòa, đã đến cái kia giao lộ chờ lại ra. Một tú lớn tiếng nói, "Yên tâm đi, chúng ta nhiều người như vậy, sao có thể đi lạc." Sau một lát, một tú bên người chỉ có Trần Húc Huy một người, đại gia bị càng ngày càng nhiều đám người cấp tách ra. Trần Húc Huy tầm mắt vẫn luôn chăm chú vào mục tú trên người, cho nên Bọn họ hai cái không có đi tán. Trần Đại Ca, huyện thành khi nào người như vậy nhiều? Mộc Tú không thể tưởng tượng hỏi. Đúng vậy, trước kia tới thời điểm, thật chưa thấy qua như vậy nhiều người. Trần Húc Huy trong lòng lại là thập phần vui mừng, nếu không có như vậy nhiều người, tách ra đại gia, hắn cùng Mộc Tú mới có đơn độc đi dạo phố cơ hội. Lúc này người ai người, người té ai người, hai người theo đám người hối vào hoa đăng khu. Thiên dần dần đen xuống dưới. Trong trời đêm ánh trăng giống mâm ngọc dường như treo ở không trung. Đường phố hai bên đèn đuốc rực rỡ, lộng lây bắt mắt, hấp dẫn kết vẹ kết đội mọi người tiến đến xem xét. Trường ngai thượng ngọn đèn dầu huy hoàng, tiếng người ồn ảo, ven đường bày biển các loại hoa đăng, có bảo thác đèn, cá đèn, ương đèn, còn có tinh xảo đặc sắc đèn cung đình, thật là làm người hoa cả mắt, đẹp không sao tả xiết. Nhìn, kia chản đèn thật là đẹp mắt. Mục tú chỉ vào phía trước một con đèn lồng. Trần Húc Huy nhìn qua đi, chỉ thấy bên kia một cái hình tứ phương đèn lồng, muội biên đều dán một đóa kim sắc tiểu hoa, trên tay cầm có khắc nhánh cây, chỉ thấy bán ra thấp sáng đèn lồng ngọn đến, nháy mắt kim sắc tiểu hoa sinh động như thật, lại xem kia nhánh cây, ở quang chiếu rọi xuống, tràn ngập sinh mệnh lực, xinh đẹp cực kỳ. Ngươi thích cái này đèn lồng, ta mua tới tặng cho ngươi đi." Trần Húc Huy buột miệng thốt ra. Mỹ lệ đồ vật, không nhất định một hai phải có được. Thưởng thức, thưởng thức là được. Hùng Chi, như vậy đại, như thế nào lấy, đi thôi, chúng ta qua bên kia đi xem một chút. Mục Tú xoay người tiếp tục về phía trước đi đến, Trần Húc Huy theo sát sau đó. Đột nhiên, đang ở đi lại đám người ngừng lại, ngay sau đó liền một tổ ong mà về phía tây biên chạy tới. Đại tỷ, mọi người đều đi làm gì? Mục Tú hỏi bên người một cái đại tỷ, nàng cũng chính hướng bên trong té đi. Bên kia lập tức liền phải phóng pháo hoa. chạy nhanh đi tìm vị trí. Tên kia nữ tử nói xong, liền không hề để ý tới Mục Tú, chui cái khe hở, chạy trầm thai. "Đi, chúng ta cùng qua đi nhìn xem." Mục Tú nhanh hơn một bước, lôi kéo Trần Húc Huy thực mau liền hối vào biển người tấp nập chung. Đây là Trần Húc Huy lần đầu tiên nhìn thấy như vậy náo nhiệt trường hợp, tức khắc liền cảm thấy đôi mắt không đủ dùng, hai người thật vất vả tệ đến phòng pháo hoa địa phương, còn không có phục hồi tinh thần lại, chỉ nghe được phanh một tiếng. Hai người theo thanh âm phương hướng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ nhìn đến đèn nháy không trung che kín ngũ thải ban lan hoa lê, ở trên bầu trời nổ phóng, giống như một đám bánh vải nhiều màu, lại giống từng đóa bông tuyết, cuối cùng kéo một cái cái đuôi nhỏ, giống sao băng giống nhau chạy xuống, đêm đêm tối chiếu giống như ban ngày giống nhau. Đại địa cùng không trung tức khắc giống nổ tung nồi dường như, sôi trào không thôi, ngũ thải tân phân pháo hoa ánh đỏ đại địa, ánh đỏ không trùng, cũng ánh đỏ thiếu nam thiếu nữ tâm. Pháo hoa liên tục thả một giờ, chờ đến pháo hoa phong xong, mọi người liền dần dần tán, Mục Tú cùng Trần Húc Huy cũng từ trước đến nay khi cái kia giao lộ đi đến, cùng đại gia hội hợp. Hôm nay hoa đăng cùng pháo hoa thật là đẹp mắt, hôm nay thật vui vẻ. Trần Húc Huy có chút lưu luyến. Chờ đến sang năm, chúng ta còn tới xem. Mục Tú cười nói. Thật vậy chăng? Trần Húc Huy kinh hỉ ngẩng đầu. Đương nhiên là sự thật. Về sau chúng ta mỗi năm đều cùng nhau xem hoa đăng." Mộc Tú sảng khoái nói, "Ở nàng xem ra, đây là kiện phi thường sự tình đơn giản." Ma trấn Húc Huy lại phảng phất được đến Mộc Tú bảo đảm dường như, cả người đều tỏa sáng ra không giống nhau sáng rồi. Chương 352 bị gết bỏ lý hồ. "Chú, Húc Huy, chúng ta ở chỗ này." Mộc Thủy thanh âm rất xa truyền đến, theo thanh âm xem qua đi, chỉ thấy hắn chính hướng về phía bên này phất tay. Mộc Thủy bên người tắc đứng còn lại người. Đi thôi, Trần Đại Ca, chúng ta về nhà. Mộc Tú hướng Mộc Thủy phất phất tay, bước nhanh đi qua. "Ừ, về nhà." Trần Húc Uy nhìn Mộc Tú bóng dáng, lẩm bẩm lặp lại hạ sau liền đuổi theo. Hai người song song đi hướng đại gia. "Các ngươi chạy chạy đi đâu, chúng ta đều chờ đã nửa ngày, lập tức liền chuẩn bị đi tìm các ngươi." Chu Thủy Liên nhìn Mộc Tú, trên mặt lo lắng biểu tình nhưng thật ra toàn đánh tan. Ta liền nói ngươi hạt lo lắng đi, mục tú cơ linh đâu, ngươi còn sợ nàng ném. Mục tiểu thụ nhưng thật ra một chút đều không lo lắng. "Hành, chúng ta chạy nhanh trở về đi." Chu thủy liền nói. "Ta tiểu gì một nhà đâu?" Mục tú nhìn nhìn, không phát hiện Chu Đỗ quên người một nhà. Song bảo thai mệt nhọc, cho nên a, ngươi tiểu di cùng tiểu dưỡng liền mang theo bọn họ đi về trước, chúng ta trực tiếp về nhà đi." "Hảo." Dọc theo đường đi. Đại gia nói nói cười cười, mong đệ trên tay cũng nhiều trần đèn, chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều tràn đầy vui vẻ. "Yến, đều đã chế thế này, ngày mai ta lại đưa hổ tử về nhà, thành không?" Đại gia chính đi ở trên đường, ở một cái chuyển biến chỗ khi, đương nhiên nghe được Lý Hương Trí thanh âm. "Không được, ta không cần hắn trụ nhà ta." Đồ quế mùa. Một đạo tiên tế tiểu nữ hài thanh âm vang lên. Mục gia tất cả mọi người là lập tức liền nghe ra tới Lý Hương Trí thanh âm, mọi người đều dừng bước chân. Mục tiểu thụ nhìn thoáng qua Mục Tú, vài bước liền hướng chuyển biến chỗ đi đến, nàng hơi hơi ló đầu ra, chỉ thấy tối tăm đèn đường hạ, Lý Hương Trí Chí chính mang theo Lý Hồ, mà Tư Hiến bên người còn lại là đứng một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương. Tiểu cô nương cao cao ngẩng đầu, vẻ mặt kiêu căng ngạo mạn. Thiên Thiến, liền lúc này đây được không? Thiên quá tối. không có trở về xe. Lý Hương Trí vẻ mặt lấy lòng nhìn về phía Từ Mỹ Thiến. Không muốn không muốn không cần, mụ mụ, ta không cần. Ta chán ghét hắn. Từ Mỹ Thiến che lại lỗ thay nhảy chân, đầu giêu đến cùng chống bỏi giống nhau. Yến Lý Hương Trí nhìn đến Từ Mỹ Thiến như vậy, không khỏi quay đầu xin giúp đỡ Từ Hiến. Hương Trí à, chúng ta phía trước cũng nói qua, không cho hổ tử. Ngươi cũng là đáp ứng rồi, hiện tại ta cũng không có biện pháp. Từ Hiến vươn tay, nhìn về phía chính mình ngón tay, không chút để ý nói: "Kia, vậy các ngươi đi về trước đi, ta mang theo hắn đi nhà khách." Lý Hưng Chí thở dài, gãi gãi đầu nói: "Nhà khách? Nhà khách cả đêm bao nhiêu tiền ngươi biết không? Ngươi từ đâu ra tiền?" Từ Hiến sắc mặt tối sầm. "Hiến, hôm nay như vậy lãnh, lại không cho ở nhà lại không cho trụ nhà khách, kia Hải Tử làm sao bây giờ?" Lý Hưng Chí ngữ khí có chút giận dữ. Đều lớn như vậy hài tử, chính mình đi trở về đi không phải được rồi." Tư Hiến tiếp tục nói, "Cha, ta sợ." Lý Hổ gắt gao lôi kéo Lý Hương Trí góc áo, cúi ở hắn phía sau, vẻ mặt nhút nhát sợ sệt nói. Lý Hổ rốt cuộc cũng chỉ có 6 tuổi, hắn ngày thường tuy rằng đáng giận, nhưng là thật gặp tàn những người, hắn rõ ràng liền co rúm. "Ta đưa hắn trở về." Lý Hương Trí cắn chặt răng, kéo Lý Hổ tay liền phải rời đi. Tính Như vậy Lãnh Thiên, các ngươi đi trở về đi cũng không an toàn, nếu không cứ như vậy đi, chúng ta dưới lầu trang than tổ ong sắt lá trong phòng còn có điểm chỗ trống, Hồ Tử Tiểu liền ở kia ứng phó ngủ cả đêm đi." Từ Hiến Thanh Âm nhu nhu nói. Lý Hưng Chí do dự hạ, nhưng là tưởng tượng đến hôm nay thật làm hắn mang theo Lý Hồ đi trở về đi, kia không đem hắn mà chết, nghĩ đến đây, Lý Hưng Chí gật gật đầu nói, "Ha hành, cứ như vậy đi, cảm ơn ngươi a." Hiến đều là người một nhà, hổ tử cũng là ta hải tử, chỉ là Thiến Thiến không đồng ý, ta cũng không có biện pháp a, ngươi lý giải liền hảo." Tư Yến một bộ thân bất do kỷ bộ dáng, chờ đến mấy người tránh ra, Mục tiểu thụi bước chân có chút lảo đảo đi rồi trở về. "Chú, ngươi vừa rồi vì cái gì muốn cản ta?" Chu Thủy Liên vẻ mặt bất mãn nhìn về phía Mục Tú, vừa rồi Chu Thủy Liên nghe một bùng hỏa, đang định đi theo Lý Hương Trí lý luận, lại là bị Mục Tú kéo lại. Mộc Tú đối với mấy người làm ra im tiếng động tác, làm các nàng không cần nói chuyện. Chúng ta đi ra ngoài có thể làm gì? Mộc Tú hỏi ngược lại. Lâm Lý Hổ đi nhà chúng ta trụ đi. Chu Thủy Liên không cần nghĩ ngợi trả lời. Lý Hổ sẽ cùng chúng ta đi. Hắn nhận được chúng ta là ai. Mộc Tú trong giọng nói có chút trào phúng. Quả nhiên Chu Thủy Liên ngơ ngẩn, đúng vậy, nàng chưa bao giờ nghe qua Lý Hổ hô qua nàng một lần bà ngoại a. Lớn như vậy, nàng gặp qua Lý Hổ số lần một bản tay đều có thể số lại đây, đối với Lý Hổ tới nói, các nàng có lẽ cũng chính là người xa lạ mà thôi. Đi thôi, đều là chính mình tuyển, sướng đáng, nên hắn chịu chịu tội, bằng không còn tưởng rằng người một nhà gặp người hái đâu. Mục tiểu thụ thở dài, cảm xúc có chút hạ xuống trước đi phía trước đi đến. Còn lại người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều là bất đắc dĩ đuổi theo, chờ về đến nhà sau. Đã rất khuya, đại gia rửa mặt xong, liền từng người nằm xuống, mọi người đều là tâm tư thật mạnh, đêm nay lại là có người muốn mất ngủ. Ngày hôm sau, đại gia thu thập thứ tốt, khu xe bò, đi trước Chu Đỗ quên nơi đó cáo biệt, sau đó đoàn người liền đường về. Ở giữa trưa thời điểm, đoàn người về tới trong nhà, Trần Kiên Cường nghe được tiền viện động tĩnh, từ phía sau chạy tới, đưa nhìn đến Mộc Tú một nhà thời điểm, hắn đã đi tới, giơ tay nắm hữu Cười đối mọi người nói, "Chủ nhân đã trở lại, hoa đăng pháo hoa đẹp đi." Trần Gia Gia, huyện thành nhưng náo nhiệt khả xinh đẹp, ta nương trả lại cho ta mua cái thỏ con hoa đăng đầu. Lý Phán Đệ vội vàng giơ lên vẫn luôn không bỏ được buông tay hoa đăng. Thật lả đệ mắt, Mông Đệ hoa đăng thật là lả đệ mắt. Trần Kiên cường vẻ mặt từ ái nhìn Mông Đệ. Mục Tú nhảy xuống xe bò, đem trên cửa lớn thiết khóa mở ra lúc sau, đại gia lục tục xuống xe. Trần Húc Huy cùng Trần Kiên Cường đem xe bò cùng nhau kéo vào trong viện. "Chủ nhân, ngươi sẽ làm dệt vải cơ sao?" Trần Kiên Cường nhìn đến một thủy mới đến ra, liền cầm lấy đầu gỗ bắt đầu gõ gõ đánh đánh, bỗng nhiên nghĩ đến lão bà tử công đạo, thuận miệng hỏi. "Sẽ làm a." Mục Thủy cũng không ngẩng đầu lên trả lời nói, lần này đi huyện thành, hắn cảm thấy bên kia trong nhà thiếu mấy cái thích hợp băng ghế cùng tiểu ngăn tủ, lúc này trực tiếp liền thượng thủ bắt đầu làm lên. Này thật tốt quá, lại quá thượng một tháng, là có thể bắt đầu dưỡng tạm. Ta kia lão bà tử tưởng dưỡng một ít, sau đó dệt một ít tốt con tầm ti vải dệt cấp các cô nương làm quần áo xuyên. Trần lão đầu nói, Trần đại nương sẽ dệt vải. Mục Tu ở một bên nghe được, trong lòng vừa động, con tầm ti chính là thứ tốt, không chỉ có mềm mại bên người, giữ ấm thông khí, còn có thể bảo trì làn da hơi nước, vô luận là làm quần áo vẫn là làm chăn, đều phi thường thoải mái giữ ấm. Ta kia láo bà tử sẽ xe xa dệt vải, còn sẽ làm đậu hủ, nàng làm được đậu hủ lại nộn lại hoạt, hương vị cực hảo. Trần Kiên Cường nhịn không được khen nổi lên chính mình bạn già. Trường 353 Một Tiểu thụ Tâm Tư Có ta giám sát, Trần Đại ra ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định đốc xúc cha ta đem dệt vải cơ làm ra tới, xuân tầm cùng Tăng Diệp ta cũng cấp Trần Đại nương tìm tới đưa đi. Một tú đã gấp không chờ nổi tưởng có được một giường con tầm ti chăn. Lại quá vài thập niên sau, một giường 4 cân trọng tơ tằm bị đều có thể chào giá vài ngàn, chính yếu vẫn là tiêu tiền không nhất định có thể mua được trăm phần trăm tơ tằm bị. Ngày khác, Trần Đại Nương Vương tiện thời điểm, làm điểm nhi đậu hũ nếm thử. Mục Tú nói tiếp: "Hảo, ta đi trước thu thập hạ gà lều, hai ngày không dọn dẹp cũng không biết thành gì dạng." Trần Kiên Cường cầm lấy công cụ, hướng gà lều đi đến. Mục Tú một nhà đi huyện thành. Hậu viện rương gia cầm liền không ai xử lý, Mục Tú bổn tính toán đem chìa khóa cấp Trần Kiến Cường, kết quả Chu Thủy Liên lại là không đồng ý, cảm thấy trong phòng đồ vật nhiều như vậy, không nghĩ người ngoài tiến vào, cho nên cuối cùng mọi người rời đi khi, liền chuẩn bị tốt mấy ngày ra cầm ăn đồ ăn, lưu tại nơi đó, chờ trở, trở về lại thu thập. Hai ngày không thu thập, hậu viện khẳng định lại dơ lại sú, Trần Kiến Cường đã sớm nghĩ tới điểm này nhi, Mục Tú khắc nàng một hồi tới. Hắn trực tiếp liền chủ động đi thu thập. Mộc Tú trong lòng âm thầm gật đầu, nàng trong lòng sinh ra đem Trần Kiên cường phu thê lưu lại ý niệm. "Nương, ngày mai ta liền đem Trần đại nương cùng Tiểu Liên đưa đến huyện thành đi, ta tiểu gì bên kia." Nhịn không được lâu lắm. Mộc Tú đối Chu Thủy Liên nói, "Hành, ngươi lúc này liền chạy nhanh đi theo nhân gia giao đãi một chút, thu thập thứ tốt, ngày mai sáng sớm liền xuất phát." Chu Thủy Liên thúc giục nói. Ta nương chỉ cần gặp được tiểu gì sự, so với ai khác đều sốt ruột." Mục tiểu thụ ở một bên trêu ghẹo nói, "Thân tỷ nhận muội, ta cũng liền này một cái muội muội, về sau các ngươi tỷ muội giang cũng muốn lẫn nhau hỗ trợ nâng đỡ, như vậy chờ ta nhắm mắt khi mới yên tâm." Chu Thủy Liên tràn đầy cảm khái nói, "Nương, ngươi lại nói bừa, ta đây đi trước Trần đại nương ra, một lát liền trở về, tỷ, giữa trưa ta muốn ăn rau xanh." Mục Tú trước khi đi Còn không quên điểm cái đồ ăn. Đi nhanh về nhanh. Mục Tú đi đến Trần Quả phụ cửa nhà, nhìn đến nàng đang ở cửa quét tước, chào hỏi nói: "Trần đại nương, vội vàng đâu?" "Không vội, không vội, mau tiến vào ngồi." Trần Quả phụ nghe được Mục Tú nói, đang trong tay cái chổi, nhiệt tình nói: "Trần đại nương, ta không ngồi, chính là tới cấp ngươi nói một chút, sáng mai ta đưa các ngươi đi huyện thành ta tiểu gì nơi đó." "Hào hào hào." Ta lúc này liền cùng Tiểu Liên thu thập một chút. Trần quả phụ đã sớm thu thập hảo đồ vật, chỉ là vẫn luôn lại là không có người nói cho nàng gì khi đi, Trần quả phụ mỗi ngày ở nhà miên man suy nghĩ. Lúc này được đến tin chính xác, trong lòng cục đá hoàn toàn rơi xuống đất. Vậy sáng mai thấy, ta đi về trước. Một tú giao đãi xong, liền cưỡi lên xe đạp rời đi. Một tú cùng Thu Mây tiễn ra, một cái thôn đầu, một cái thôn đuôi, nếu không có xe đạp Kia này một đi một về, nửa giờ thời gian liền không có. Về đến nhà, cơm trưa vừa lúc lặng tốt, Mục Tú nhìn một bàn rau dưa, vừa ăn vừa nói nói, "Lều ấm rau xanh chúng ta cũng ăn không hết, ngày mai toàn hái được, cầm đi huyện thành toàn bán đi." Mục Tú tính tính nhặt tử, "Nay đã lập xuân, lại quá một tháng, các loại rau xanh rau dại đều sẽ điên cuồng sinh trưởng, còn không bằng lúc này ăn không hết cầm đi bán điểm nhi tiền." Ngày mai buổi sáng Ta cùng Húc Huy sớm một chút lên đem đồ ăn cấp trang hảo." Mục Thủy nói, "Đại gia đang ở khi nói chuyện, bên ngoài thiên tối sầm sùng, dưới, tùy theo mà đến chính là gió to. Không, có bất luận cái gì báo động trước, kia mưa to tầm tã đột nhiên đã đi xuống lên. Trời mưa, hạ hảo." Mục Thủy nhìn màn mưa cười sung sướng, nói tiếp, "Mưa xuân quý như dụ, trận này Vũ vừa lúc đem vùng đất lạnh nhọn nhọn, đợi mưa cảnh, có thể đi trong đất phiên phiến thổ." lại bón phân một lần, liền chờ cày bữa vụ xuân. Chờ đến cơm nước xong, thời gian còn sớm, đại gia còn đều ngủ không được, vì thế điểm mấy cái đèn, đại gia vây ở một chỗ làm sống, Mục Thủy Biên xòe so che, Lý Phán Đệ cùng Trần Húc Huy đọc sách luyện tự, Chu Thủy Liên cùng Mục Tiểu Thụ ở nạ miếng độn dày, Mục Tú còn lại là trêu đùa Mục Tiểu Hoa, Mục Tiểu Hoa thường thường phát ra cười vui thanh. Tên nhỏ, tên nhỏ Chu Thủy Liên dùng tay đẩy đẩy Mục Tiểu Thụ. A Làm sao vậy? Mục tiểu thụ phục hồi tinh thần lại, ánh mắt có chút dại ra nhìn về phía Chu Thủy Liên. Tưởng cái gì đâu, kêu ngươi mấy lần. Chu Thủy Liên có chút lời nói tưởng đối Mục tiểu thụ nói, chính là kêu nàng, nàng lại cùng không nghe được giống nhau. Mục tiểu thụ trên tay làm sự, chính là trong lòng lại là một bụng tâm sự, nàng căn bản liền không nghe được Chu Thủy Liên kêu nàng. Không có việc gì, chính là xem này trời mưa rất đại, ngày mai trên đường khẳng định đều là bùn. Bùn lộ không dễ đi. Một tiểu thụ lung tung xả nói. Cây nhỏ, người có nghĩ hổ tử. Chu Thủy Liên đột nhiên hỏi nói. Chu Thủy Liên nói mới vừa vừa ra khỏi miệng. Trong phòng tức khắc gan tính một cây châm rứt trên mặt đất đều có thể nghe ra tới. Có cái gì hảo tưởng? Một tiểu thụ hung hăng hướng tới đế giày chát hai châm sau dầu dĩ trả lời. Ai, người cũng đừng trách nương lắm miệng. Hổ tử năm nay vừa mới 6 tuổi đi, phía trước đi. Ngụy Hồ Tử là lý do độc đinh, liền chưa từng lo lắng quá Hồ Tử sẽ chịu cái gì hủy hoại, chính là có mẹ kế liền có cha kế a, nay Tân Tức phụ mới vào cửa mấy ngày liền Chu Thủy Liên nói liền thở dài. Mục tiểu thụ nghe Chu Thủy Liên nói, tâm cùng Kim Đâm giống nhau, nàng sớm tại phía trước Lý Hồ cùng Lý Lương Chí cùng đi đến thời điểm, liền có chút ý tưởng. Vừa mới bắt đầu, Mục tiểu thụ là nghĩ Lý Hồ sau khi lớn lên như vậy đáng giận, Cho nên trong lòng có chút hận, vì thế đối với Lý Hổ liền không phải mềm lòng, liền tưởng hảo hảo thu thập hắn mới giải trong lòng chi hận. Chỉ là, thu thập Lý Hổ không cần hắn, Mục Tiểu Thụ lại phát hiện chính mình cũng không có cảm thấy thực vui vẻ, tương phản lại là mỗi lần ở nhìn đến Lý Phán Đệ thời điểm, đều sẽ nghĩ đến Lý Hổ. Lý Phán Đệ càng đáng yêu càng hiểu chuyện, Mục Tiểu Thụ liền càng tự trách, Lý Hổ kiếp trước sở dĩ biến thành cái loại này bộ dạng. Mục tiểu thủ cảm thấy chính mình cũng có trách nhiệm, tuy rằng nàng ở lý gia không địa vị là một cái phương diện, nhưng là về phương diện khác nàng đối lý hồ cũng là mọi cách dung túng, nếu nàng có thể hảo hảo giáo dục lý hồ, có thể hay không lý hồ sau khi lớn lên chính là mặt khác một fan quan cảnh. Hiện giờ nàng đem lý hồ tiếp tục ném ở lý gia tự sinh tự diệt, như vậy chờ hắn sau khi lớn lên, hẳn là vẫn là cùng kiếp trước giống nhau phế đi. Trước nay đều là hại tử phụ cha mẹ nhiều, cha mẹ phụ hại tử thiếu, Mục tiểu thủ cũng không phải cái loại này nhẫn tâm cha mẹ, cho nên nàng bắt đầu bị chịu dày vò lên, đặc biệt là nhìn đến Lý Hổ hiện tại. Mục tiểu thủ càng là khó chịu cực kỳ. Lý gia không có khả năng đem hắn cho ta. Mục tiểu thủ cũng không ngẩng đầu lên nói. Mục tiểu thụ vừa thốt lên xong, Mục Tú liền minh bạch Mục tiểu thụ ý tứ, nay vài lần mỗi lần Lý Hổ xuất hiện khi Mộc Tú đều sẽ lưu ý một tiểu thụ thái độ, nàng mơ hồ cũng cảm giác được, một tiểu thụ nhìn thấy Lý Hồ sau, luôn là hội tâm tình không tốt. "Tiên tỷ, ngươi có nghĩ đem Hồ Tử muốn lại đây?" Mộc Tú hỏi Phi Thường trực tiếp. "Ta tưởng hảo hảo giáo dục hắn thành nhân." Một tiểu thụ do dự luôn mãi, vẫn là nói ra. Chương 350: Từ bán rau xanh. Hồ Tử số tuổi còn nhỏ, giống như là cây rông giống nhau, trên người dài quá chút hơi chi. Yêu cầu hảo hảo sửa chữa sửa chữa, đem ai chi chém rớt, có lẽ còn có cơ hội trưởng thành đại thụ. Mục thủy bung trong tay Trúc Điều nói. Hổ tử chính là cái nam hải, Lý gia sẽ không cho ta. Mục tiểu thụ trên mặt hiện ra một kia khó xử biểu tình. Ai, đúng vậy, nếu không ta cùng cha ngươi đi Lý gia nói nói. Chu Thủy Liên bung trong tay miếng độn dày, làm như hạ cái gì quyết định giống nhau nói. Không cần, ta cảm thấy qua không bao lâu. Hộ tử phòng trưng liền hoàn toàn không ai muốn, đến lúc đó không chuẩn là có thể phải về tới. Mục Tú sâu kín nói thật sự. Mục tiểu thủ dống nhiên ngẩng đầu, dùng tay kéo trụ Mục Tú cánh tay. Ta đoán, chúng ta trước chờ mấy tháng nhìn xem, thuận tiện ma ma hộ tử tính tình, cũng làm hộ tử thanh tỉnh thanh tỉnh, không chịu điểm nhi đả kích như thế nào biết chính mình cha là cái cái gì ngọn ý. Mục Tú thong thả ung dung nói. Mộc Tú nói tức khắc làm đại gia có chút bế tắc giải khai, đúng vậy, hiện tại liền tính là đem Lý Hổ phải về tới, không chuẩn Lý Hổ còn sẽ đối Lý gia tâm to nào tưởng, về sau chờ Lý Hổ trưởng thành, lại hồi lý ra đi, kia không phải cách dưỡng chết người, còn không bằng làm Lý Hổ trước nhận rõ Lý Hưng Chí. Quá trình khả năng sẽ thống khổ, nhưng là, người trưởng thành cùng tân sinh không đều là phải trải qua một phen gian nan khúc chiết lịch trình sao? Vũ tí tách tí tách hạ một đêm, Sáng sớm Mục Tú tỉnh lại thời điểm, phương đông mới lộ ra bụng cá trắng, nàng ở trong phòng, dùng nước gấm rửa mặt xong lúc sau, mới đi vào sân, Trần Húc Huy đang ở trên xe, nghe được động tĩnh, nhìn lại đây, nhìn đến là Mục Tú, liền biểu tình đều nhu hòa rất nhiều. "Ngươi tỉnh, liên gì đã làm tốt cơm, ngươi ăn xong sau chúng ta liền xuất phát." "Ừ." Mục Tú đi vào phòng bếp, lấy ra trong nồi nhiệt màn thầu cùng đồ ăn, ăn xong lúc sau, đi ra. Khắp nơi nhìn xung quanh một vòng, kỳ quái hỏi: "Trần Đại ca, ta cha mẹ đâu?" Súng ruộng, Trần Thúc nói: "Nước mưa tuyết tan một tầng liền phải cày một tầng, không thể chậm trễ thời gian, còn có Trần Đại gia cũng đi theo cùng đi." Tê nhỏ tỉ nói: "Sau núi có chút địa thế cao mà, máy kéo không thể đi lên, còn phải dùng nưu, chúng ta nếu là trở về kịp thời, này nưu còn có thể theo sau cày ruộng." Trần Húc Huy trả lời nói: "Chúng ta, Trần Đại ca, Ngươi cũng xuống rộng đi, này tặng người sự tình không phải quan trọng nhất, đối với chúng ta nông dân tới nói, thủ địa mới là quan trọng nhất." Mộc Tú đối Trần Húc Huy nói. "Chính là Trần Húc Huy còn tưởng nói cái gì nữa, bị Mộc Tú đánh gãy." "Đừng chính là, ngươi chạy nhanh đi thôi, ta lại không phải lần đầu tiên lái xe, còn có cần gì cùng tiểu Liên Bội ta đâu." Mộc Tú nói xong, cũng không hề chờ Trần Húc Huy nói chuyện, trực tiếp nắm xe bỏ đi ra sân, phiên ngồi trên đi. Ra xe bỏ liền nhanh như chốc chạy. Trần Húc Huy sửng suốt trong chốc lát, cầm lấy nông cụ, hướng ngoài ruộng đi đến. Mục Tú xe bỏ thực mau liền đến Trần Quả Phụ cửa nhà, không đợi nàng hạ xe bỏ, Trần Quả Phụ ra đại môn liền mở ra. Trần Đại Nương, ta tới đón các ngươi. Mục Tú nói, chúng ta đã sớm thu thập hảo, này không, nghe được bên ngoài có động tĩnh, liền biết ngươi đã đến đến rồi. Trần Quả Phụ nói xong, quay đầu đối với bên trong hồ, Tiểu Liên. Chúng ta đi thôi. Sau đó không người từ phía sau cửa lấy ra tới hai cái bao vây, đi trước đi ra, đem hành lý phóng tới xe bò thượng. Tiểu Liên chống quải trượng cũng từ trong phòng ra tới, chờ nàng ra tới sau, Trần Quả Phụ lấy ra đại khóa, đem cửa khóa kỹ, đỡ Trần Tiểu Liên cùng nhau thượng xe bò. Ba người thực mau liền đến huyện thành khẩu khẩu hương đồ ăn vật phô. Lúc này Tống Thuận Lợi mới đem cửa hàng môn mở ra, đang ở trà lâu quẩy. Tiểu Dượng, ta tới. Mộc Tú tra hỏi. Đây là Tống Thuận Lợi nhìn Thu Mây Tía cùng Trần Tiểu Liên lộ ra vui sướng biểu tình. Đúng vậy, đây là ta nói Trần đại nương, tới giúp đỡ tiểu gì chiếu cố Hải tử làm việc nhà. Mộc Tú hạ xe bò, đi vào cửa hàng, Thu Mây Tía cũng nhảy xuống xe bò, sau đó đỡ Trần Tiểu Liên cũng xuống xe. Tống Thuận Lợi nhìn Trần Tiểu Liên chân, cố trông nháy mắt hoảng hốt, Thu Mây Tía nhìn đến Tống Thuận Lợi phản ứng, ánh mắt không khỏi tối sầm lại. Ngay sau đó chạy nhanh nhẹn giọng đối với Tống Thuận Lợi nói, "Cái này sẽ không lây bệnh. Không có việc gì, không có việc gì, ta không cái kia ý tứ, Đỗ Quyên ở hậu viện chính vội vàng đâu, các ngươi chạy nhanh vào đi thôi." Tống Thuận Lợi vội vàng giải thích một chút, sau đó nghiêng người, làm các nàng đi trước giúp Chu Đỗ Quyên. "Hảo." Chu Đỗ Quyên lúc này đang ở luống cuống tay chân thu thập hai đứa nhỏ, cũng không biết hài tử là cảm lạnh vẫn là ăn hỏng rồi độn vật. Hai đứa nhỏ buổi sáng đều kéo bụng, cái này mới đổi hảo sạch sẽ quần đông, bên kia liền lại kéo, mới vừa thu thập sạch sẽ, bên này lại kéo. Trên mặt đất đôi đến tả thật dày một sức ốc, quần đông cũng co vài điều, hơn nữa bởi vì rét lệnh cửa sổ môn nhắm chặt, phòng trong tản ra một cổ khó nghe khí vị. Một tú các nàng xúc lên dèm cửa, đầu tiên là một cổ thanh tử hợp vào trước mặt, ngay sau đó chính là nhìn đến chú đỗ quên quân Thái, thu mây tía cũng là dưỡng quá hài tử người. Nhìn đến trước mắt một màn này, lập tức bừng lên trên mặt đất châu, đi ra ngoài, tiếp nước lạnh vào nhà lúc sau, cầm lấy phích nước nóng đói thành nước ấm, nắm lên bên cạnh tã, dĩ ngứt vắt khô lúc sau, liền bắt đầu cấp trong đó một cái hài tử tỏi ngông, thu thập lên. Có người đáp bắt tay, Chu Lô quên tức khắc liền cảm thấy nhẹ nhàng không ít, một bên cấp thủ hạ hài tử đổi tã, một bên hỏi, "Một tú, vị này chính là?" "Tiểu gì, đây là ta lần trước nói Trần đại nương." Ngày hôm qua chúng ta trở về, sợ ngươi lo liệu không hết quá nhiều việc, hôm nay ta liền nhiều đi một chuyến, đem Trần Đại Nương đưa lại đây." Mục Tú giải thích nói, "Kia thật sự là quá tốt, Trần Đại tỷ, về sau liền yêu cầu ngươi tốn nhiều tâm." Chu Đỗ quên đối Trần quả phụ vừa rồi nhanh nhẹn rất là vừa lòng. "Tiểu gì, Trần Đại nương phi thường có khả năng, Tiểu Liên cũng là cái cần mẫn, có các nàng ở, ngươi khẳng định sẽ nhẹ nhàng không ít." Mục Tú ở một bên nói, Yên tâm đi, đại muội tử, đại tỷ ta cái gì đều không có, chính là có một thân sức lực, gì sống đều có thể làm." Chân quả phụ sang sảng nói. "Tiểu gì, chân đại nương, các ngươi chậm rãi liệu, ta đi trước, trong nhà còn vội vã dùng hưu cải rộn đâu." Mục Tú còn muốn đi tiệm cơm một chuyến, đem rau xanh bán. "Ngươi trên đường chú ý an toàn." Chu Đỗ quên dặn dò nói. "Ta biết, ta đây đi rồi." Mộc Tú từ biệt lúc sau liền rời đi đồ ăn và pho. Chỉ chốc lát Mộc Tú liền đến duyệt Tân tiệm cơm, lúc này thời gian thượng sớm, đại môn không có khai, Mộc Tú ngựa quen đường cũ đi vào cửa hung chỗ, quả nhiên, cửa hung mở ra, Hách Trinh cùng hách đầu bếp đang ở trong viện nhặt rau, vì giữa trưa đồ ăn làm chuẩn bị công tác. Mộc Tú gõ gõ môn, sau đó đẩy cửa mà vào, mọi người đều dừng trong tay công tác, nhìn lại đây. Hách đầu bếp hách tỉ tỉ sợ a. Lão bản nương có ở đây không?" Mục Tú nhẹ nhàng chào hỏi. "Ngươi có chuyện gì?" Hành trình ngữ khí bất thiện nhìn về phía Mục Tú. "Mang chút hiếm lạ đồ ăn tới, các ngươi xem muốn hay không?" Mục Tú chỉ chỉ ngoài cửa xe bò. "Chương 355 bán rau xanh. Có thể có bao nhiêu hiếm lạ?" Cố Lộng Huyền Hư. Hành trình tuy rằng trong miệng khinh thường nói, chính là lại là ném xuống trong tay đồ ăn, đi kêu lưu tên nữ. Chỉ chốc lát sau, Lưu Tuyết Nữ liền tới đây, nàng nhìn đến Mục Tú, cười nói: "Mục Tú, ngươi đã đến, đến rồi, nghe Trinh Trinh nói ngươi mang thứ tốt tới." "Lão bản nương, ta này có một đám rau xanh, ngươi xem muốn hay không?" Mục Tú trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. "Rau xanh? Cái gì rau xanh? Làm ta nhìn xem." Lưu Tuyết Nữ kinh ngạc nói. Mục Tú đem xe bỏ thượng một cái xọt cầm xuống dưới, phóng đôi trên mặt đất, Lưu Tuyết Nữ đã đi tới. Mở ra vừa thấy, chỉ thấy bên trong phòng rau ngó xuân cùng cải địa, vừa thấy chính là mới hái xuống, phi thường mới mẻ. Này rau xanh từ đâu ra? Lưu Tuyết Nữ vẻ mặt không thể tin được, đây chính là phản mùa rau dưa, loại này phản mùa rau dưa chính là quý giá thực, Lưu Tuyết Nữ phía trước ở tỉnh thành kiến thức quá, nghe nói chỉ có lều lớn mới có thể loại ra tới, bất quá, này lều lớn là cái gì ngọn ý? Nha Minh loại, hôm nay buổi sáng mới tháo xuống. Mộ Tú đúng sự thật trả lời. Mộ Tú, ngươi thật là có bản lĩnh, cho ta nói một chút, ngươi đều là như thế nào loại đi?" Lưu Tuyết nữ ánh mắt lấp loè, thử hỏi: "Lão bản nương, đây đều là nông dân làm sống, ta nói ra phòng trừng ngươi cũng không rõ, chờ quay đầu lại có rảnh ngươi đi nhà ta, vừa thấy sẽ biết, bên ngoài trừ bỏ này hai loại đồ ăn ngoại, còn có các rau dưa đầu, ngươi xem muốn hay không, nếu muốn ta liền toàn bộ dọn vào được." Mục Tú nghe được Lưu Tuyết Nữ dò hỏi sau trả lời: "Kia này rau xanh bán thế nào?" "Năm mao tiền một cân." "Muốn, ta đều phải." Lưu Tuyết Nữ sau khi nói xong, trong lòng lại thầm mắng, "Này hai chị em quả thực đều là nhìn thành thật, trong lòng gian trá thực, không phải thuận miệng hỏi hạ như thế nào loại, cùng đề phòng cấp giống nhau, nàng còn không hiếm lạ biết như thế nào loại đâu." Bất quá sinh khí về sinh khí, này đó rau xanh nàng lại không thể không cần. Lưu Thuyết Nữ đã tính toán ra, này đồ ăn á hôm nay sẽ bán cái giá tốt. Lão bản nương thật là sảng khoánh người, bất quá yêu cầu người tới giúp ta nâng một chút. Các người mau đi hỗ trợ. Lưu Thuyết Nữ tức giận đối với hách đầu bếp cùng hách trinh hô. 3 người đem xe bò thượng phóng 5 cái sọ toàn bộ dọn xuống dưới. Rau xanh chủng loại có 10 loại nhiều, cuối cùng quá xưng tổng cộng là 123 cân. Hách đầu bếp cùng hách trinh tự cấp rau xanh cân thời điểm. Lưu Tuyết nụ nghị đến một sự kiện tới, nàng tiến đến Mộc Tú trước mặt ra tiếng hỏi, "Mộc Tú a, lần trước không phải nói nhà ngươi khai cái ăn vặt cửa hàng, như thế nào không động tĩnh a?" "Khai a, chính là bên kia khẩu khẩu hương a, ta hôm nay tới còn cho các ngươi mang theo một ít ăn vặt tới." Mộc Tú từ trên xe bỏ lấy một cái hộp giấy tử, bên trong trang chút trong tiệm tiểu ăn vặt, mỗi dạng một tiểu đem tả hữu, dùng cùng đời sau mộ phẩm cửa hàng như vậy. Đem mỗi phân đồ ăn vật dùng tiểu hộp giấy từ trang hảo, này chưa tới, đảo cũng là trang, cái tràn đầy. Cái gì? Khẩu khẩu hương là nhà ngươi khai. Lưu Tuyết nữ trên mặt tươi cười có chút đọc lại, lần trước Mộc Tú nói qua sao, nàng liền mỗi ngày chú ý bên kia có hay không cửa hàng khai trương, cũng là vừa khéo, khẩu khẩu hương khai trương thời điểm, Lưu Tuyết nữ nhà mẹ đẻ vừa vặn có việc, cả nhà đều đi trở về. Chờ Lưu Tuyết nữ biết khẩu khẩu hương khi, Nàng trộm đạo đi nhìn nhìn, nhìn đến trong tiệm không phải mục tú sau, nàng còn làm bộ mua đồ vật khách hàng nói bóng nói gió một phen. Tống Thuận Lợi cũng không nhận thức Lưu Tuyết Nữ, cho nên hắn cũng không cần thiết cùng cái không quen biết người giải thích cái gì cái này là cùng người khác hợp hai, hắn trực tiếp liền nói là nhà mình hai. Lưu Tuyết Nữ nghe Tống Thuận Lợi cũng là trong thành khẩu âm, nàng liền an tâm rồi, này cửa hàng xem ra không phải mục tú khai. Bất quá Khẩu Khẩu Hương này sinh ý cũng quá hòa bạo, Lưu Tuyết Nữ lén trong lòng tính bút trướng, trong lòng còn là phi thường hâm mộ. Nhưng là hiện tại biết Khẩu Khẩu Hương là một tú khai sau, Lưu Tuyết Nữ tức khắc trong lòng dâng lên nồng đậm ghen ghét, người chính là như vậy, càng là bên người nhận tức người, càng là thích đi theo tướng đối, hơn nữa một khi người khác làm so với chính mình hảo, vậy sẽ sinh ra tâm tư khác tới. Đúng vậy, phía trước vội vẫn luôn không cơ hội tới nói một tiếng, lão bản nương. Về sau đi báo ta danh hảo, cho ngươi ưu đãi chút, rau xanh 1 cân 5 mao tiền, tổng cộng là 123 cân, cũng chính là 61 khối 5 mao tiền, cho ta 60 là được. Mục tú bên này nhanh chóng tính hảo chướng. Mục tu a, ngươi xem ngươi này rau xanh, bên trên dính nhiều như vậy thủy, này cũng chiếm không ít cân số đi, này bán 5 mao tiền có chút quý đi. Lưu Tuyết nữ chính ghen ghét phát cuồng, lúc này nghe được Mục tú tính sổ, Nàng dỗng nhiên đôi mắt nhỏ dọt vừa chuyển, cầm lấy một phen cải địa, chỉ thấy thủy nổn thủy nổn cải thiệt thượng, còn dính bọt nước. Lưu Tuyết Nữ đối với một tú lắc lắc, bọt nước vang khắp nơi. Rau xanh bốn dĩ liền phải cần tưới nước, ngươi xem lúc này mới mới mẹ đâu, loại rau xanh bốn dĩ liền không dễ dàng, năm mao tiền không quý, sao thanh đồ ăn, một mâm ít nhất cũng muốn bán tam đồng tiền đi. Mộc Tú đầu tiên là sửng sốt, vốn chính là nhìn người quen. Lúc này mới chưa nói giá cao, liền nói năm mao tiền, kết quả này Lưu Tuyết Nữ nói như thế nào lên còn giống nhà mình chiếm nhà nàng tiện nghi dường như, Mục Tú ngăn chặn trong lòng không vui, nhẫn nại tính tình giải thích nói: "Quá quý, lại thiếu điểm nhi, này rau xanh nhưng không dễ gửi, tới rồi buổi chiều, liền héo, đã có thể không hảo bán ra." Lưu Tuyết Nữ trong mắt đổi tới đổi lui, nàng không phải lấy không ra này 60 đồng tiền, hơn nữa nàng cũng biết này rau xanh khẳng định bán hảo. Nàng La Genet không nghĩ một tú nhiều kiếm tiền, cho nên cô IF giá, như vậy nàng mới cảm thấy trong lòng thoải mái một ít. Một tú 100 triệu không nghĩ tới, Lưu Tuyết Ngư sẽ đáp ứng muốn lúc sau, dọn vào nhà liền đổi ý, bởi vì ở nàng xem ra, dựa theo dự đoán tân tiệm cơm lưu lượng khách, một ngày bữa trưa ít nhất có thể bán đi ra ngoài 30 bàn rau xanh, còn không tính buổi tối lưu lượng khách, đây là ổn kiếm không bồi sinh y a. Mục Tú tính rõ ràng Lưu Tuyết Nữ tự nhiên tính rõ ràng hơn, nàng chính là đoàn tráp rau xanh không dễ gửi, Mộc Tú khẳng định sốt ruột ra tay, chỉ là nàng đánh sai bản tính rồi. "Lão bản nương, xem ra chúng ta này buộc xin ý làm không được." Mộc Tú xách lên sọt đi hướng xe bò. Lưu Tuyết Nữ cũng không có ngăn trở, nàng tin tưởng Mộc Tú buổi chiều còn sẽ lại trở về tìm nàng. Rốt cuộc, này rau xanh năm mao tiền một cân đâu, trừ bỏ nàng, Mộc Tú còn có thể bán cho ai đâu? Anh huých đầu bếp muốn ngăn trụ Mục Tú, nhưng là lại bị Lưu Tuyết Nữ chủ xuống tay lại hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, anh đầu bếp không khỏi nhắm lại miệng. Mục Tú đem rau xanh trang hảo, vừa xe bỏ thẳng đến chợ bán thức ăn, nàng là tưởng bất việc, mới toàn bộ bán cho Lưu Tuyết Nữ, nếu nàng không cần, Mục Tú hao chút sự, ở chợ bán thức ăn giống nhau có thể bán đi ra ngoài, liền tính bán không ra đi, vậy thu trong không gian, quay đầu lại lại đi xa một chút địa phương bán. Biện pháp có rất nhiều. Mục Tú tìm hiểu địa phương, đem rau xanh bày ra tới, còn không đợi nàng té to, liền có người xông tới. Đây là rau xanh a, ta không nhìn lầm đi. Một vị đại nương kinh ngạc buột miệng thốt ra. Chương 356 đáng sợ ghen ghét. Nay mùa đông khắc nghiệt, thế nhưng còn có rau xanh. Tiểu cô nương, này rau xanh bán thế nào? Một vị đoản tóc đại tỷ, ngồi xổm xuống phiên phiên bày ra tới cải kia. Bất luận chủng loại Toàn bộ năm mao tiền một cân. Mục Tú nhiệt tình nói: "Cho ta cải thìa, cây cải dầu, rau xà lách, quặng hoa tỏi non các tới 2 cân." Đoàn Tốc Đại tỷ nhanh nhẹn lấy ra 4 đồng tiền, đưa cho Mục Tú. "Này qua cái năm, đều là thịt cá, liền muốn ăn điểm thanh đạm, ta muốn 2 cân cải thìa, 1 cân quặng hoa tỏi non. Ta cũng tới 2 cân rau ngó xuân." Mục Tú mang đến 100 nhiều cân rau xanh, thực mau liền bán xong rồi. Rốt cuộc rau xanh hiện tại là cái hiếm lạ đồ ăn, hơn nữa mọi người đều thật dài thời gian không ăn. Liên ở Lưu Tuyết Nữ còn ở tin tưởng 10 phần chờ Mục Tú thời điểm, Mục Tú đã sớm thu thập hảo, về nhà. Thang đến giữa trưa thời điểm, Lưu Tuyết Nữ mới có điểm hoang loạn, ở tiệm cơm nội qua lại độ bước, mai cho đến buổi tối, còn không có thấy Mục Tú lại đây, Lưu Tuyết Nữ mới bắt đầu hối hận, đồng thời trong lòng bắt đầu oán trách Mục Tú, đều kiếm như vậy nhiều tiền. cũng sẽ không nhường một bước cho nàng. "Nương, ngươi nói một tú như vậy nhiều rau xanh, tình nguyện hư rớt, cũng không bán cho chúng ta, là có ý tứ gì?" Hành trình ở bên cạnh cũng có chút ảo não hỏi, "Còn không phải tâm quá tối, liên về điểm này nhi phá rau xanh, mùa hè vài phần tiền một cân, nàng thật đúng là dám ra giá. Hừ, chúng ta tổn thất khởi điểm này nhi tiền, thật là tưởng tiền tưởng đi rồi. Lao khách hàng cũng không biết tiện nghi chút." Thật là bạch hạt lúc ấy như vậy chiếu cố nàng sinh ý. Lưu Tuyết Nữ căm giận nói: "Không phải ta nói, chúng ta quay đầu lại cá cùng nước tương còn phải từ mục tú kia lấy, liên vị về điểm này nhi tiền, nhân gia về sau không bán cấp chúng ta làm sao bây giờ?" Hán Đầu Bếp vẻ mặt buồn rầu nói, hắn hiện tại đặc biệt hối hận, lúc ấy vì sao không ngăn lại mục tú? "Không bán liền không bán bãi, nhà ta phía trước không có nàng cấp này đó, còn không phải mở cửa làm buôn bán?" Đã chết trương đồ tể, không ăn mang lẫn sống, nàng không chịu nhượng bộ, không, có chúng ta cái này đại khách hàng, kia mới hẳn là hối hận mới là, hơn nữa, loại này phẩm hạnh không hợp người, ta cũng không nghĩ cùng các nàng giao tiếp. Lưu Tuyết nữ càng nói càng đắc ý, một tú về sau, nhưng đừng nghĩ từ nàng nơi này kiếm tiền. Chính là, làm nàng hối hận đi thôi. Hành trình không khỏi cũng vui sướng khi người gặp hòa nói. Liên ở hai mẹ con người tại tưởng tượng Mục Tú về sau hối hận ảo não bộ dáng thời điểm, Mục Tú sớm đã ngồi ở ấm áp trên giường đất, cùng Chu Thủy Liên ở đếm tiền. "Này rau xanh có thể bán như vậy nhiều tiền?" Chu Thủy Liên tạp đi miệng. "Ta cũng chính là thử xem, không nghĩ tới mọi người đều là điên loạn, một lát liền bán xong rồi." "Sang năm chúng ta đều đừng ăn, toàn bộ lấy ra đi bán." Mục Tiểu Thủ nghĩ đến chính mình mỗi ngày ăn rau xanh đều vài đồng tiền, tâm đều đau lên. Mộc Tú không đối đại gia nói Lưu Tuyết nữ làm khó dễ, chỉ nói rau xanh một khối tiền một cân, giao cho Chu Thủy Liên 120 đồng tiền. Mộc Tú hiện tại là có không ít tiền, nhưng là đều là không hảo giải thích nơi phát ra, cho nên chỉ có thể như vậy nói rồi giá cả, tận lực nhiều cấp trong nhà một ít tiền. Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa cùng một thủy thanh âm, Mộc Tú chạy tới mở cửa, chỉ thấy Mộc Thủy cùng Trần Húc Huy trên người đều dính đầy bùn đất đi vào tới. Trần Kiên Cường hồi chính mình chô ở ăn cơm, Trần Kiên Cường phương diện này đặc biệt cố chức ốc, trừ bỏ ngày hội ngoại, còn lại thời điểm đều kiên trì tách ra ăn. Chạy nhanh tẩy tẩy ăn cơm đi, vội đến lúc này đói lạ đi. Mục Tú nói, thật là lại đói lại mệt, nhưng là trong lòng cao hứng, nay đất hoang thoạt nhịn, thổ nhưỡng đã bắt đầu biến phì. Mục Thủy cười ha hả nói, dụng tốt đều loại lúa mì vụ đông, chỉ dùng bón phân, chờ tháng ba chui từ dưới đất lên nảy mầm. Đơn hoang tất cái gì cũng chưa loại, chính là cày ruộng cùng bốn phân. Tiểu Liên gia mà đi nhìn sao?" Mục Tú nhọc lòng hỏi. "Nhìn, con bốn phân." Mục Thủy phóng hảo công cụ, đến áp giếng nước bên rửa tay, trấn Húc Huy theo sát sau đó. Mục Tú đi vào phòng bếp, đem đồ ăn đoan đến nhà chính, lại làm trấn Húc Huy đem rút ra một ít đồ ăn đưa cho Trần Kiên Cường hai vợ chồng ra sau. Người một nhà lúc này mới ngồi ở cùng nhau, bắt đầu ăn khởi cơm tới. Theo đầu xuân trận đầu vũ qua đi, tùy theo mà đến cái bữa vụ xuân lập tức liền phải bắt đầu rồi, lại là bận rộn một năm. Hôm nay buổi tối 7 giờ, trong thôn tiểu sân thể dục thượng phóng điện ảnh, tới quan khán các hương thân nhớ rõ dọn thượng tiểu băng ghế. Thôn đầu tiểu loa liên tục bá ba lần, sau đó toàn bộ trong thôn đều sôi trào. Điện ảnh chiếu phim nội đội là dựa theo trình tự xuống nông thôn truyền phát tin điện ảnh, từ năm trước bài đến năm sau, rốt cuộc đến phiên anh võ thôn. Trong thôn tiểu sân thể dục, từ buổi chiều 5 giờ bắt đầu, liền lục tục có người bắt đầu dọn băng ghế ngồi lại đây. Chiếu phim đội người đến 6 giờ thời điểm mới ngồi máy kéo đuổi lại đây, bốn cái điện ảnh chiếu phim đội người thoạt nhìn tương đối nghiêm khắc, đều bản một khuôn mặt, vô luận bọn họ đi đâu cái địa phương, đều là bị đang ngồi thượng Tân Chiêu đái, bất chi bất dứt trùng, liền rượng ra không ít nạo khí. Trần Hướng Dương chạy nhanh đưa qua đi mấy điều thuốc, đối phương sắc mặt mới đẹp không ít. Bốn người phân tán khai, đem máy móc bày biện hảo, điện ảnh màn sân khấu ở trên quảng trường nhỏ dắp lên, một đoàn hai tử vây quanh ở nơi đó bắt đầu xem. Mục Tú người một nhà, tự nhiên cũng tới xem náo nhiệt, Trần Húc Huy cùng Trần Kiến Cường đã sớm mang theo ghế đem vị trí chiếm hảo, ở đệ tứ bài bên rác, vừa không ảnh hưởng khán khán, cũng không ảnh hưởng ra vào. Mục Tú chuẩn bị không ít tân vật, trước kia nàng đi dạp chiếu phim xem điện ảnh, chính là một phần bắp rang thêm một phần coca. Lúc này chỉ có bắp rang không có coca, nàng liền trang thượng mấy cái ấm nước nước ấm, còn có sào thơm ngào ngạt đậu phộng hạt dưa cùng bắp rang. Thiên đảo hoàn toàn đen xuống dưới, tiểu quảng trường bên trong dòng người chen chúc xô đẩy, không lớn vừa nói lời nói đều nghe không được, điện ảnh còn không có bắt đầu chiếu phim, bất qua ánh đèn đã mở ra, có mấy cái nghịch ngợm hài tử, ngồi xổm máy móc phía dưới, dùng tay khoa tay múa chân. Điện ảnh màn sân khấu thượng thả xuống các loại kỳ quái bóng dáng. Xem ta chim nhỏ bay. Một cái tiểu hài tử một bên khoa tay múa chân một bên hưng phấn hô. Gia diều hô lợi hại. Một cái khác hài tử, đôi tay ngón tay cái trọng điểm, còn lại bốn cái ngón tay thành cánh, hành ngược ở màn sân khấu thượng, truy đuổi chim nhỏ bóng dáng. Nhà ai hài tử, cái cỏ ầm ĩ làm gì, còn nhìn không thấy điện ảnh, còn như vậy quấy rối, không bỏ Điện ảnh chiếu phim viên cầm loa không kiên nhẫn hô: "Ngài rành, mau cho ta sống yên ổn đi, ngồi xuống." Bên cạnh một vị đại nhân kéo qua trong đó một cái hài tử: "Mau tới đây, bằng không có yêu quái đem ngươi bắt đi rồi." Một cái khác đe dọa thanh âm vang lên. Như vậy Hắc Ban đêm, tiểu hài tử nghe được có yêu quái, lập tức lập tức giải tán, đều tự tìm nơi đi. Phanh phanh phanh. Một trận chào dâng gõ la thanh âm vang lên, cùng với chiếu phim người thanh âm. Điện ảnh bắt đầu rồi, nháy mắt cái cổ ồn ào trên quảng trường An Tĩnh Sơn dưới, tất cả mọi người nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm điện ảnh màn sân khấu mặc trên hình ảnh xem. Lần này truyền phát tin điện ảnh là màu đỏ Nương Tử Quân, ngày thường TV cũng chưa như thế nào tiếp xúc quá các hung thần, nhìn đến này xuất sắc hình ảnh sau, một đám đều rũi dài cổ, xem mùi ngon. Chương 357 Lý Quân thổ lộ. Mục Tú nắm lên một cái bắp rang nhét vào trong miệng. chính là mục tú trong đầu lại không khỏi hiện ra ở tỉnh thành Cùng Lục Nguyên xem điện ảnh cảnh tượng, thời gian thật mau, trong nháy mắt mấy tháng lại đi qua. Mông Đệ nhìn có chút buồn ngủ, ta trước mang nàng trở về ngủ. Mục Tiểu Thụ đối Chu Thủy Liên nhẹ giọng nói: "Đi thôi, chúng ta xem xong liền trở về." Chu Thủy Liên chính xem đến mê mẩn, nay lại đều là ở một cái trong thôn, đều là quê nhà Hương Thần, cũng không gì nguy hiểm, nàng liền hướng tới Mục Tiểu Thụ phất phất tay. Mộc Tiểu Thụ nắm lý phán đệ tay, từ bên cạnh đi rồi. Lại qua hơn 20 phút. Nương, Tiểu Hoa ngủ rồi, ta đem nàng ôm trở về đi. Mộc Tú đời trước xem qua rất nhiều biến cái này điện ảnh, hơn nữa thời tiết này, tuy nói đã lập xuân, nhưng là buổi tối vẫn là lạnh buốt, nàng có chút chịu không nổi, vừa lúc cũng tưởng đi trở về. Không có việc gì, ta ôm nàng là được, này điện ảnh khó được phóng một lần, ngươi không xem rất đáng tiếc. Trư thủy liên trong lòng ngực tiểu hoa ngủ thử căn ổn, lộ thiên điện ảnh như vậy đại thanh âm đối nàng không hề có ảnh hưởng. "Nương, này điện ảnh ta ở tỉnh thành xem qua, lúc này thiên lãnh, ta tưởng đi trở về." Mục tú trà sắt tay, chóp mũi đều là đỏ bừng. Bên cạnh chính xem đến mùi ngon Trần Húc Huy, đem mục tú nói một chữ không lầm lọt vào trong tai, đưa mục tú nói ra câu kia tỉnh thành xem qua nói khi, Trần Húc Huy tức khắc không có hứng thú, tâm phiền ý loạn bắt đầu phỏng đoán. Mộc Tú có phải hay không cùng Lục Nguyên đi xem điện ảnh. Vậy ngươi mau trở về đi thôi, đừng đông lại chứ." Chu Thủy Liên đau lòng nói. Mộc Tú từ Chu Thủy Liên trong lòng ngực ôm quá tiểu hoa, đi ra ngoài, Trần Húc Huy cũng không có xem đi xuống tâm tình, cũng theo ra tới. "Mộc Tú, Trần đại ca, ngươi như thế nào không nhìn?" Mộc Tú quay đầu nhìn đến Trần Húc Huy, kỳ quái hỏi: "Trời tối, vạn nhất có người xấu làm sao bây giờ?" ta đưa ngươi trở về. Ha ha ha, Trấn Đại ca, ở trong thôn, ngươi còn lo lắng ta bị khi dễ a." Mục Tú buồn cười nói, "Liên Tính không có người xấu, trời tối lộ không dễ đi, ngươi còn ôm Tiểu Hoa, vạn nhất té ngã làm sao bây giờ? Chúng ta đi nhanh đi." Trấn Húc Huy lúc này mặt nóng rát thiêu lên, còn hảo trời tối, Mục Tú cái gì cũng nhìn không tới. Mục Tiểu Thụ mang theo Lý Phán Đệ, so Mục Tú sớm đi rồi hơn 20 phút. Nhưng là mong đệ chân đoản đi đường chậm, lúc này mới đi đến rừng cây nhỏ bên, bỗng nhiên từ bên trong nhột ra tới một bóng người. Mục tiểu thụ hoảng sợ, phản ứng đầu tiên trước che ở lý phán đệ trước người, cảnh giác hỏi: "Ai?" "Tên nhỏ, là ta, Lý Quân." Lý Quân tiếp tục hướng mục tiểu thụ tới gần. "Đen rụt lùi, ngươi như vậy sẽ hù chết người." Mục tiểu thụ nghe được là Lý Quân, tâm hạ xuống. "Ta này không phải nhìn đến ngươi, kích động không dừng lại chân." Lý Quân một bên xoa xoa tay, vừa đi ha ha cười, "Mong đệ, chúng ta đi." Mục tiểu thụ mặc kệ Lý Quân, nắm mong đệ liền mau chân về phía trước đi đến. "Ai ai ai, Tây nhỏ, ngươi trước đừng đi, nghe ta đem nói cho hết lời a." Lý Quân thật vất vả tìm được một cơ hội, như thế nào có thể buông tha? "Ta và ngươi không có gì nói. Tây nhỏ, ta thích ngươi, để cho ta tới chiếu cố ngươi đi." Ta sẽ đem mong đệ đường chính mình thân nữ nhi giống nhau đối đãi. Lý Quân xem Mục Tiểu Thụ phải đi, vội vàng giơ tay, một phen kéo lại Mục Tiểu Thụ tay, vội vàng nói: "Lư Minh." Mục Tiểu Thụ rút ra tay, đối với Lý Quân chính là một bậc hai. Lý Quân không có phòng bị, vững chắc gan một bậc hai, hắn che lại chính mình mặt, thần sắc tối sầm lại, tiếp theo lại cợt nhả nói: "Ta chính là thích ngươi như vậy tính tình liệt, nếu không, bên này mặt cũng đánh một chút." Mục Tiểu Thủ sợ ngây người, ở nàng xem ra, Lý Hưng Chí cũng đã đủ không biết xấu hổ, không nghĩ tới cái này Lý Quân càng không biết xấu hổ, nếu không phải cùng Lý Quân là một cái thôn hiểu tận gốc dễ, Mục Tiểu Thủ đều cho rằng bọn họ hai cái là hai anh em. Cách đó không xa, Mục Tú cùng Trần Húc Huy cũng sợ ngây người, bọn họ là Mục Tiểu Thủ ném Lý Quân cái tát thời điểm đi tới, còn không có biết rõ ràng tình huống, đã bị Lý Quân nói lôi đến tiêu ngoại nột. Nương ta sợ, ta phải về nhà." Lý Phán Đệ thanh âm mang theo khóc nức nở. "Mong đệ, không sợ, chúng ta đi." Mộ tiểu thủ xem Mong đệ sợ hãi, không khỏi phóng nhu thanh âm. "Tên nhỏ, ngươi đều là người khác không cần mặt hàng, còn trang cái gì thanh cao, ta còn không có kết quả hôn, ngươi theo ta, không biết chiếm bao lớn tiện nghi, ngươi bỏ lỡ thôn này liền không cái này cửa hàng." Lý Quân khẹn quá thành giận nói. Lý Quân phía trước nhìn đến Mộ tiểu thủ Cảm thấy nàng bộ dạng xuất sắc, lại có tiền, lúc này mới cảm thấy cố mà làm nghĩ nếu không liền cưới nàng tính, đặc biệt là sau lại phát hiện Mục Tiểu Thụ nhớ rõ tên của hắn, nhìn hắn thời điểm giống như còn có chút ý tứ, Lý Quân liền tự mình đa tình cho rằng Mục Tiểu Thụ có lẽ cũng coi trọng hắn. Lý Quân vài lần cố ý ở Mục Tiểu Thụ trước mặt lắc lư, nghĩ Mục Tiểu Thụ sẽ chủ động nói với hắn chút cái gì, kết quả chờ mãi chờ mãi cũng không chờ đến, hắn có chút chờ không kịp. vừa vặn nhìn đến một tiểu thụ mang theo hải tử trở về, hắn liền cháng la gan, theo lại đây. Chỉ là không nghĩ tới, hắn đều chủ động nói ra nguyện ý cưới mục tiểu thụ, mục tiểu thủ còn bộ dáng này, thật là quá không biết tốt xấu. Ai nói tỷ của ta không ai muốn, ngươi miệng phóng sạch sẽ điểm nhi, liền ngươi kia dựa vẹo táo nước bộ dáng, háo đến cái này số tuổi còn không có người nguyện ý cùng, ngươi mới là không ai muốn mặt hàng. Mục Tú nổi giận đùng đùng đã đi tới Lớn tiếng quát lớn nói: "Ta cùng ngươi tỉ nói chuyện, ngươi tính quãng hành nào?" Lý Quân một phen đẩy ra một tú. Mộc Tú thình lình lý Quân động thủ, thẳng tắp liền chiều sau đảo đi, nàng trong lòng ngực còn ôm Tiểu Hoa, nếu nếu là Mộc Tú rơi tay đỡ mà, Tiểu Hoa tất nhiên ngã xuống, cho nên Mộc Tú chỉ có thể nhắm mắt lại, đôi tay ôm chặt lấy Tiểu Hoa, chuẩn bị ngạnh sinh sinh ngã xuống. Chỉ là, mong muốn trung đau đớn cũng không có đạt đến. Trần Húc Huy ở mục tú sắp ngã xuống đất thời điểm đỡ nàng, mục tú chỉ cảm thấy chính mình ngửa ra sau tốc độ một đốn, phục hồi tinh thần lại khi, cũng đã bị Trần Húc Huy đỡ đứng vững vàng. Trần Húc Huy vốn dĩ liền một bụng lửa giận không chỗ phát tiết, lúc này Lý Quân lại đụng vào họng xuống thượng, Trần Húc Huy không nói hai lời, hung hăng một quyền đánh vào Lý Quân trên bụng, tiếp theo hai người liền vận đánh vào cùng nhau. "Tỷ, ngươi mang theo Tiểu Hoa cùng Mông Đệ đi về trước, đừng dọa đến Mông Đệ." Mục Tú chút nào không lo lắng Trần Húc Huy có hại, kia Lý Quân ngày thường liền chơi bời lêu lổng, như thế nào có thể so sánh được với hàng năm làm việc nhà nông Trần Húc Huy có sức lực. Vậy các ngươi cẩn thận. Mục Tiểu Thụ gật gật đầu, bế lên Tiểu Hoa, cùng Lý Phán Đệ đi trước rời đi. "Ai, cây nhỏ ngươi đừng đi a." Lý Quân Dư quang ngắm thấy Mục Tiểu Thụ đi rồi, vội vàng hô. Hắn này vừa ra thành, Mục Tiểu Thụ đi càng nhanh. Bên này chiến cuộc cũng thực mau liền kết thúc. Trần Húc Huy lấy được tính áp đảo thắng lợi. Các ngươi chờ, ta tìm người tới thu thập các ngươi. Lý Quân Lực hạ tàn nhẫn lời nói, xoay người liền chạy. Chương 358 khách không mời mà đến. Trần Đại Ca, ngươi không bị thương đi. Mục Tú đi đến Trần Húc Huy bên người, quan tâm hỏi. Ta không có việc gì, liền hắn, còn thương không đến ta. Trần Húc Huy đánh một trận, trong lòng hậm hực đều xưa tan không ít. Chúng ta đây chạy nhanh trở về đi. Chờ đến một lúc cùng Trần Húc Huy về đến nhà thời điểm, Mục Tiểu Thụ ở cửa nhà lại là gặp một cái khách không mời mà đến. Mục Tiểu Thụ nhìn đến người tới, cả người đều ngây dại. "Tây nhỏ, ngươi đã trở lại a?" Lý Hưng Trí đã tới có trong chốc lát, hắn đi vào mục ra sau, phát hiện người trong nhà đều không ở, lại nghe được trong thôn đầu giống như ở báo điện ảnh, vì thế hắn liền canh giữ ở cửa, tính toán chờ mục gia người trở về, kết quả không nghĩ tới lại là chờ tới rồi Mục Tiểu Thụ. Lý Hưng Chí nhìn đến liền mục tiểu thụ một người, trong lòng đại hỉ, chỉ cảm thấy thật là ông trời đều ở giúp hắn. Ngươi tới làm gì? Mục tiểu thụ đầu tiên là cảnh giác sau này lui hai bước, Lý Phán Đệ cũng lôi kéo mục tiểu thụ góc cáo đi theo lùi lại hai bước. Ta tưởng ngươi, đến xem ngươi. Lý Hưng Chí nói lại đi phía trước đi rồi hai bước. Mục tiểu thụ nhanh chóng quyết định, nàng đối với Trần Kiên Cường nhà ở liền la lớn, "Trần đại gia, Trần đại gia!" Trần Kiên Cường cùng bạn già hai người số tuổi lớn, liền không đi thấu cái này náo nhiệt, hai người sớm liền ngủ hạ, lúc này đống nhiên nghe được bên ngoài một tiểu thụ thanh âm, Trần Kiên Cường vội vàng phủ thêm quần áo liền vào hướng ra. Trần Kiên Cường ra tới thời điểm, nhìn đến một tiểu thụ ôm một tiểu hoa, nam lý phán đệ, đang bị một người nam nhân ngăn đón. Người là ai? Người làm cái gì? Trần Kiên Cường hướng về phía lý hương trí giống lớn một tiếng. Ta là ai? Ngươi không quen biết sao?" Lý Hưng Chí xoay người, Trần Kiên Cường lúc này mới thấy rõ Lý Hưng Chí mặt. Trần Kiên Cường nhìn đến là Lý Hưng Chí, hắn vài bước đi lên trước, đem Mục Tiểu Thụ che ở phía sau, cũng là vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía Lý Hưng Chí. "Ta có việc tìm Tây nhỏ, nói vài câu liền đi." Lý Hưng Chí thái độ nhưng thật ra không tồi. "Trần đại gia, ngươi trước đem Tiểu Hoa cùng mong đệ mang ngươi trong phòng đi." Một tiểu thụ đem trong lòng ngực ôm tiểu hoa đưa cho Trần Kiên Cường. Chính là, không có việc gì, các người đem đèn đánh sáng lên, một tú cùng hút huy liền ở phía sau biên, lập tức liền đã trở lại, người này à, ha ha, còn không có cái kia lá gan đối ta thế nào. Một tiểu thụ nói, làm Trần Kiên Cường tâm vững chắc rất nhiều, hắn ôm một tiểu hoa kéo lý phán đệ liền đi hướng trong phòng giao cho Trần Đại Nương sau, hắn liền điểm khởi đèn lên dầu. Đứng ở nhà mình, cửa nhìn chằm chằm hai người. Nói đi, có chuyện gì? "Tây nhỏ, ngươi có thể hay không tha thứ ta?" Lý Hưng Chí đè nặng giọng nói, thanh âm tràn ngập tự tính. Năm đó, Mục tiểu thụ chính là thích nhất nghe hắn nói như vậy. Mục tiểu thụ giống nghe được cái gì chê cười giống nhau, trực tiếp bị chọc cười. Nàng vốn dĩ bị Lý Quân dây dựa chính là một bùng hỏa, lúc này Lý Hưng Chí lại không biết phát cái gì bệnh tâm thần, chạy tới cùng nàng nói cái này. Hôm nay nàng là đi rồi cái gì cứt chó vậy, tận gặp được như vậy kỳ quái sự tình. Nhìn đến Mục tiểu thụ cười rộ lên, Lý Hưng Chí trong lòng vui vẻ, xem ra Mục tiểu thụ trong lòng vẫn là có hắn. "Tây nhỏ, người tha thứ ta." Ta liền biết, ngươi là thiện lương nhất, phía trước ta tuổi trẻ không hiểu chuyện, không biết quý trọng ngươi, hiện tại ta mới biết được, trên đời này, ngươi mới là tốt nhất. "Tây nhỏ, hổ tử bị bệnh, hắn từ ngươi, ngươi cùng ta trở về đi." Ngươi, ngươi thực sự có mặt a, ta, ta cùng ngươi trở về. Ngươi đều đã cưới tân nam tử, ta cùng ngươi trở về làm gì? Mục tiểu thụ thật là phải bị Lý Hưng Chí nói tức chết rồi. Tên nhỏ, nữ nhân kia chính là cái của mẹ, nàng tâm tư ác độc, ham ăn miếng làm, quả thực so ra kém ngươi một sợi tóc, tên nhỏ, chỉ cần ngươi chịu theo ta trở về, ta lập tức cùng nàng ly hôn. Lý Hưng Chí chạy nhanh nói, ngươi đừng có năng động, ta mắt mù quá một lần. sẽ không lại hạt lần thứ hai. Ngươi nếu là chính là tới nói này đó, liền đã chết tâm đi. Mục tiểu thủ ngữ khí càng thêm lạnh băng. Ngươi liền thật sự mặc kệ hổ tử sao? Tên nhỏ, kia chính là ngươi nhi tử à, kia nữ nhân ngược đãi hổ tử, như vậy Lãnh Thiên, đều không cho hổ tử vào nhà ngủ, hổ tử sau khi trở về liền phát sốt, này đều tiêu vài thiên, hổ tử đáng thương a. Nam trên giường chỉ kêu nương. Lý Hưng Chí nhìn đến một tiểu thụ thái độ này, hắn chạy nhanh dọn ra tới Lý Hổ. Lý Hưng Chí không đề cập tới Lý Hổ còn hảo, nhắc tới Lý Hổ, mục tiểu thụ càng tức giận. "Hổ tử là ta nhi tử, chẳng lẽ không phải ngươi nhi tử sao? Ngươi đối ta khi không phải rất uy phong sao? Như thế nào người khác khi dễ ngươi nhi tử, ngươi liền túng? Ta, ta dù sao cũng là cái nam nhân, cả ngày ở bên ngoài vội, sự tình trong nhà không thể chú ý đến." Sao lại ta cũng ráo hơn nàng, chính là Này nương vẫn là mẹ ruột mới hảo, cây nhỏ, ta thật sự sửa lại, ngươi trở về đi, ta cùng hổ tử đều từng ngươi. Lý hương trí phi thường co được giãn được, hẳn nếu ông muốn khuyên bảo một tiểu thụ trở về, cho nên thái độ thật là mười phần mười hảo. Ta sẽ không cùng ngươi trở về, ngươi đi đi. Một tiểu thụ không nghĩ lại cùng Lý hương trí nói tiếp. Hảo, cây nhỏ, ngươi trước hết nghĩ tưởng, ta chờ ngươi tin tức. Ta trở về chiếu cố Hồ tử. Lý Hưng Chí lời nói đã nói rõ ràng, hắn biểu tình cô đơn nhìn thoáng qua Mục tiểu thụ sau, xoay người liền rời đi. Mục tiểu thụ nhìn đến Lý Hưng Chí lại là như vậy dễ nói chuyện, nàng cảm thấy rất là không thể tưởng tượng. Theo sau Mục tiểu thụ mang theo hai đứa nhỏ về tới trong phòng. Lý Hưng Chí cũng không phải là vô duyên vô cớ tới tìm Mục tiểu thụ, hắn tiết nguyên tiêu sau đưa Lý Hồ về nhà khi, nhìn Lý Hồ bị đông lạnh cả đêm, Một bộ quần áo hiệu xìu bộ dáng, trong lòng vẫn là có chút ấy náy, vì thế hắn liền mang Lý Hồ đi tiệm cơm ăn cơm, muốn mượn này để đền bù hạ ấy náy. Kết quả Lưu Tuyết nữ thấy được Lý Hưng Chí, liền hai mắt tỏa ánh sáng thấu lại đây, Lưu Tuyết nữ là biết Lý Hưng Chí cùng Mục tiểu thụ quan hệ, nàng hiện tại là xem Mục gia người đều khó chịu, cho nên liền sinh châm ngòi chi tâm. Lưu Tuyết nữ nhỏ dọn con mắt cùng Lý Hưng Chí nói khẩu khẩu hương là Mục tú gia khai sự tình. Lý Hưng Trí thật là cả kinh chức đúa đều rất trên mặt đất. Huyện thành khẩu khẩu hương ai không biết ai không hiểu a, An Tịch Kỳ, trong nhà điều kiện hơi chút tốt một chút, đều mua khẩu khẩu hương ăn vặt ở nhà chiêu đãi khách nhân đâu. Từ Hiến cùng Tiên Tiên đều thích ăn nan vặt, mỗi ngày tan tầm, Từ Hiến đều phải mua khẩu khẩu hương ăn vặt mang về tới ăn đâu. Lý Hưng Trí ăn thời điểm, cũng là khen không dứt miệng, cảm thấy hương vị rất là không tồi. Không nghĩ tới, như vậy cái kiếm tiền cửa hàng Thế nhưng là mục già khai. Bốn dĩ Lý Hưng Chí liền đối mục thủy gia hiện tại điều kiện đỏ mắt, cái này càng là đến không được, hắn cơm nước xong vội vàng mang theo Lý Hồ liền trở lại trong thôn, cùng Triệu Tiểu Cần nói thầm nửa ngày. Cuối cùng Lý Hưng Chí trong lòng toát ra một cái lớn mật ý tưởng, chính là nương hài tử, đem mục tiểu thụ lại lửa trở về. Lý Hưng Chí càng nghĩ càng cảm thấy được không, Triệu Tiểu Cần hiện giờ cũng là đôi tay tán thành. Cho nên Lý Hưng Chí liền tới tìm Mục Tiểu Thụ. Lần này, Lý Hưng Chí quyết định, mặc kệ thế nào, cũng muốn theo Mục Tiểu Thụ tới, này về sau chính là trong nhà thân tài. Hắn về sau có thể hay không an nhàn quá nửa đời sau, kia nhưng toàn dựa Mục Tiểu Thụ. Chương 359 thiết kế. Lý Hưng Chí đi rồi không bao lâu sau, Mục Tú cùng Trần Húc Huy liền đã trở lại. Các ngươi thế nào? Mục Tiểu Thụ nghe được tiếng đập cửa sau mở cửa, nhìn đến hai người sau khi trở về, Dơ lên đèn lên dầu, mọi nơi đánh giá một phen Mục Tú thoạt nhìn không có gì không giống nhau, mà một bên Trần Húc Huy tắc tóc hôn đột, trên mặt có vài đạo vết chảo. Ai nha, Trần Đại ca, ngươi mặt vừa rồi trời tối, cái gì cũng nhìn không tới, lúc này về đến nhà, Mục Tú mới nhìn đến Trần Húc Huy trên mặt vết chảo. Trần Húc Huy vừa rồi chỉ cảm thấy trên mặt có điểm đau, lúc này nghe được Mục Tú tiếng kinh hô, tay không khỏi liền hướng trên mặt sờ soạn. Mộc Tú tay mắt lênh lẹ lập tức ngăn cản xuống dưới, Trần Húc Huy chỉ cảm thấy một đôi lạnh băng tay nhỏ cầm hắn tay, hắn đầu ngóc có một chút, chống rỗng. "Trần đại ca, ngươi đừng chạm vào, tiến tiến nhà chính ngồi, ta đi lấy thuốc cao tới." Mộc Tú đôi mắt chỉ lo nhìn chằm chằm Trần Húc Huy trên mặt miệng vết thương, cũng không có phát hiện hắn khác thường. Trần Húc Huy ngốc đứng ở nơi đó, mãn đầu ngóc đều là Mộc Tú mới vừa cầm tay hắn cảm giác, như thế nào tay nàng như vậy lạnh. Thật muốn giúp nàng che nhiệt. Húc Huy, chạm kia làm gì, chạy nhanh vào nhà. Mục tiểu thủ đều dẫn theo đèn dầu đi lên bậc thang, quay đầu nhìn đến Trần Húc Huy còn ở cửa vẫn không nhúc nhích, kỳ quái hỏi. Trần Húc Huy lúc này mới phục hồi tinh thần lại, bước nhanh đi vào nhà chính. Chỉ chốc lát sau, Mục Tú liền tới đây, nàng trước đem thuốc mỡ đặt ở trên bàn, sau đó đứng dậy bưng một chậu nước ấm, linh một cái nhiệt hân lông, để sát vào Trần Húc Huy. Đem trên mặt hắn có vết trào địa phương, nhẹ nhàng trà lau sạch sẽ lúc sau, Bương Khanh Long cầm lấy thuốc mỡ, vặn ra nắp bình, dùng nó nút lấy ra tới một tiểu khối, nhẹ nhàng xát đến chân húc huy trên mặt. Chân húc huy lúc này tâm vẫn luôn ở bang bang rung động, hắn cảm thấy chính mình tâm đều phải nhảy ra ngoài, một tú kia trường tú khí khuôn mặt so ngày thường phóng đại vài lần ở hắn trước mắt, hắn liền trên mặt nàng lỗ chân lông đều có thể rõ ràng nhìn đến. Chỉ thấy Mục Tú kia thật dài lông mi nhấp nháy nhấp nháy, lóe hắn tâm nhu cùng một bài thủy dường như. "Trần Đại Ca." "Trần Đại Ca." Mục Tú liền hô hai lần, Trần Húc Huy mới a một tiếng đáp lại nói: "Đau không?" "Không đau, một chút không đau." Trần Húc Huy đầu giương cùng chống bỏi giường như. "Con hảo chào thiện, dùng tới thuốc dán, hẳn là sẽ không lưu sẹo." Mục Tú may mà nói, bằng không Trần Húc Huy trên mặt vốn dĩ liền có cũ sẹo. Hiện giờ thêm nữa vài đạo, kia thật là có chút quá thảm. Hai người khi nói chuyện, Mục Thủy cùng Chu Thủy Liên cũng đã trở lại, Mục tiểu thụ liền sinh động như thật đem chuyện vừa rồi nói một lần, mà Lý Lương Trí tới sự tình, nàng còn lại là do dự một lát, cuối cùng không có nói ra. Mục Thủy hai vợ chồng đi vào nhà chính, Mục Thủy nhìn nhìn vết húc huy trên mặt thương, căm giận nói: "Sáng mai, liền đi tìm Lý Quân đi, phi tấu hắn răng rơi đầy đất." Mộc Tú Phi thường tán thành gật gật đầu, mục tiểu thụ tắc lộ do dự chi sắc. Không thể đi. Chu Thủy Liên vẻ mặt không tán thành. Vì sao? Mộc Thủy khó hiểu hỏi. Lý Hưng Chí mấy ngày trước vừa tới quá nhà ta, tuy nói không náo, nhưng là vẫn là có người thấy được, hai người hiện tại ly hôn, liền tính là cây nhỏ không cần lý trí quân, nhưng những cái đó chế giễu người cũng mặc kệ cái này, cây nhỏ còn trẻ, về sau còn muốn lại tìm nhà chồng. Chúng ta nếu như đi tìm lý quân náo một hồi, liền hắn người nó, vạn nhất trong miệng không sạch sẽ, cây nhỏ thanh danh đã có thể toàn hủy hoại. Chu Thủy Liên nôn nóng ở trong phòng đi tới đi lui. Mục tiểu thủ cũng tối đầu, mới vừa Chu Thủy Liên nói, đúng là nàng tưởng, tuy nói nàng hiện giờ so đời trước thay đổi không ít, chính là trong xương cốt vẫn là cái truyền thống nông gia nữ tính, cùng Lý Hưng Trì náo, có đại đa số người vẫn là đồng tình nàng, chính là nếu lại dính dáng đến một người nam khác, Nhưng sẽ có không ít người sẽ nói nàng có vấn đề, bằng không vì cái gì người khác đều không có việc gì, liền nàng việc nhiều đâu. Mục tiểu thụ có thể bất cứ giá nào không cần thanh danh, chính là mong đợi đâu. Người khác lại nói tiếp nàng có như vậy một cái nương, sau khi lớn lên nói nhà chồng đều khó mà nói, còn có Mục Tú, cũng là muốn nói thân a. Mục Tú há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, lại không biết như thế nào nói lên, trước mắt xã hội này Đối nữ tính yêu cầu cùng trói buộc vẫn là tương đối hà khắc. Tính, lại quá chút thời gian, chúng ta liền đi huyện thành." Mục tiểu thụ dầu Di nói. "Không được, tổng muốn cho hắn ăn chút nhị đau khổ, bằng không còn có lần sau." Mục Tú nhưng không tính toán một sự nhịn chín sự lành. Mục Thủy bỗng nhiên đứng dậy, hắn sờ đứng dậy bên cây gậy thúc nói, "Đứng dậy, không thể liền như vậy tính, lúc này trời tối, ta đi tấu hắn một đốn, làm hắn không dám nói bậy." Hai tử cha, ngươi thật đi tấu hắn, hắn thẹn quá thành giận, càng la ở bên ngoài nói bậy, ai? Chu Thủy Liên tiến lên kéo lại Mộc Thủy. "Nương, ô ô ô, nương, ta không cần nhìn đến cha." Đột nhiên Lý Phán Đệ xuất hiện ở nhà chính cửa, nàng xoa xoa đôi mắt, nhìn đến Mộc tiểu thụ sau, tố oa một tiếng biên khóc biên nói. Nguyên lai Lý Phán Đệ vừa rồi tuy rằng vây cực ngủ rồi, chính là bởi vì lại là bị Lý Quân dọa lại, là bị Lý Hưng Chí dọa. Lý Phán Đệ ngủ lại không an ổn, vừa rồi nàng mắt buồn ngủ ngông lung mở mắt ra, chạy nhanh liền chạy ra tìm Mục tiểu thụ. "Đừng khóc, không sợ a, nương ở chỗ này." Mục tiểu thụ chạy nhanh ôm Lý Phán Đệ, ôn nhu trấn an nói, "Ngươi không cần cùng cha đi." Lý Phán Đệ khóc thút thít cầu xin nói, "Sao lại thế này?" Mục Tú cùng mọi người đều là vẻ mặt kinh ngạc. Mục tiểu thụ mắt thấy dấu không nổi nữa, Nàng liền đem Lý Hương Trí vừa rồi tới sự tình nói ra. Cái này Lý Hương Trí, tưởng thật đẹp. Chu Thủy Liên bị khí tới rồi. "Ai, ta có biện pháp." Mục Tú đơn nhiên nói. "Biện pháp gì?" Chờ đến Mục Tú đem biện pháp nói ra sau, Mục tiểu thụ trực tiếp liền che miệng nở nụ cười, mà Chu Thủy Liên lại là do dự nói, "Vạn nhất Lý Hương Trí không tới đâu." "Sao có thể, này treo ở trước mắt thịt mờ không ăn đến, sao có thể như vậy từ bỏ đâu?" Mộc Tú tin tưởng người phần nói, "Ngươi nói ai là thì mỡ?" Mộc tiểu thủ cố ý su mặt, đi lên trước liền đi khảo Mộc Tú ngỡ. "Đương nhiên là ngươi." Mộc Tú cười chạy ra. Cơ hội thực mau liền tới rồi, Lý Hưng Chí quả thực lại tới nữa, bất quá, hắn Lén Loot cũng không có đi trong nhà đi tìm Mộc tiểu thủ, mà là đi Mộc gia đồng ruộng. Trước mắt Luếm Mỹ Vũ Đông đã bắt đầu nhỏ giọt, nhỏ giọt là mạch cán trưởng thành thời kỳ. Từ hiện tại đến trổ bông trước là tiểu mạch trong cuộc đời trưởng thành tốc độ mau, sinh trưởng lượng thời kỳ. Nhổ rễ kỳ nhất định phải bón thúc cùng bổ sung diệp mặt phân bón, này quan hệ đến trổ bông chiều dài cùng thể tích, nếu lớn lên hảo, đó chính là mấy chục tăng gấp bội trưởng. Đây là nhanh chóng tăng trưởng giai đoạn. Mục gia đem lý phán đệ cùng tiểu hoa để lại cho Trần Lão Thái ở nhà nhìn, còn lại tất cả mọi người xuống đất. Trước kia trong đất bón phân, đều là cầm cái muỗng, một muỗng một muỗng đào hảo. Đảo Tiến Mạch Cán Bên, Đào Thổ Điền Thổ, một ngày xuống dưới, này eo đều phải chặt đước. Chương 360 thiết kế 2 Mục Tú năm nay quyết đoán chế tắc mấy bộ giản dị bón phân khí, lại tỉnh phân bón, tinh chuẩn bón phân đối lúa mạch non phát rục cũng hảo, một người là có thể làm ba người sống. Bón phân khí từ tam bộ phận cấu thành, dung bắt tay, ống chèn, hơn nữa một cây nước mềm quản tạo thành, làm ra tới tựa như cổ vũ ông giống nhau, này thoạt nhìn phổ phổ thông thông. lại là tinh chuẩn hệ rễ bón phân hảo giúp đỡ, đem phân bón cất vào ba lô, thông qua cái ống phân bón liền chạy tới bón phân quản ống chèn bộ vị. Sau đó lại giống như cổ vũ ống như vậy đi xuống áp thời điểm, ống chèn bên trong thô thiết quản liền vươn tới ở thổ địa chắc một cái động, ống chèn lùi về đi thời điểm, phân hóa học liền theo chạy vào mới vừa thô thiết quản chui vào đi cái kia trong động đi, mục tú chỉ dạy một lần, mọi người đều học xong Mộc Tú cùng Chu Thủy Liên làm nửa đời người việc nhà nông, mỗi năm bón phân đều mệt đến eo đều thẳng không đứng, vậy, cái này giản dị bón phân khí thượng thủ lúc sau, thẳng hô dùng tốt. Mộc Tú đem phân hóa học dựa theo tỉ lệ xứng hào lúc sau, mỗi người đều trang không ít phân đạm, Mộc Tú cùng Chu Thủy Liên ở trách nhiệm ngoài ruộng bón phân, Mộc Tiểu Thủ cùng Trần Húc Huy ở khai hoang đất hoang bón phân, Mộc Thủy, Trần Kiên cường qua lại vận thủy cùng tưới nước. Lý Hưng Trí đã sớm hỏi thăm hảo mục gia trách nhiệm điền nơi, hắn tham đầu tham náo lưu qua đi, muốn nhìn một chút có hay không lại đơn độc thấy một tiểu thụ cơ hội. Mục Tú thoáng nhìn cách đó không xa cái kia hình bóng quen thuộc, khóe miệng không khỏi dương lên, rốt cuộc đem hắn chờ tới rồi, chỉ thấy Mục Tú khẽ kéo một chút bên người Chu Thủy Liên, xử cái ánh mắt, nhỏ giọng nói câu, Lý Hưng Trí tới, ngay sau đó lại cố ý lớn tiếng nói, "Nương, ngươi nói cái kia Lý Quân, thích tỷ của ta" Nhà ta có gì sự, đều cấp đi hỗ trợ, đối tỷ của ta đảo cũng là thiệt tình. Chu Thủy Liên tiếp thu tới rồi Mộc Tú ám chỉ, cũng phóng đại thanh âm đi theo nói, cái kia Lý Quân, thoạt nhìn bộ dáng đạo cũng đoan chính, ngươi tỷ mang theo cái hài tử, hắn cũng không chề, kỳ thật nhưng thật ra có thể cho ngươi tỷ suy xét một chút. Lý Hưng Chí thân ảnh một đốn, nhanh chóng ngồi xổm xuống, Mộc Tú nhìn đến lúc sau, trên mặt tươi cười càng đậm, nói tiếp, nói cũng đúng. Bất quá vẫn là phải hảo hảo khảo nghiệm một chút, bằng không tái ngộ đến giống Lý Hưng Chí người như vậy, ta đây tỷ liền mệnh khổ. Nói rất đúng, tê nhỏ nếu là tài giá, nhà ta hiện tại cũng có tiền, cần phải hảo hảo chuẩn bị một phần của hồi môn. Lý Quân gia phòng ở dựa gần cung tiêu xã, là bên trái đệ nhất hộ, cửa con dựng một cái thái sơn thạch dám đảm đương thay bài, đoạn đường không tồi, trong thôn tâm vị trí, về sau lầu một trang hoàng một chút. còn có thể lại khai cái mặt tiền cửa hàng." Mục tú kia trong giọng nói đã bắt đầu vì mục tiểu thụ hôn sau sinh hoạt suy xét. Ngôi sồn bên cạnh Lý Hưng Trí, nhanh chóng nhớ kỹ Lý Quân gia vị trí, xoay người liền đi rồi. "Nương, ta cùng qua đi nhìn xem náo nhiệt." Mục tú đem trên người giản dị phân hóa học khí bùng, vỗ vỗ quần áo, theo đường nhỏ hướng Lý Quân gia chạy tới. "Chú ý an toàn." Chu Thủy Liên thanh âm rất xa vang lên. Lý Hưng Trí biết cung tiêu xã vị trí, hắn trước tìm được cung tiêu xa sau, thực mau liền lại tìm được rồi Lý Quân trong nhà. Hắn nhìn Lý Quân nhà tan lạn bất kha mụn phòng, càng la hỏa khí hửa ra, cái này Lý Quân, khẳng định cũng là nhìn trúng mộc ra tiền, này tiền là của hắn, dựa vào cái gì phải bị hắn cấp lừa đi. Nghĩ đến đây, Lý Hưng Trí dùng sức gõ Lý Quân ra đại môn, chỉ gõ kia phá cửa gỗ lung lay sắp đổ. Lý Quân mở ra môn, nhìn ngoài cửa nam nhân Hắn ở trong đầu suy nghĩ một vòng, xác định chính mình cũng không nhận thức sau không kiên nhẫn nói: "Ngươi tìm ai đâu?" "Ta tìm Lý Quân." Lý Hưng Chí nhìn tới mở cửa người lớn lên một bộ lẫm la lâm lế, dáng khinh đến cực điểm bộ dáng, căn bản là không nghĩ tới hắn sẽ là Lý Quân. "Ta lại không quen biết ngươi, ngươi tìm ta có gì sự?" Lý Quân vừa nghe là tìm hắn, cẩn thận lại nhìn thoáng qua Lý Hưng Chí, trước mắt người này ăn mặc chỉnh tề trung sơn phục, tóc sơ du quang tỏa sáng. thoát nhìn có chút khí phái, hắn khi nào nhận thức loại người này. Ngươi là Lý Quân. Lý Hưng Chí vẻ mặt khiếp sợ, đây là Chu Thủy Liên nói tướng mạo đoan chính. Là hắn vẫn là Chu Thủy Liên đối đoan chính này hai chữ có cái gì hiểu lầm. Đúng vậy, ta chính là. Lý Quân gật gật đầu. Phanh. Lý Hưng Chí trực tiếp chính là một quyền đánh qua đi, Lý Quân cái môi đau sót, tức khắc nước mắt bừng lên, môi cũng liên quan đàn đau, hắn về phía sau lui lại mấy bước. Lý Hưng Chí nhân cơ hội vào nhà, đem cửa đóng lại. Lý Quân phục hồi tinh thần lại, che lại đau đớn miệng, hắn là cái tên côn đồ, từ trước đến nay bắt nạt kẻ yếu, xem người hạ đồ ăn, nhìn thấy Lý Hưng Chí hùng hổ bộ dáng, không chắc đây là đắc tội với ai, hắn chịu đựng đau đớn há mồm hỏi, ngươi là ai, ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Ta là một tiểu thụ nam nhân, ngươi cũng dám đánh ta tức phụ chủ ý, ta xem ngươi là chán sống đi. Lý hương trí ngày thường cũng là hoành hành ngang ngược, tiêu ngạo quán. Lý quân nghe nói qua một tiểu thụ trước kia nam nhân, hình như là cái làm quan, cũng là cái có năng lực người, bất quá, bọn họ không phải ly hôn sao. Các người đã ly hôn, tê nhỏ hiện tại là độc thân, ta cùng chuyện của nàng, cùng người không quan hệ. Lý quân phản bắt nói, phi, tê nhỏ cũng là người kê ơ, ta cùng nàng có hai đứa nhỏ, nàng đối ta cũ tình chưa xong. Đời này đều sẽ không gả chồng, ngươi liền đã chết này phân tâm, nếu về sau làm ta biết ngươi lại quấn lấy nàng, xem ta như thế nào thu thập ngươi." Lý Hưng Chí uy hiếp nói. Lý Quân lúc này nghe minh bạch, mọi người đều là nam nhân, hắn hiểu Lý Hưng Chí tâm tư, này nam nhân a, chính là chiếm hữu dục cường, chẳng sợ chính mình không cần nữ nhân, người khác cũng đừng nghĩ nhúng chạm. Nghe nói, lúc trước một tiểu thụ nam nhân mang theo hài tử đến mục gia nhào Mộc Tiểu Thụ trước mặt mọi người phân rõ giới hạn, sao có thể sẽ đối hắn dư tình chưa xong? Ngươi nói cây nhỏ đối với ngươi dư tình chưa xong, ta đây như thế nào nghe nàng nói thấy ngươi liền ghê tầm đầu? Lý Quân nghĩ lại tưởng tượng, nếu hắn có thể giúp Mộc Tiểu Thụ giải quyết Lý Hương Trí cái này phiền toái, Mộc Tiểu Thụ có thể hay không liền đối hắn xem với con mắt khác? Thậm chí Mộc Tiểu Thụ cự tuyệt hắn, có phải hay không bởi vì Lý Hương Trí dây dưa, nàng không nghĩ liên lụy hắn? Cho nên mới đối hắn không giả sắt thái. Nghĩ đến đây, Lý Quân trong lòng bắt đầu mừng thầm lên. "Là Mục tiểu thủ nói cho ngươi, nàng thấy ta liền ghê tởm." Lý Hưng Chí trong lòng lửa giận thiêu càng vượng, "Cái này chết bà nương, thế nhưng còn đối người khác ở sau lưng nói hắn nói bậy." "Đúng vậy, ta cùng Tây nhỏ hiện giờ cảm tình, chính là không gì phản đối, ai cũng đừng nghĩ chia rẽ, ngươi cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình bộ dáng, ngựa tốt không ăn." Cổ Sau Lưng biết đi. Ngươi chính là lần đó đầu thảo, ngươi cho rằng cây yếu nhỏ còn có thể lại coi chọ ngươi. Lý Quân càng nói càng không giới hạn, bất quá, này lại thành công kéo đến Lý Hưng Chí càng nhiều cừu hận giá trị. Lý Hưng Chí vốn dĩ liền đối Vãn Hoài Mục tiểu thụ có chút không tự tin, lúc này bị Lý Quân kích thích, đầu óc nóng lên, hoàn toàn đánh mất lý trí, thuận tay cầm lấy phía sau cửa gậy gỗ, đuổi theo Lý Quân liền đánh lên. "Là ngươi nói hiếu nói vượng, xem ta không đánh chết ngươi." chương 361 bồi thường. Lý Quân lại luôn lại gầy, cùng dinh dưỡng xung túc, cả người có sức lực lý trí quân căn bản là không phải một cái chiến đấu cấp bậc, chỉ thấy hắn phản kháng trong chốc lát, đã bị Lý Hương Trí đánh trên người ăn không ít gậy gộc, tiêu thảm thiết liên tục, khắp nơi loạn trốn. Bất quá, này dù sao cũng là Lý Quân gia, hắn quen thuộc địa hình, nương địa hình tránh tới trốn đi, trong lúc nhất thời Lý Hương Trí truy thở hừng hục, lại lấy hắn không hề biện pháp. Lý Quân sau lại rốt cuộc bắt được tới rồi một cơ hội, giải một phen thủ ở Lý Hưng Chí trên mặt, thừa dịp hắn xoa mắt công phu, đoạt được gậy gộc, chiếu hắn mặt cũng dùng sức đánh đi, xem ra, Lý Quân đánh người kịch bản chính là chuyên môn hướng trên mặt tiếp đón. Lý Hưng Chí chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, trong mắt một trận đau đớn, hắn vội vàng dùng tay đi rủi mắt, không nghĩ tới trên mặt lại là bị gậy gộc đánh tới, chờ đến hắn thật vất vả mở to mắt, chỉ thấy đôi tay đều là máu tươi. Lúc này hắn bị Lý Quân đánh mặt mũi bầm dở, máu mũi chảy ròng. Người chết chắc rồi. Lý Hưng Chí ngày thường đối chính mình dung mạo vẫn là rất có tự tin, bao gồm Từ Yến, cũng là cảm thấy hắn lớn lên so người khác tuấn tại cùng hắn kết giao. Lúc này hắn lấy làm tự hào tư bản, thế nhưng bị Lý Quân thương tới rồi, hắn cùng Lý Quân lần này sống núi cái lớn. Lý Quân nhìn đến Lý Hưng Chí mặt lộ vẻ dữ tợn chi sắc, trong mắt lóe ngoan độc qua mang, hắn có chút khiếp đảm. Hào Hán phải biết chừng cái thiệt trước mắt, Dương Lý Hưng Chí lại lần nữa nhào lên tới thời điểm, Lý Quân cũng không rảnh lo đây là hắn ra, quay người mở cửa, liền hướng ra phía ngoài mặt chạy tới, một bên chạy còn một bên kêu cứu mạng. Chỉ là lúc này đúng là buổi sáng, trong thôn đại đa số người đều trên mặt đất rảnh rợn từng giây bón phân, làm việc nhà nông, trong nhà lưu lại cũng đều là lão nhược bệnh tiểu, liền tính nghe được bên ngoài tiếng kêu cứu Đi ra sau cũng chỉ là nhìn đến một cái bóng dáng đang ở chạy vắt dọc lên cổ. Lý Quân đầu góc linh hoạt, hắn một đường hướng đồng ruộng phương hướng chạy đi, người trong thôn đều ở nơi đó, hắn hảo việt binh, mà Lý Hưng Chí thì tại mặt sau gắt gao đuổi theo. Lý Quân cuống quýt chạy vội trùng, một chân đạp hùng, trực tiếp từ bờ ruộng thượng quăng ngã đi xuống, chỉ nghe được hắn kêu thảm thiết một tiếng, tiếp theo liền không có thanh âm. Lý Hưng Chí truy lại đây đi xuống vừa thấy Liên nhìn đến Lý Quân nằm ở bờ ruộng vẫn không nhúc nhích, hắn tức khắc mắt trón váng. Lúc này, bên người vang lên một tiếng kinh hô. Giết người, giết người. Ngay sau đó, Lý Hưng Trí đã bị nghe tiếng tới rồi các thôn dân vây quanh, hắn vừa thấy chạy không thoát, hai mắt vừa lần, giả bộ bất tỉnh qua đi. Mục tú một đường đi theo nhìn một hồi chờ hay, chỉ là nàng không dự đoán được sự tình phát triển, so nàng trong tưởng tượng còn muốn xuất sắc. Lý quân cùng Lý Hương Trí đều bị đưa vào huyện bệnh viện. Trải qua kiểm tra, Lý quân hai chân gây xương, rất nhỏ nào chân động, nằm ở trên rừng bệnh, trên đùi đánh thật dày thách cao, trên đầu cũng bao thật dày vải bố trắng. Lý Hương Trí khỏe miệng dặn nước, phùng sáu châm, mi cốt dặn nước, phùng tam châm, cánh tay thượng cùng trên mặt đều là ứ thanh. Trần hướng dương cùng người trong thôn đưa bọn họ đưa đến bệnh viện xử lý, Lý quân bên kia đưa đến phòng bệnh, Lý Hương Trí là tiểu thương. Xử lý xong lúc sau ở trị liệu thất đợi, Trần Hướng Dương đi qua đi đối hắn nói, ngươi hiện tại cái dạng này, hành động cũng không có phương tiện, thông tri nhà ngươi người tới xử lý hạ chuyện này đi. Lý Hưng Chí vừa nghe thông tri người trong nhà, có chút trợn tròn mắt, việc này nếu là Từ Hiên biết, còn không cùng hắn náo phiến thiên, hắn nghĩ nghĩ, đối Trần Hướng Dương nói, vậy kêu chúng ta thôn thôn tri thư lại đây xử lý đi. Ta đây liền tìm người đi hô. Trần Hướng Dương đối bên người người giao đãi vài câu, liền ngồi xuống dưới bồi Lý Hương Trí đám người lại đây. Nay nhất đẳng chính là chờ tới rồi chạn vạng, Vương Sáng ngời thở hổn hển đuổi lại đây, Trần Hướng Dương đơn giản nói một chút tình huống, sau đó mang theo bọn họ cùng nhau tới rồi Lý Quân phòng bệnh, Trần Hướng Dương dẫn đầu mở miệng bắt đầu dò hỏi lần này sự tình ngọn nguồn, Lý Quân cùng Lý Hương Trí lần này thế nhưng cực kỳ ăn ý, lẫn nhau đều không có đem một tiểu thụ liên lụy tiến vào. đều là tối đầu không nói một lời. Ta mặc kệ các ngươi là bởi vì cái gì phát sinh đánh nhau, lúc này các ngươi cũng thường thường, gãy xương gãy xương, đánh nhau sao? Khó tránh khỏi nắm tay không có mắt, hai người các ngươi khí này đều ra đi, hiện tại liền nói làm sao bây giờ? Trần Hướng Dương xem cũng hỏi không ra tới cái nguyên cớ, liền trước giải quyết trước mắt sự tình. Đi phá án cũng đi. Lý Quân không chút do dự nói, Nếu có thể nương việc này đem Lý Hưng Chí đưa đi ngồi xổm đại lao, kia hắn cùng một tiểu thụ chi gian chẳng phải là liền không có bất luận cái gì trở ngại. Ở đây người nghe được Lý Quân nói đều ngây ngẩn cả người, bọn họ là cũng chưa nghĩ đến Lý Quân một mở miệng chính là muốn như vậy xử lý Lý Hưng Chí. Lúc này pha án cục ở đại gia trong mắt, chỉ cần đi vào người đều không phải người tốt, nếu lại ngồi xổm mấy ngày đại lao, kia càng là cái gì đều xong rồi. Lý Quân đồng chí Ngươi xem chúng ta đây đều là thôn ai thôn, lại nói tiếp ngươi cùng hương trí còn đều họ Lý, 500 năm trước đây đều là người một nhà, người một nhà có khỏe miệng thị phi, hà tất muốn nháo đến phá án cục đâu, chúng ta lén giải quyết dọa là được. Lý hương trí trong thôn thôn chi thư vương sáng ngời đảm đương nổi lên người điều giải, rốt cuộc hắn cùng Lý hương trí từ trước đến nay quan hệ không tồi, tự nhiên tưởng việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không. Ngươi nói nhẹ nhàng, thương gân động cốt một trăm thiên, Này vừa lúc đổi kịp lúa mỉ vụ đông thu hoạch, một cái mùa đông đem lương thực dư đều ăn không sai biệt lắm, liền dựa này lúa mỉ vụ đông ngao đến thu hoạch vụ thu. Các ngươi xem ta hiện tại cái dạng này, như thế nào xuống đất làm việc, ta này ở nhà đãi hảo hảo, là hắn trước vọt vào nhà ta đánh ta, ta còn muốn hằng cao hằng cái tư sống dân chạch. Lý quân tức giận nói, Trần Hướng Dương cùng vương sáng ngời thế mới biết, nguyên lai là lý hương trí trước động tay, vương sáng ngời không khỏi nhữ như mày. Lý Hưng Chí vừa nghe muốn nháo đến cục công an, lúc này gục xuống mặt, cũng không có vừa rồi kiêu ngạo dạng. Nếu không như vậy đi, Hưng Chí, ngươi ra tiền đem Lý Quân tổn thất bội thường hạ. Vương Sáng ngời kéo một chút Lý Hưng Chí cánh tay. Lý Hưng Chí lại là nuốt không giối khẩu khí này, hắn minh cổ chính là không nói lời nào. Vương Sáng ngời là biết Lý Hưng Chí tính tình, tự cao tự đại, chết không nhận sai, hắn chỉ có thể thở dài, bất đắc dĩ nói, "Lý Quân đồng chí, Thực xin lỗi, ta thế Hưng Chí cùng ngươi bồi cái không phải, ngươi nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì bồi thường, chúng ta bên này ngẫm lại biện pháp. Nghe được bồi thường, Lý Quân trong lòng đầu tiên là vừa động, nhưng là ngay sau đó nghĩ đến, mục tiểu thụ gia tiền chính là xo so lý Hưng Chí nhiều hơn, hắn cũng không thể vì một chút bồi thường liền từ bỏ, cái này chướng mắt Lý Hưng Chí, cần thiết đến biến mất, nghĩ đến đây, Lý Quân liền thuận miệng nói, vậy 1500 đồng tiền, thiếu một phân cũng chưa thương lượng. Ngươi cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu, liền ngươi như vậy, này mệnh đều không đáng giá một ngàn năm, ta phi. Lý hương trí nghe được Lý quân báo ra tới con số, lửa giận lại một lần bị khơi màu. Trần hướng dương cùng vương sáng ngời ở bên cạnh, đều là hít hà một hơi, cái này Lý quân quả thực chính là công phu sư tử ngoạng. Là các ngươi nói muốn ra tiền giải quyết vấn đề, lúc này lại đau lòng, ha ha, không, có tiền đúng không, vậy ngươi liền chờ ngồi tù đi. Lý Quân Trảo Phùng nói: "Chương 362 của kẻ mà cả. Lý Quân, ngươi muốn cũng quá nhiều, chuyện này, một cây làm chẳng nên non, thật truy cứu xuống dưới, ngươi cũng có trách nhiệm." Vương Sáng ngời cũng có chút không vui, hắn cảm thấy Lý Quân cũng quá tham lam. "Quản ta chuyện gì, ta ở nhà hảo hảo, bị ngươi đánh tới cửa, này đi đến nơi nào đều là ta có lý." Lý Quân lúc này nằm ở trên giường bệnh, vốn dĩ hắn vóc dáng đều lùn, Lúc này toàn thân 2 phần 3 địa phương đều bị băng bó tựa, rối cái cổ, trong ánh mắt loe tham lam, làm người nhìn đốn rắc đáng khinh xấu xí. Đều bất tranh cãi. Trần Hướng Dương nhìn thoáng qua Lý Quân, tuy rằng hắn cũng cảm thấy Lý Quân muốn tiền quá nhiều, nhưng là ngoại thôn người liền như vậy tới bổn thôn khi dễ người. Hắn trong lòng cũng rất là không ngò, đặc biệt tới nháo người vẫn là cái này Lý Hương Trí. Hắn đem anh võ thôn đương cái gì, lâu lâu tới nháo một hồi, cùng một gia nháo cũng liền thôi. Lúc này còn thay đổi cá nhân đánh thành như vậy, quả thực là không đem anh vợ thôn người để vào mắt đi. Lý Quân đồng chí, ngươi từ từ, ta cùng Hưng Chí thương lượng một chút. Vương Sáng ngời lôi kéo Lý Hưng Chí đi ra phòng bệnh, lời nói thầm thì nói, Hưng Chí, này từ xưa đến nay, chân trần sẽ không sợ suy rảy, cái này Lý Quân, ta hỏi thăm qua, chính là cái lưu manh vô lại, loại người này kia chính là sự tình gì đều có thể làm được. Hắn có thể cái gì đều không quan tâm, nhưng là ngươi, nhưng không giống nhau, ngươi không đáng cầm chính mình rất tốt tiền đồ cùng loại người này háo đi xuống. Ta cũng bị thương, hắn nếu muốn đi phá án cục, ta phụng bồi rốt cuộc. Lý Hưng Chí không phục nói. Hưng Chí, ngươi là thật hồ đồ vẫn là giả hồ đồ? Là ngươi đi trước Lý Quân trong nhà nháo đến, còn Mãn thôn đuổi theo đánh hắn chạy, như vậy nhiều người đều thấy được, ngươi này bị thương là xứng đáng, nếu là ngươi bị người đánh còn đứng ở nơi đó ngoan ngoãn bất động không hoàn thủ. Lý Quân cái này kêu phòng vệ chính đáng, việc này đi đến nơi nào đều là ngươi không đúng. Vương Sáng ngời một bộ hận sắt không thành thép ngữ điệu. Chính là hắn muốn tiền cũng quá nhiều, ta đâu ra như vậy nhiều tiền. Lý Hưng Chí nghe lọt được Vương Sáng ngời nói, hắn phát sổ nói. Trong chốc lát ta đem Trần Hướng Dương hô lên tới, nói với hắn nói, làm hắn toàn quyền nhủ Lý Quân, xem có thể hay không thiếu yếu điểm nhi đi. Vương Sáng ngẩng thấp giọng nói: "Thuôn Chi Thư, lần này sự tình, liền toán dựa ngươi, theo sau, ta thỉnh ngươi uống rượu." Lý Hưng Chí cười theo nói, lúc ấy đầu óc nặng lên, xúc động, lúc này bình tĩnh lại, trong lòng cũng thập phần hối hận, đặc biệt là nghe được còn muốn bắt như vậy nhiều tiền ra tới, thật là ruột đều hối thanh. Trong chốc lát ngươi thái độ cũng thành khẩn điềm nhi, rốt cuộc ta có sai trước đây, ta nói cái gì, ngươi nghe cái gì? Vương Sáng ngời đối lý Hưng Chí công đạo xong lúc sau, hai người cùng nhau về tới phòng. Bọn họ ở bên ngoài thương lượng thời điểm, phòng trong Trần Hướng Dương đi hướng Lý Quân, ngồi ở mép giường, mở miệng nói: "Ngươi này quanh năm suốt tháng gây chuyện thị phi, ta đi theo ngươi mà sau, giúp ngươi thu thập nhiều ít cục diện rồi dám, ngươi đừng nói Lý Hưng Chí tìm việc, vì cái gì hắn không tìm người khác, liền tìm chuyện của ngươi. Người đương hắn thật là cùng ngươi giống nhau, là cái tên du thủ du thực." không có chuyện gì khắp nơi tìm việc. Ai biết hắn phát cái gì thần kinh, ta nói thôn chi thử, ngươi này khuỵu tay nhưng đừng hướng bên ngoài quải, chúng ta chính là một cái thôn. Lý Quân có chút chột dạ nói, "Chúng ta thôn mấy năm nay đều là bình an không có việc gì, dân phong thuần pháp, cố tình từ năm trước đến năm nay đã xảy ra như vậy nhiều sự tình, trong huyện đều tìm ta nói chuyện rất nhiều lần lời nói, chuyện này nếu là ngươi lại thật nháo đến phá án cũng đi." Chúng ta thôn thanh dân đã có thể toàn hủy hoại." Trần Hướng Dương bất mãn nói, "Ta đều mau bị hắn cấp đánh chết, chẳng lẽ ta còn không thể đi tìm người phân xử? Thôn chi thường, ngươi cũng không thể hướng về hắn a." Lý Quân không muốn nói. "Mọi người đều nói cho ngươi bồi thường, chúng ta này thôn hai thôn, hướng lên trên số xuống dưới, đều là thân thích, ngày thường có gì sự cũng lẫn nhau trợ giúp, không cần thiết đem sự tình náo đến quá lớn." Trần Hướng Dương khuyên nhủ Ta cũng không nháo đại A, ta muốn một ngàn năm, hắn cho không phải xong việc. Lý quân cả lờ phất phơ nói. Ngươi không biết xấu hổ nói. Một ngàn năm. Ngươi đều cái này số tuổi, trên người của ngươi có bao nhiêu tiền. 30 đồng tiền đều lấy không ra đi, ngươi mở miệng dám muốn như vậy nhiều, có mấy người có thể lấy ra tới. Trần hướng dương tay đều mau chỉ đến Lý quân trên đầu. Lấy không ra liền đi ngồi sổm đại lao bái. Lý quân biểu môi nói. ngươi cho rằng đi phá án cục, ngươi nói làm nhân gia ngồi xổm đại lao liền ngồi xổm. Ngươi phá án cục đồng chí nghe được ngươi muốn nhiều như vậy tiền, có lý đều sẽ biến thành không có lý. Đợi chút, bọn họ khẳng định muốn tới trả giá, ta nói gì ngươi đều cho ta nghe, chuyện này sớm một chút giải quyết, đại gia hiện tại đều rất bận, ngươi nếu là không nghe ta nói, về sau chuyện của ngươi ta đều mặc kệ. Trần hướng dương tay đều phải chỉ đến Lý Quân trên đầu. Đã biết Lý quân không tình nguyện trả lời nói. Phòng bệnh môn bị đẩy ra, vương sáng ngời cùng Lý hương trí đi đến. Hướng dương đồng trí, ta cùng hương trí thương lượng hảo, các ngươi xem năm trăm được chưa? Vương sáng ngời cười theo nói. Quá ít, không được. Lý quân không chút do dự liền cự tuyệt, bất quá hắn mới vừa nói xong, bả vai chính là trầm xuống. Trần hướng dương dùng tay đẻ xuống bờ vai của hắn, ý bảo làm hắn cầm miệng. Sáng ngời đồng trì à, này nếu là gác ở bình thường. 500 là không ít, chính là này vừa lúc là tảy bưởi vụ xuân thu hoạch vụ thu mấu chốt thời tiết, Lý Quân bộ dáng này như thế nào làm việc, phía sau còn muốn hiến lương cùng tới bệnh viện kiểm tra, nào giống nhau không đều phải tiêu tiền. Trần Hướng Dương cau mày nói, "Vương sáng ngời này đó vừa rồi cũng đều tính toán qua, hắn trong lòng đại khái tính tính, Trần Hướng Dương nói này đó toàn bộ bao hàm, Lý Quân còn có thể còn thừa cái 100 nhiều đồng tiền, nhưng là liền xem Lý Quân như vậy, Sao có thể thỏa mãn điểm này nhi? La ta suy xét không chu toàn, kia như vậy đi, 800 đồng tiền, phát phát phát sao? Vương Sáng ngời cắn chặt răng, lại bỏ thêm 300, Lý Hưng Chí trên trán gần xanh bắt đầu nhảy lên lên. Không được, ít nhất 1200 đồng tiền. Lý Quân không đợi Trần Hướng Dương trả lời, lôi kéo kia phá giọng nói lại hô. Trần Hướng Dương hung hăng trừng mắt nhìn Lý Quân liếc mắt một cái, nhìn đến hắn đầu dụ trở về. Lúc này mới đôi Vương Sáng Người nói, chúng ta cũng đừng làm đến cùng chợ bán thức ăn giống nhau, có kè mặt cả, liền một ngàn đồng tiền đi. Ta có lời tưởng đối Lý Quân lén nói một chút. Lý Hương Chí bỗng nhiên nói, chúng ta đây trước đi ra ngoài chờ. Vương Sáng Người lôi kéo trần hướng dương, cùng nhau hướng ra phía ngoài đi đến. Chờ đến hai người đều sau khi rời khỏi đây, Lý Hương Chí nhìn Lý Quân bỗng nhiên nở nụ cười, Lý Quân tức khắc cảm thấy thực khiếp người, hắn nuốt nuốt nước miếng. Vẻ mặt Cảnh rất nhìn Lý Hưng Chí. "Ta biết ngươi đánh cái gì chủ ý, ngươi liền muốn cho ta ngồi tủ, cũng may Mục tiểu thụ trước mặt thật dày mặt." Lý Hưng Chí cười xong sau, ra tiếng đánh vỡ trầm mặc. "Đúng vậy, ta chính là ý tứ này, đến lúc đó, Mục tiểu thụ khẳng định sẽ gả cho ta." Lý Quân trực tiếp liền thừa nhận. "Ha ha, ngươi cho rằng ngươi cưới Mục tiểu thụ, ngươi liền hạnh phúc?" Lý Hưng Chí một bộ xem ngốc tử bộ dáng. Chương 363 Hiệp thương hảo. Ta cưới cây nhỏ khẳng định sẽ hạnh phúc. Lý Quân đáp ý giảo giật nói, cái này Lý Hưng Chí là cái ngốc tự đi, một tiểu thụ ra như vậy có tiền, ai cưới ai hạnh phúc, bằng không hắn làm gì muốn đánh nàng một cái đều sinh hai đứa nhỏ nữ nhân chú ý. Nhà ngươi liền ngươi một cái nhi tử đi. Lý Hưng Chí lộ ra một tia kỳ quái tươi cười sau, đột nhiên hỏi nói, "Đứng vậy Bất quá về sau cây nhỏ sẽ cùng ta sinh hảo rất nhiều nhi tử. Lý Quân đã bắt đầu câu họa về sau sinh sống. Ha ha ha ha. Lý Hưng Chí phảng phất nghe được thiên đại chế cười, nước mắt đều cười ra tới. Ngươi cười cái gì cười? Lý Quân không thể hiểu được nhìn Lý Hưng Chí hỏi. Mục tiểu thụ trước kia sinh hài tử, bị thương thân mình, đời này đều không thể tái sinh hài tử, ngươi gấy cái sẽ không đẻ trứng gà mái, còn trông cậy vào nàng cho ngươi sinh nhi tử? Ngươi liền chờ nhà ngươi ở ngươi này thành tuyệt môn hộ đi." Lý Hưng Chí vui sướng khi người gặp hòa nói, "Ngươi nói cái gì?" "Không có khả năng." Lý Quân Bốn dĩ liền khó coi sắc mặt càng thêm khó coi. "Ta cùng nàng ly hôn thời điểm, ta nhi tử đều 5 tuổi, nay 5 năm, năm nàng đụng cũng chưa động tĩnh, ta lừa ngươi làm cái gì?" Lý Quân trầm mặc không nói, lời này hắn cũng không có khả năng đi giáp mặt hỏi Mục tiểu thụ, bất quá Lý Hưng Chí lời nói có khả năng là thật sự. Rốt cuộc một tiểu thụ sinh quá hai đứa nhỏ lúc sau, liền không còn có động tĩnh. Nhìn đến Lý Quân không nói lời nào, Lý Hương Trí nói tiếp, hiện giờ, 300 đồng tiền là có thể vẻ vang cưới cái thủy linh linh đại cô nương, lại tuổi trẻ lại có thể cho ngươi sinh hài tử, hoặc là lại tìm cái ly hôn, đã chết trượt phu, kêu 100 đồng tiền là có thể cưới đến, cũng có thể cho ngươi sinh hài tử, bằng không liền tính tiền lại nhiều, này không nhi tử, đòi tiền làm cái gì? cuối cùng đều để lại cho ta nhi tử cùng khuê nữ sao?" Lý Quân nghe Lý Hưng Chí nói, đầu óc không ngừng lại chuyện, đích xác, Mục tiểu thụ liền tính lại có tiền, sinh không ra hắn hài tử, về sau này tiền vẫn là Lý Hưng Chí bọn nhỏ, hắn cực cực khổ khổ giúp người khác đem hài tử nuôi lớn, này cũng quá ngạnh quất. "Ngươi đừng cho là ta không biết suy nghĩ của ngươi, ngươi chính là nhìn Mục Thủy gia hiện tại điều kiện hảo, vẫn là câu kia cách luôn, Mục Thủy gia tiền lại nhiều." kia về sau cũng cùng ngươi không quan hệ, tiền có thể kiếm. Đứa nhỏ này sao Lý Hưng Chí nhìn Lý Quân trên mặt bắt đầu mang theo do dự, hắn lập tức rèn sắt khi còn nóng nói: "Kia hành, ngươi đem tiền cho ta, ta liền sự tình gì đều không truy cứu." Lý Quân cuối cùng hạ quyết định, 500 đồng tiền, nhiều một phân đều không có, ngươi cầm này tiền, không chỉ có có thể cưới vợ, còn có thể có còn thừa quá thoải mái nhật tử." Lý Hưng Chí nhìn thoáng qua Lý Quân, tiếp tục nói, ngươi nếu không đồng ý, thật sự đem ta đưa vào đi, ngươi liền cuối cùng cưới vợ cơ hội cũng đã không có. Không được, 600 đồng tiền. Lý Quân khẽ cắn môi, hắn bị thuyết phục. "Hảo, một lời đã định." Lý Hưng Chí đứng lên mở cửa, giữ cửa ngoại cách đó không xa Trần Hướng Dương cùng Vương Sáng ngời cười tiến vào. Cuối cùng ở hai vị thôn chi thư chứng kiến hạ, Lý Hưng Chí viết chứng từ, cấp Lý Quân chữa bệnh phí ở trong 1 tháng thanh toán tiền. Chuyện này một nút câu quá, Lý Quân không thể lại truy cứu. Lúc này sắc trời cũng đã chậm, Vương Sáng ngợi xin miễn Lý Hưng Chí mời, hắn ngồi trong thôn xe lửa đi trở về, mà Lý Hưng Chí còn lại là vẻ mặt phiền muộn đi tìm Từ Hiến. Hiện giờ hai người đều là ở tại Từ Hiến trong nhà, Từ Hiến là người địa phương, nàng kết hôn không bao lâu, nữ nhi mới sinh ra trưởng phu liền say rượu quăng ngã trong sông chết đuối, nàng trưởng phu sinh thời ở xưởng dệt công tác. Cuối cùng trong sở̉ lãnh đạo xem Từ Hiến, cô nhi quả phụ không có biện pháp sinh hoạt, khiến cho Từ Hiến đỉnh trưởng phu cương. Từ Hiến trưởng phu cha mẹ còn lại là cảm thấy là Từ Hiến khắc đã chết nhà mình nhi tử, vì thế liền giận chó đánh mèo ở Từ Hiến mẹ con trên người, Từ Hiến dưới sự tức giận liền đem nữ nhi họ cũng sửa lại, biến thành Từ Mỹ Tiên. Từ đó về sau, Từ Hiến chính mình mang theo nữ nhi sinh sống, từ xưa quả phụ trước cửa thị phi nhiều, đặc biệt Từ Hiến còn rất mỹ lệ. Vốn dĩ Từ Yến là tính toán tái giá, chính là nàng ánh mắt cao, tham mộ hư vinh hơn nữa không biết nhìn người, lại ở chung mấy cái đối tượng sau, không chỉ có không gả đi ra ngoài, ngược lại đem chính mình thanh danh làm hỏng rồi, khiến cha mẹ thân thích ngại mất mặt, cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ. Từ Yến từ đây liền càng thêm thả bay tự mình, cho tới bây giờ số tuổi lớn, lúc này mới nghĩ yên ổn xuống dưới, tìm cái người thành thật gả cho. Không nghĩ tới nàng ngàn ngàn chọn vạn tuyển cuối cùng thế, nhưng tuyển cái này một người, tư hiến tưởng tượng đến liền cảm thấy giận sôi máu. Vốn dĩ cho rằng chính mình lần này khả năng trước mặt người khác dương mi thổ khí, kết quả đâu? Lý Hưng Chí ở huyện thành cũng không có gì công tác, ngày thường vẫn là phải về trong thôn, hơn nữa hiện tại bên ngoài truyền đội sản xuất đều phải giải tán, về sau không hề có. Lý Hưng Chí không khỏi cũng trong lòng có chút hoảng, nếu không có đội sản xuất Hắn liền, cái gì đều không phải, cũng là vì cái này, hắn mới có nguy cơ cảm. Hiện giờ ở Từ Hiến nơi này hắn đầu đều nâng không đứng dậy, đi theo Từ Hiến vốn dĩ cũng không gì cảm tình, nửa đường phu thê, liền, cái hài tử cũng chưa, cả ngày lại bị Từ Hiến cấp đè nặng một đầu, này còn không bằng đi tìm Mục tiểu thụ, Mục tiểu thụ tính cách chính là hảo quá nhiều, hai người tốt xấu còn có hai đứa nhỏ đâu. Lý Hưng Chí về đến nhà thời điểm, Tư Hiến đã đem Tử Mị thiên hướng ngủ, nàng ở trong phòng của mình một bên nhi nghe máy ghi âm thả ra quảng bá một bên dùng trứng gà thanh làm mật nạ. Tư Hiến ở tại xưởng dệt trong đại viện, tiến sân, bên tay trái hai gian phòng ở đều là Tư Hiến, một gian dùng tấm ván gỗ ngăn cách sau, phía trước là phòng khách, phía sau là Tử Mị thiên phòng, muôn khắp gian còn lại là Tư Hiến một người chủ, nàng có khi muốn dẫn người về nhà, cho nên chính mình một người chủ phương tiện chút. Lý Hưng Chí móc ra chìa khóa, mở ra môn. "Ngươi hôm nay như thế nào tới?" Từ Hiến nghe được mở cửa thành, xoay người nhìn đến là Lý Hưng Chí, không khỏi thanh âm lười nhác hỏi. "Ta này không phải từ ngươi?" Lý Hưng Chí cường giả bộ một trương gương mặt tươi cười đi đến Từ Hiến bên người. "Một thân hắn vị." Từ Hiến hét bỏ đẩy Lý Hưng Chí một phen. "Nào có, ngươi nghe sai rồi, không tin lại nghe nghe." Lý Hưng Chí nói liền đem áo khoác cởi bỏ, Sau đó pháp đi lên. Chờ đến hai người bình tĩnh trở lại, Lý Hưng Chí nhìn tâm tình không tồi Tư Yến, thử mở miệng nói, "Tư Yến, có thể hay không trước cho ta 600 đồng tiền?" Tư Yến vốn dĩ bị Lý Hưng Chí hầu hạ không tồi, nàng nhắm mắt lại hôn hôn chầm chầm đang muốn ngủ, kết quả nghe xong Lý Hưng Chí lời này sau, cả người một cái giật mình, buồn ngủ tất cả đều bị ném tại sau đầu. Tư Yến bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn Lý Hưng Chí thanh âm không bối hỏi. Ta nào có như vậy nhiều tiền, ngươi cả ngày một phân tiền không hướng trong nhà lấy, còn không biết xấu hổ mở miệng hỏi ta đòi tiền. Lý Hưng Chí vừa rồi dọc theo đường đi rối rắm thật lâu, từ trách nhiệm điền bắt đầu nhận đầu sau, hắn thật là càng ngày càng khó hỗn, đỉnh đầu cũng không trước kia như vậy rộng thùng thình, trước mắt lập tức làm hắn lấy 600 đồng tiền ra tới, hắn là thật sự lấy không ra, vì thế hắn liền sinh ra hỏi trước từ yến mượn, chờ quay đầu lại cùng một tiểu thụ hoa hảo Nhưng thật ra liền có tiền, trả lại cấp từ hiến là được. Chương 364 đánh giấy nợ. Cái kia ta mấy ngày nay không phải vội vàng ở huyện thành tìm cái công tác, nay trên dưới chuẩn bị đều yêu cầu tiền, lúc này đỉnh đầu khẩn, liền kém này 600 đồng tiền. Yến Nhi, ngươi tưởng à, chờ ta cũng ở huyện thành có công tác, chúng ta không phải không cần tách ra, bằng không ta một hồi đi liền nhớ ngươi trong lòng khó chịu a. Lý Hưng Chí nói lên lời nói dối tới trôi chạy thực. Người đều tìm ai? Muốn đi đâu công tác? Từ hiến nghe được Lý Hưng Chí nói sau, nhưng thật ra hỏa khí đi xuống ba phần. Nếu Lý Hưng Chí có thể ở trong thành đi làm, kia đảo cũng là một chuyện tốt, nàng phía trước gã chồng còn còn không phải là đồ cái bên người có thể có người có thể giúp đỡ đắp bắt tay, bằng không cuộc sống này quá cũng thực sự quá mệt mỏi. Tìm ta gan cha, ta gan cha ngươi cũng biết, Hắn có thể giúp ta đi buôn bán bên ngoài cục an bài cái công tác. Lý Hưng Chí vẫn luôn đều tưởng tiến buôn bán bên ngoài cục, chỉ là tưởng đi vào người quá nhiều, Lý Hưng Chí khẳng định không diễn. Tư Hiến vừa nghe là buôn bán bên ngoài cục, lập tức trước mắt sáng ngời, này buôn bán bên ngoài cục chính là tỉnh trực tiếp quản, chuyên môn kinh doanh buôn bán bên ngoài xuất khẩu nhập vụ, đãi ngộ hảo không nói, tiếp xúc mới mẹ đồ vật cũng nhiều, nghe nói còn có thể xuất ngoại khảo sát đâu, này Lý Lương Chí nếu có thể đi vào cũng thật là chuyện tốt. Ngươi tìm người có thể tin được không? Thật sự có thể đi vào sao? Từ Yến tức khắc vẻ mặt vội vàng hỏi nói, "Đáng tin cậy, khẳng định đáng tin cậy, vốn dĩ ta là tưởng chờ an bài tiến vào sau lại cho ngươi cái kinh hỉ, chính là hiện tại thật sự là lấy không ra cuối cùng điểm này như tiền." Lý Hưng Chí nhìn đến Từ Yến thái độ có biến hóa, hắn lập tức cùng gà con mổ thóc giống nhau gật đầu. "Hay nhỉ, tiền ta cho ngươi." bất quá từ yến suy tư luôn mãi, rốt cuộc hạ quyết định. Bất quá cái gì? Lý Hưng Chí chạy nhanh truy vấn nói. Bất quá ngươi phải cho ta đánh cái giấy nợ, viết thượng thiếu ta 700 đồng tiền. Từ Yến chậm rãi nói. Cái gì? Giấy nợ? Người ta phu thê chi dàn còn cần đánh giấy nợ? Còn có vì cái gì là 700? Lý Hưng Chí chấn kinh rồi. Vay tiền không cần lợi tức sao? Hưng Trì à, chúng ta tuy rằng là phu thê Nhưng là như vậy một tuyệt bút tiền, ta một chốc một lát cũng lấy không ra, cũng phải đi ra ngoài mượn. Ngươi cho ta đánh cái giấy nợ, ta này trong lòng cũng có cái đế, bằng không ta cũng không dám đi ra ngoài mượn a. Chờ ngươi đi buôn bán bên ngoài cục đi làm, chúng ta hai vợ chồng cùng nhau tới đêm này nợ trả hết, về sau kêu nhật tử không phải quá mỹ tư tư. Tư Hiến Ôn Nhu giải thích nói, nếu không phải đã biết Lý Hương Trí muốn đi buôn bán bên ngoài cục đi làm, Nàng trực tiếp liền một ngụm từ chối, mới không có kiên nhẫn còn tới nói nhiều như vậy vô nghĩa đâu. "Hành, ta biết Lý Hương Trí cắn chặt răng, gật đầu đáp ứng rồi." Luyến Tiết Hải tử bộ không đến lang, trước đem trước mắt việc này cấp vượt qua đi, quay đầu lại bảy trăm đồng tiền đối Mục tiểu thụ tới nói, cũng chính là lậu lậu ngón tay phụ sự. Mục Tú ngày hôm sau đi tìm một chuyến Trần Hướng Dương, từ Trần Hướng Dương trong miệng đã biết cuối cùng xử lý kết quả, Trần Hướng Dương lắc đầu Ngự Khế mang theo thử đối một tú nói, cái này Lý Hưng Trí cũng thật là không thể hiểu được, không biết đột nhiên tới chúng ta thôn làm gì. Ta cũng không biết, thôn chi thư, ta đây đi trở về. Mục Tú nhìn đến Lý Quân cùng Lý Hưng Trí cũng chưa nhắc tới một tiểu thụ, cho nên nàng cũng không đề cập tới việc này, miễn cho lại đem mục tiểu thụ đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió thượng, chọc người nghị luận. Trần Hướng Dương nhìn Mục Tú bóng dáng như suy tư gì, hắn tốt xấu cũng là sống hơn phân nửa đời người. Việc này luôn là làm hắn cảm giác cùng Mục gia có phải hay không có chút quan hệ. Chẳng qua Mục Tú không muốn nói, hắn liền cũng không hề truy vấn đi xuống. Mục Tú trở về nói cho đại gia chuyện này kết quả, Mục tiểu thủ cười đến eo đều thẳng không đứng dậy. Nên, thật là sướng đáng, cái này chó cắn chó, ai cũng chưa rơi xuống hào. Mục tiểu thủ chỉ cảm thấy trong lòng một nguồn ác khí ra hơn phân nữa. 600 đồng tiền, này cũng thật không phải số lượng nhỏ. Mộc Thủy Táp lười nói, "Phòng trưng lý ra toàn bộ đảo quang, đều lấy không ra 600 đồng tiền, ta nhưng thật ra hy vọng Lý Hưng Trí có thể đi ngồi tù." Mộc Tiểu Thủ càng nghĩ càng cảm thấy thoải mái. "Đúng vậy, như vậy hắn liền sẽ không trở ra ghê tởm người." Mộc Tú cũng cười nói, "Trong viện đại gia đang có nói có cười khi, ngoài cửa đỗng nhiên truyền đến đại gia đang ở nghị luận người kia thanh âm. "Tên nhỏ, tên nhỏ ngươi ở nhà sao?" Lý Hưng Chí thanh âm từ ngoài cửa lớn vang lên. Đại gia tức khắc đều an tĩnh xuống dưới, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều là vẻ mặt kinh ngạc. "Tên nhỏ, mau mở cửa, ta có việc tìm ngươi." Lý Hưng Chí gõ gõ môn, nhìn đến không ai mở cửa, hắn không khỏi đè cao thanh âm hô. Mục tiểu thụ rầm đật chân, vài bước đi đến trước đại môn, mở ra đại môn. "Tên nhỏ, cái kia Lý Quân không phải cái gì người tốt, hắn chính là ham nhà ngươi tiền." Ta đã đi giáo huấn quá hắn, ngươi yên tâm, hắn cũng không dám nữa tới lửa gạt ngươi. Lý Hưng Chí lòng đầy căm phẫn nói. Lý Hưng Chí sáng tinh mơ liền từ huyện thành đuổi trở về, đầu tiên là hồi chính mình trong nhà dọn dẹp một phen, sau đó liền vội vã tới tìm một tiểu thụ, vốn dĩ hắn còn muốn mang Lý Hổ lại đây, chỉ là Lý Hổ còn ở bệnh, đi không được xa như vậy, cho nên Lý Hưng Chí chỉ có thể một người trước tới. Nga, sau đó đâu? Mộc Tiểu Thụ lạnh như băng nhìn Lý Hương Trí. "Tên nhỏ, ta cùng ngươi nói, trên đời này thiệt tình đối với ngươi chỉ có ta, nam nhân khác đều là bất an hảo tâm, ngươi liền tha thứ ta đi, hổ tử bị bệnh nhiều như vậy thiên, hắn liền muốn nhìn ngươi một chút." Lý Hương Trí thanh âm và tình cảm phong phú nói, "Ta nói Lý Hương Trí, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta tha thứ ngươi?" "Tha thứ ngươi cái gì?" Mộc Tiểu Thụ rốt cuộc nhịn không được, nàng lạnh giọng hỏi, Ta phía trước đối với ngươi không tốt, ta liền tưởng ngươi tha thứ ta, sau đó chúng ta liền cùng trước kia giống nhau, ta nhất định sẽ hảo hảo đối với ngươi, đền bù ta trước kia sai lầm." Lý Hưng Chí nói nói, dống nhiên động thủ cho chính mình hai cái tát. "Ngươi đầu gốc có tật xấu đi, ngươi đều kết hôn khắc gấy, còn làm cây nhỏ cùng ngươi giống như trước giống nhau." "Cái cây nhỏ tính cái gì?" Chu Thủy Liên nghe không nổi nữa, nàng giống xem tiểu năng trí tuệ giống nhau nhìn Lý Hưng Chí. Nương, đều là ta có mắt không tròng, là ta cô phụ cây nhỏ, nếu cây nhỏ đồng ý tha thứ ta, ta lập tức liền ly hôn ta. Ta đối yến nhi một chút cảm tình cũng chưa, là nàng bước ta, ta thể, lòng ta đời này đều chỉ có cây nhỏ một người, thiên địa chứng, dám. Lý Hưng Chí giống như diễn tinh bám vào người, hắn nói nói, tay giơ bắt đầu thể. Lý Hưng Chí này phó mặt dậy vô sỉ bộ dáng nhưng đem một ra mọi người ghê tởm hỏng rồi. Mộc Tiểu Thụ không khỏi trào phúng nói: "Ta chưa bao giờ đi nhặt ta vứt bỏ rác rưởi, ngươi có xa lắm không cút cho ta rất xa đi. Tên nhỏ, ta biết ngươi còn tái sinh ta khí, đánh ta mắng ta ngươi nếu có thể dễ chịu điểm nhi, ngươi liền tận tình đánh ta mắng ta đi." Lý Hưng Chí nhìn Mộc Tiểu Thụ vẫn luôn không dao động, hắn tâm một hành, quỳ tới rồi Mộc Tiểu Thụ trước người. Lý Hưng Chí như vậy một quỳ, Mộc Tiểu Thụ trong lòng mạc danh đau xót, hốc mắt nháy mắt liền đỏ. Nàng dống nhiên ủy khuất gào khóc lên, chính là như vậy một người nam nhân a, nàng như thế nào liền có mắt không tròng cam tâm tình nguyện từng yêu đâu. Nàng thật là vì chính mình trước kia không đáng giá a. Chương 365 đêm nhi tử tiễn đi. Nhìn đến Mục tiểu thụ khóc, Mục Tú vài bước đi đến trước cửa, Mục Thủy cũng chạy tới giữ chặt Mục tiểu thụ, vẻ mặt cảnh giác đứng ở Mục tiểu thụ trước người. Ma Lý Hưng Chí còn lại là trong lòng mừng như điên, Mục tiểu thụ đây là bị hắn cảm động đi. Hắn liền biết, mục tiểu thụ trong lòng vẫn là có hắn. Tên nhỏ, đường khóc, ta Lý Hưng Chí đứng dậy, một bên nhìn nói một bên nhị muốn giơ tay đi hủy diệt mục tiểu thụ trên mặt nước mắt. Kết quả Lý Hưng Chí mới vừa vươn tay, đã bị mục tiểu thụ một phen mở ra, tùy theo mục tiểu thụ lại thật mạnh một bạt hai phiến đi lên. Lấy ra ngươi giơ tay, nay một cái tát là ngươi thiếu ta, hiện tại có xa lắm không ngươi liền cút cho ta rất xa đi, liền ngươi này phó tính tình. Thật làm ta nhìn liền cảm thấy ghê tởm, tưởng cùng ta hợp lại. Tiếp sau đi thôi." Mục tiểu thụ Hồng con mắt cao giọng nói. "Có nghe hay không, tỷ của ta làm ngươi lằn, ngươi còn biết xấu hổ hay không a?" Mục tú lời nói chi gian cũng không lưu tình chút nào. Lý Hưng Chí bị tỷ hai nói như vậy, trên mặt có chút không nhịn được, hắn cúi đầu khi trong mắt hiện lên một tia hận ý, nhưng là lại ngẩng đầu khi, lại là một bộ bị thương bộ dáng. "Tên nhỏ, ta không bức ngươi." Ta đi về trước, chờ quay đầu lại lại đến tìm ngươi." Lý Hưng Chí thanh âm thấp thấp sau khi nói xong, liền có chút mất mát rời đi. "Ngươi nếu là lại đến quấy rầy ta, ta liền không khách khí." Mục Tiểu Thụ nghe được Lý Hưng Chí còn muốn tới tìm nàng, khí không đánh vừa ra tới, nàng đề cao thanh âm hướng về phía Lý Hưng Chí bóng dáng nói. "Chờ đến Lý Hưng Chí rời đi sau, Mục Tiểu Thụ nhìn nhìn đều ở dùng lo lắng ánh mắt nhìn nàng người nhà, nhăn miệng cười nói, "Không, có việc gì?" Ta vừa rồi chỉ là đỗng nhiên cảm thấy chính là loại người này, ta thế nhưng mơ màng hồ đồ qua nhiều năm như vậy, ta thật là vì chính mình không đáng giá a, bất quá hiện tại cũng hảo, thật là may mắn ta đi ra, không cần lại hủy hoại chính mình, cảm ơn các ngươi. Người một nhà có cái gì hảo tạ, về sau chúng ta sẽ càng ngày càng tốt. Chu Thủy Liên dùng tay áo lau lau khóe mắt, trên mặt lại là lộ ra tươi cười. Lý Hưng Chí một đường đi một đường mắng về tới chính mình trong nhà. Sau khi trở về, Triệu Tiểu Cần vẻ mặt nôn nóng thấu đi lên nói: "Hương Trí a, ngươi như thế nào như vậy hồ đồ a, này 600 đồng tiền, chúng ta đi nơi nào cấp thâu a? Cái kia mục tiêu phụ ngươi nói động không có. Nàng đồng ý cùng ngươi đã trở lại không?" Triệu Tiểu Cần tối hôm qua vẫn luôn ở Vương Sáng ngồi trong nhà thủ, chờ đến Vương Sáng ngồi trở về nói cho nàng Lý Hương Trí đánh người bồi thường sự tình sau, nàng về đến nhà thật là cả đêm cũng chưa ngủ. Cái này dú đan bà, ta đều cho nàng quỳ xuống, nàng trả lại cho ta bưng cái giá, thật là tức chết ta." Lý Hưng chí khí mắng lên. "Ngươi này không tiền đỗ dạng, ngươi còn cho nàng quỳ xuống. Không được, ta muốn đi tìm nàng đi, này 600 đồng tiền cần thiết nàng bỏ ra, đây đều là vì nàng, nàng dựa vào cái gì một phân tiền không ra?" Triệu Tiểu Cần ôm ngực, nàng tâm hào đau. Hồ tử này mới vừa lui điu, như thế nào lại bắt đầu lại phun lại kéo Thỉnh thời lang tới xem cũng không gì dùng, Hưng Chí, nếu không ngươi cấp mang huyện thành đi xem. Hai mẹ con đang ở bên ngoài nói, Lý Được Mùa nghe được thanh âm hắn từ trong phòng đi ra, có chút nôn nóng nhìn về phía Lý Hưng Chí. Mang huyện thành đi xem, hiện tại nào có tiền, thật là, này một đám đều tỉnh tới tìm việc. Lý Hưng Chí vốn dĩ chính là một bùng hỏa, lúc này nghe được Lý Hồ lại bị bệnh, không khỏi không kiên nhẫn nói. Ngươi làm sao nói chuyện? Hồ Tử như thế nào đắc tội ngươi, nay còn không phải ngươi muốn mang theo đi huyện thành xem hoa đăng, trở về liền bệnh thành như vậy." Nghe Hồ Tử nói, hắn ngủ ở phòng cái gì than đá phòng tối tử, đông lạnh cả đêm, ngươi bây giờ còn có mặt nói." Lý Được Mùa nghe được Lý Hưng Chí nói sau, giận sôi máu. Lý Hưng Chí hàng năm không ở nhà, đứa con trai này tuy rằng hắn rất là thích, nhưng là kia cũng chỉ là cùng tiểu Miêu tiểu Cẩu như vậy, vui vẻ liền trêu đùa trêu đùa. cảm thấy phiền phức chính là lý đều không nghĩ lý, rốt cuộc ở trong lòng hắn, hắn mới là quan trọng nhất. Nhưng là lý được mua cùng Triệu Tiểu Cân liền không giống nhau, lý hổ là bọn họ tôn tử, lại là hai người bọn họ một tay mang lại, cảm tình còn là phi thường thâm hậu. Này sẽ nghe được Lý Hương Trí nói như vậy hổ tử, Lý Được Mùa tức khắc lửa giận ứa ra. Này lại không phải ta một người hài tử, dựa vào cái gì một có việc liền tới tìm ta, làm hắn tìm hắn nương đi. Hắn nương lẩu lẩu ngón tay phùng liền cái gì đều có. Đúng rồi. Lý Hương Trí Chí chính không phục phản bác Lý được mùa, đồng nhiên hắn nghĩ tới một biện pháp tốt. Lý Hương Trí vọt vào trong phòng, Lý Hổ chính ốm yếu nằm ở trên giường, Lý Hương Trí tiến lên vài bước vạch trần tràn, Lý Hổ mở mắt ra vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía Lý Hương Trí. Cha, ta lãnh. Lý Hổ trên người ấm áp đệm chăn bị sốc lên, hắn không khỏi cả người run lập cập. Lý Hưng Chí nhìn đến Lý Hồ hiện tại cái dạng này, cũng không khỏi ngẩn ngơ, trước hai ngày nhìn còn trắng trẻo mập mạp Lý Hồ như thế nào một chút liền thành hiện tại hai mắt vô thần, hốc mắt hắm sâu, môi khô nước, sắc mặt tanh hoàng bộ dáng. "Hồ tử, ngươi có nghĩ ngươi nương trở về?" Lý Hưng Chí phục hồi tinh thần lại, chính là đôi tay bẻ Lý Hồ bả vai, vội vàng hỏi nói. Tường Lý Hồ nghe được Lý Hưng Chí đặt câu hỏi, Lý Hồ không khỏi miệng một tiếng, mang theo khóc nước nở nói: Lý hổ nghĩ vậy chút thời gian tới chịu ủy khuất, tuy rằng trước kia hắn luôn là cảm thấy chính mình nương không tốt, chính là nương ở thời điểm, hắn nhưng chưa từng trải qua quá này đó khổ à. Cha cưới cái kia tân nương thật là đáng sợ, hắn vẫn là thích chính mình nương. Kêu cha mang ngươi đi tìm ngươi nương đi, hổ tử, ngươi nương có thể hay không trở về liền toàn giữa ngươi. Lý hương trí đôi tay miết càng khẩn. Ô ô ô ô, cha, ta đau lý hổ nhìn lý hương trí bộ dáng. không khỏi rụt rụt thân mình. Ngươi nghe ta nói, ta hiện tại liền mang ngươi đi tìm ngươi nương, ngươi nhìn thấy ngươi nương liền khóc, chờ ngươi nương đem ngươi lưu lại sau, ngươi liền nghĩ cách nói động nàng trở về, nhớ kỹ không? Lý Hưng Chí trong mắt lóe kỳ dị ánh mắt. "Ta, ta không biết nói như thế nào a." Lý Hồ lắp bắp nói. "Vậy ngươi nương nếu không trở lại, về sau từ A ji liền mỗi ngày tấu ngươi đánh ngươi, ngươi về sau cơm đều ăn không đủ no." Lý Hương Trí mang theo uy hiếm nói. Lý Hổ nghe được Lý Hương Trí lời này. Hắn nghĩ đến từ yến kia phó ghét bỏ bộ dáng của hắn. Hắn lập tức liều mạng gật đầu nói. Hảo, ta đi, ta đi. Lý Hương Trí bế lên Lý Hổ liền hướng ra ngoài đi đến. Lý Hương Trí ở bế lên Lý Hổ khi. Không khỏi nhịu như mày. Lý Hổ giống như nhẹ không ít. Bất quá như vậy cũng không tồi. Ít nhất hắn con không như vậy mệt mỏi. Hương Trí. Người làm gì vậy? Hổ tử còn sinh bệnh. Người dẫn hắn đi nơi nào? Lý Đức Mùa mở miệng ngăn trở nói: "Dẫn hắn đi xem bệnh, các ngươi liền ở nhà chờ xem." Lý Hưng Chí nói xong cũng không quay đầu lại liền đi rồi, Triệu Tiểu Cẩn cùng Lý Đức Mùa còn lại là yên tâm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dọc theo đường đi, Lý Hưng Chí vừa lừa lại gạt giáo Lý Hổ như thế nào làm? Lý Hổ rốt cuộc cũng chỉ là cái sáu tuổi hài tử, hắn nghe cái biết cái không, nhưng là lại sợ Lý Hưng Chí mang hắn Cho nên vẫn luôn gật đầu trang chính mình nghe minh bạch. Chương 366 lưu lại. Chờ tới rồi muật thủy cửa nhà, Lý Hưng Chi đem Lý Hổ hướng cửa một phóng, sau đó lại đối Lý Hổ công đạo hai câu, nói chờ mấy ngày lại đến xem hắn sau, liền rời đi. Lý Hổ bị bệnh mấy ngày nay, chân cẳng nhũn ra, hắn hơi hơi run run đứng dậy gõ gõ môn, chỉ là bởi vì sinh bệnh hắn cả người vô lực, tiếng đập cửa quá tiểu, vẫn luôn gõ nửa ngày. Bên trong mới truyền đến một câu ai a, "Ta tìm ta nương." Lý Hổ nhược nhược trở về câu. Đợi một lát, môn bị mở ra, Lý Hổ chính dự vào môn đứng, môn lôi kéo khai, hắn tức khắc mất đi chống đỡ, lập tức liền lăn vào phòng, Mục Tú nhất thời cũng ngây ngẩn cả người. "Hổ tử, nương." "La Hổ tử." Lý Phán Đệ đang ở trong viện chơi, đương nhiên một người lăn đến bên người nàng, nàng sợ tới mức sau này nhảy nhảy. Ngay sau đó phát hiện thế, nhưng là Lý Hồ, nàng không khỏi kinh ngạc hô lên. Nghe được là Lý Hồ, Chu Thủy Liên Mộc Thủy còn có Mộc Tiểu Thụ đồng thời từ từng người trong phòng đi ra. Mộc Tiểu Thụ nhìn đến Lý Hồ ngã trên mặt đất, nàng sinh ra một cổ mạng đầy lo lắng, vội vàng tiến lên đi đỡ Lý Hồ. "Nương, ngươi vì cái gì mặc kệ ta a, ta đều sắp chết rồi." Lý Hồ nhìn đến Mộc Tiểu Thụ, hắn bỗng nhiên trong lòng trào ra tới vô hạn ủy khuất, chính là muốn khóc. Đây là hắn trước kia trước nay đều không có quá cảm giác. "Hổ tử, bệnh của ngươi hảo chút không?" Mục Tiểu Thụ nghe được Lý Hổ nói chính mình muốn chết, lúc này mới bỗng nhiên phát hiện Lý Hổ nhìn tinh thần hề hoải, cả người gầy vài vòng giống nhau. "Ngươi biết ta sinh bệnh, còn không quay về xem ta, ngươi thật là quá ngoan độc." Lý Hổ nghe được Mục Tiểu Thụ nói, hắn thực tức giận, đem Lý Hưng Chí công đạo hắn những cái đó lấy lòng Mục Tiểu Thụ nói đều quên đến sau đầu. Hạ Mồm liền bắt đầu chỉ trích khỏi mục tiểu thụ tới. Nghe được Lý Hổ nói như vậy, mục tiểu thụ kia sợ khổ sở chính là sinh sôi bị nghẹn trở về, mục tiểu thụ đối với Lý Hổ đầu chính là đánh một chút. Lại không phải ta làm ngươi bệnh, ngươi lại đây làm gì? Mục tiểu thụ đánh xong sau lạnh lùng nói. Lý Hổ sững sốt, che lại đầu liền bắt đầu oa o khóc lớn lên. Ngươi cũng dám đánh ta, ngươi cái này chết nữ nhân, ngươi đánh ta. Ta muốn đánh chết ngươi. Lý Hổ biên khóc biên gầm rú. Nhìn đến Lý Hổ như vậy cái hùng hài tử bộ dạng, Mục Tú đi đến Lý Hổ bên người, lôi kéo hắn cổ áo liền ra bên ngoài kéo. Lý Hổ rốt cuộc còn nhỏ, hắn bị Mục Tú như vậy một xả liền ngã trên mặt đất, Mục Tú kéo hắn cổ tiếp tục đi phía trước đi, Lý Hổ chút nào phản kháng không được, chỉ là hai chân không ngừng trên mặt đất loạn đạp, trên mặt còn lại là một phen nước mũi, một phen nước mắt. "Hảo, Tú, ngươi cùng một cái hài tử chí khí cái gì?" Chu thủy liên nhìn Lý Hổ như vậy cái đáng thương dạng, không khỏi có chút đau lòng, nàng tiến lên kéo Lý Hổ, đối Mục Tú có chút trách cứ nói: "Đứa nhỏ này chính là thiếu thu thập, như thế nào cùng hắn nương nói chuyện?" Mục Tú buông ra tay, Lý Hổ kinh hách một chút ngồi dưới đất, một câu cũng không dám hé răng. "Ngươi rốt cuộc lại đây là đang làm gì?" Mục tiểu thụ đi đến Lý Hổ bên người, lạnh giọng hỏi: "Ta, cha ta không có tiền cho ta sẽ bệnh." Ta bị bệnh vài thiên, hắn nói hắn không có tiền, đưa ta tới tìm ta nương, sau đó nàng liền sẽ đưa ta đi bệnh viện nhìn xem." Lý Hổ Biên hồi ức biên nói. Lý Hưng Chí nếu là lúc này biết Lý Hổ lại nói, phòng trừng cái mũi đều phải khí hoài, hắn rõ ràng công đạo chính là làm Lý Hổ nói trong nhà điều kiện kém, không có tiền đi xem bệnh, hắn sinh bệnh tưởng nương, cho nên mới một đường chính mình lại đây tìm một tiểu thụ. "Cha ngươi thật đúng là không biết xấu hổ." Mục tú một bên trào phung nói, Húc Huy, đem xe bỏ bộ hảo, đem hắn đưa trở về. Mục tiểu thụ đối trần Húc Huy nói, Nương, đừng đưa ta đi à, ta, ta muốn thượng hầm cầu. Á á á, ô ô ô ô Lý Hổ nghe được mục tiểu thụ muốn đưa hắn đi, lại nghĩ đến sau khi trở về Lý Hưng Chí nói Từ Yến sẽ mỗi ngày đánh hắn, không khỏi trong lòng sinh ra sợ hãi, vốn dị hắn liền ở tiêu chạy, sau đó khăn trương. Hắn thế nhưng kéo trong quần. Một cổ canh tử ở trong sân tàn ra, mọi người đều sôi nổi che lại cái mũi nhìn về phía Lý Hổ. Lý Hổ dưới thân chậm rãi có vệt nước cùng bóng ma. Ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô Lý Hổ rốt cuộc cũng 6 tuổi, biết cái gì gọi là cảm thấy thẹn. Hắn nhìn nhìn trong viện đều là hắn chán ghét khinh thường người, này quá mất mặt, cho nên một cái nhịn không được, liền khóc đi lên. Một tiểu thụ nhìn Lý Hổ như thế, thở dài lắc lắc đầu, sau đó đi hướng Lý Hổ. Tiểu mạch nhổ do sau ước hai chu, liền bắt đầu làm đồng, chờ đến lại quá hai chu liền sẽ trộm đông, tiếp theo chính là nở hoa, nhũ thuộc kỳ, sắp thuộc kỳ, song thuộc kỳ, thu hoạch. Làm đồng kỳ là rất quan trọng, cũng là quyết định tiểu mạch thành tuệ xuất cùng rắn chắc xuất, cướp lấy tráng côn đại tuệ mấu chốt thời kỳ, là tiểu mạch trong cuộc đời cái thứ hai cần phì cao phong kỳ. Ở cái này thời kỳ cần phi lượng giống nhau chiếm tổng cần phi lượng năm không tả hưu, khoa học truy thi. có thể bảo đảm tiểu mạch sinh trưởng yêu cầu, hình thành đại tuệ. Lúc này sẽ có rét tháng 3 thời tiết phát sinh, nhất định phải không chế tới nước, phòng ngừa bị đông lạnh, đồng thời mục tú còn dùng 3 acid phột phỏ dịp nhị hỷ rô rắp tiến hành phun, để cao tiểu mạch lân rắp hàm lượng, có thể gia tăng viên trọng, để cao tiểu mạch phẩm chất. Đối với những cái đó chịu đông lạnh so trọng ruộng lúa mạch, nhất định phải làm tốt tinh chuẩn bón phân, nhiều bổ phì phân lưu dê, này đó phân bón. đều là mục tú chuẩn bị, nói là huyện thành mua sắm, đại gia không nghi ngờ với nàng, đồng lòng hợp lực đem phân đến đồng ruộng toàn bộ đều bón phân xong. Đương nhiên, còn có thu mây tía ra 6 phần đồng ruộng. Tiếp theo chính là kia 15 mẫu đất hoang. Mỗi năm đi huyện thành mua đồng, đều là cung không đủ cầu, này thuyết minh bông sản lượng theo không kịp dân cư nhu cầu số lượng, chúng ta lần này loại bông đi." Mục Tú đề nghị nói. "Này bông ta trước kia chưa từng có loại quá." cũng không biết như thế nào loại. Mục Thủy Trần chờ nói, phía trước xác thật trong thôn đều không có nhà ai loại đồng, bởi vì lương thực khan hiếm, mọi người đều là đem sở hữu mà loại thượng tiểu mạch. Lúa nước, khoai lang, bắp chờ này đó có thể lấp đầy bụng cây nông nghiệp. Ta từ sách vở thượng nhìn đến quá như thế nào gieo trồng, chúng ta thử xem đi. Mục Tú trước kia đối như thế nào cao sản đông đã làm nghiên cứu, tin tưởng 10 phần nói, Hiện giờ đô quên ở trong thành khai cửa hàng, yêu cầu đậu phụng, đậu nành, bắp này đó, chúng ta nhiều loại điểm này đó đi." Chu thủy liên nói. "Nương, những cái đó đậu nành bắp ngải thường tùy tiện cái nào cửa hàng đều có thể mua được, đông cũng không phải là tùy tiện là có thể mua được, hơn nữa tới rồi mùa đông, chợ đen đông có thể bán được tam đồng tiền một cân đâu." Mục Tú bất đắc Dĩ nói. "Chính là chúng ta lại chưa từng có loại quá, vạn nhất thu hoạch không tốt, Làm sao bây giờ? Mục Thủy cũng có chút do dự. Không thử xem lại như thế nào biết loại không hảo đâu. Lúc trước loại hạt mè đậu phộng thời điểm, cũng đều là hai mắt một bôi đen, còn có loại thực nấm hương ngọc nhĩ, không đều là đi bước một đi ra. Chúng ta cái gì đều không có thời điểm, cái gì đều dám đi nếm thử, hiện tại không thiếu ăn uống xuyên, ngược lại sợ cái này sợ cái kia, cái gì đều phóng không khai tay chân đi làm. Mộc Tiểu Thụ lời nói thao lý không tháo, nàng là tán thành một túi ý tưởng. Chương 367 Dạy dỗ Lý Hổ. Tên nhỏ nói rất đúng, vậy loại đông thử xem đi. Chu Thủy Liên bị Mộc Tiểu Thụ nói bừng tỉnh, đúng vậy, liền tính loại thất bại cũng giống nhau không thiếu ăn uống. Ta tính toán loại 10 mâu đồng, nếu loại thất bại, hậu kỳ liền trồng lại thành bắp, nếu là thành công, kia năm nay không chỉ có có thể kiếm không ít tiền, chúng ta mỗi người còn có thể nhiều giường tân bông bị. Cứ như vậy, ở người một nhà thương lượng hạ, 10 mẫu đất loại đông. Năm mẫu đất trồng hoa sinh cùng hạt mè, chờ đến ngày đó đều thành thuộc lúc sau. Tiếp theo tra chính là bắt đầu nành đậu phộng linh tinh có thể chống hạn chịu nhiệt cây nông nghiệp. Đất hoang thảo căn rễ cây rất nhiều, ngày đều loại 1 năm, chính là một tưới nước hoặc là một chút vũ, liền lại sôi nổi cắm rễ trườn lên. Mục thủy, Trần Húc Huy cùng Trần Kiên Cường mỗi ngày đều ở đất hoang muốn dấy cỏ. Trải qua mấy ngày nay, Trong đất lại nhiều một cái thân ảnh nhỏ nhỏ, đi theo ba người phía sau, đem cời xuống tới cỏ dại hợp lại lên sau, ôm đến Điền Biên đi. Ai? Ta mau mà chết, ta không làm. Lý Hổ làm không bao lâu, liền một ngông ngồi vào Điền Biên, lớn tiếng ồn ào. Nhanh lên nhi lên, nhà này không ai ăn không ngồi rồi. Một tú không lưu tình chút nào đi đến Lý Hổ phía sau, dùng mũi chân đá đá hắn. Tiểu Hoa cùng Mong Đệ cũng chưa xuống đất làm việc. Lý Hồ không phục ngẩng đầu nhìn Mục Tú. Thiếu hoa mới bao lớn, ngươi cũng thật có mắt so, mong đợi mỗi ngày giặt quần áo quét dọn vệ sinh, nếu không hai ngươi thay đổi. Mục Tú đối Lý Hồ nói khịt mũi coi thường. Ta, ta phải về nhà. Lý Hồ nói bất quá Mục Tú, hắn đứng dậy tức giận nói. Hay nga, ngươi trở về phía trước đâu, trước đem ngươi đi bệnh viện chữa bệnh hoa tiền còn có mấy ngày này ở nhà ta tiền cơm đều làm cha ngươi cho chúng ta. Thanh toán liền chạy nhanh đi, ngươi cho rằng ai ngở lưu ngươi? Ngươi chờ xem, cha ta quá 2 ngày qua, xem hắn như thế nào thu thập ngươi. Lý Hổ khó chịu nói: "Vô nghĩa nhiều như vậy, mau đi làm việc, ta chờ xem cha ngươi rỉ khi tới." Mục Tú xách theo Lý Hổ cổ áo, đem hắn hướng ngoài ruộng một ném, sau đó vô vô đôi tay. Lý Hổ cuối cùng vẫn là khuất phục ở Mục Tú uy phong dưới, hắn tiếp tục đi theo mấy người phía sau nhặt lên cỏ dại. Ngày đó Mục tiểu thụ vẫn là Thu Liêu Lý Hồ, mà Lý Hồ nhìn Mục tiểu thụ chút nào không chê hắn như vậy giờ, cho hắn múc nước giặt quần áo tẩy thân thể, trong lòng bỗng nhiên càng thêm vị quất, dựa vào cái gì Mục tiểu thụ dám ném xuống hắn liên chạy. Chỉ là Lý Hồ mới vừa khóc lóc mắng vài tiếng Mục tiểu thụ, làm nàng cũng ngay, đã bị Mục tiểu thụ ở trên người đánh mấy bàn tay, cuối cùng Lý Hồ nức nở ngủ rồi. Chờ Lý Hồ tỉnh sau phát hiện chính mình đã ở huyện thành bệnh viện, xem xong bác sĩ sau Lý Hổ trở về ăn thượng dược thì tốt rồi, hắn thân thể vơi vạn đã bị Mục Tú cấp lôi ra tới làm việc nhà nông. Lý Hổ bắt đầu la cự tuyệt, nhưng là cả nhà trên dưới không ai chiều hắn, mặc kệ hắn như thế nào khóc nháo, cũng chưa người tới phản ứng hắn. Bắt đầu Chu Thủy Liên cùng Mục Thủy còn có chút đau lòng, nhìn không được, nhưng là Mục Tú cùng Mục Tiểu Thụ lại là thái độ phi thường kiên quyết, nhất định phải đem Lý Hổ trên người này đó tật xấu cấp sửa lại. Còn có muốn làm lại tạo lý hổ chính xác nhân sinh quan giá trị quan thế giới quan. Tiểu hài tử đều là nhất sẽ xem mặt đoán ý, mấy ngày công phu, Lý Hổ liền chậm giải thỏa hiệp. Bắt đầu nhận mệnh đi theo đại gia cùng nhau vất vả cần cù lao động. Mà Lý Hưng Chí lại trộm đã tới một lần, hắn nhìn đến hổ tử cùng một gia người ở chung cũng không tệ lắm, vì thế cũng liền yên lòng, hắn liền nói sao, một tiểu thụ vẫn luôn đều rất thương yêu hổ tử. Sao có thể thật sự như vậy, Nhẫn Tâm không cần hổ tử. Phía trước phòng trừng cũng là vì giận hắn lúc này mới giận chó đánh mèo đến hổ tử trên lợi, hiện giờ đều qua đi không sai biệt lắm 2 năm, mục tiểu thủ cũng nên nguở giận. Trở lại qua một thời gian, hắn lại đến tiếp hổ tử, đến lúc đó a, mục tiểu thủ nếu là luyến tiếc hổ tử, vậy sẽ cùng hắn đi trở về, nữ nhân sao? Có cái hài tử đó chính là có căn dây thường buộc ở nàng chân, chạy rất xa đều vẫn là phải về tới. Đây chính là lý hương trí hắn nương đối hắn nói, lão nhân lời nói chuẩn không sai. Triệu Tiểu Cần cùng Lý Được Mùa vừa mới bắt đầu biết hổ tử tiến đi sau đều là nổi trận lôi đình, chính là ở lý hương trí các loại phân tích lợi và hại hạ, hiện giờ cũng bắt đầu hy vọng Mục tiểu thụ có thể đã trở lại, vì thế hai người cũng chịu đựng đối hổ tử từng nghiệm, cùng nhau chờ Mục tiểu thụ hồi tâm chuyển ý. Đông cần thủy lượng cùng cần phi lượng đều khá lớn, trước đem đất hoang thổ địao tiến hành phiên tùng. Nhất định phải thâm phiên, đem thổ nhưỡng tạm chất rửa sạch sạch sẽ. Bất quá một tú ra có máy kéo, 10 mâu đất thực mau liền phiên tùng hảo, sau đó tốt nhất phân bón lót, tới một lần thủy, bảo chi thổ nhưỡng ước ác, liền có thể gieo giống, như vậy có lợi cho bông bộ dễ sinh trưởng. Bông gieo trồng giống nhau là thông qua mạ trồng chọn phương thức tiến hành, một tú tự mình đem bông hạt giống trước loại ở trong đó 2 mâu đất thượng tiến hành gươm giống, còn lại mà trước bón phân tới nước giấy cỏ.